Trên người của xà kẻ cũng bao phủ Sợ Sạn Đồ, Sơ cấp tốc đến hoàn toàn thể trạng thái, không cần thiết làm quá cao, hắn cảm thấy hoàn toàn thể là có thể. Xà kẻ cũng không ra tay, hắn chờ đợi Phập Tợ ra chiêu, hắn thật sự ra tay Phập Tợ này điểm sức mạnh căn bản không đáng chú ý. Phèo Tợ bỗng nhiên nói, chậm chậm tia sang kéo dài thời gian là 30 giây. Phèo Tợ là sợ chờ chút thời điểm chiến đấu bỗng nhiên qua đi cái này thời gian, xà kẻ khống chế không tốt lực đạo đem mình rất chết. Phèo Tợ không có ngưng tụ sợ xạ trường kiếm, hắn là có thể triệu hoán tụ cả dù gì, nhưng hắn không tin đồ chơi này đối với mạnh mẽ như vậy Sasuke hữu dụng ẩm mạnh mẽ trả cờ ra lại lần nữa tiêu tán đi ra, phèo tở trở nên càng thêm đáng sợ, dù cho là dở ổi cũng không dám tiểu thế. Sa sù kẹ lên một tia hứng thú, bởi vì phèo tở mở ra bắt môn đụn giáp. Thú vị, bắt môn đụn giáp còn có thể cùng sở xạ nổ kết hợp sử dụng sao? Đây là hắn không nghĩ tới mạch suy nghĩ. Chương 314, Uchiha hạ hải tặc lữ 98 Theo lý thuyết mở ra bắt môn đụn giáp sau, trên người sức mạnh rất cuồng bạo, cái này cũng là trước đây sa sù kẹ ở mở ra bắt môn đụn giáp sau sử dụng chỉ đỏ gì có rất lớn tỷ lệ nguyên nhân của cái chết thế nhưng sở sạ nổ không giống, nó càng nhiều là dựa vào màn dễ kỳ ủ động lực, đối với tự thân trạng cờ dạ không phải đặc biệt dựa vào. thêm vào phép tạ tập kết nhiều như vậy hổ cả nhân vật sức mạnh cùng kỹ xảo, cái tia sức khống chế mạnh hơn mặt tổ gai vài cái đẳng cấp. vậy thì thử xem sở sạ nổ trạng thái chiêu không tức đi. Phép tạ tính toán chậm chạp tia sáng 30 giây tác dụng phụ nên qua đi, lập tức tập thủ. hắn trực tiếp mở ra thứ bảy cửa, không phải hắn không nghĩ thông thứ tám cửa, dù cho hắn thể phép mạnh hơn mặt tổ gai rất nhiều lần, thế nhưng mở bắt muôn, hắn như thế sẽ chết. Chỉ thấy trăm mét cao to sở sạ nổ cấp tốc vung quyền, sử dụng bắt môn nộn giáp mở ra thứ sáu cửa mới có thể sử dụng chiêu khổng tức vô số hòa diễm, sóng trùng kích đánh về phía sạ sụ kẹ Muốn biết nguyên tắc sáu cửa gai chiêu khổng tức uy năng cường đại đến sấy khô kỵ sạm sử dụng bạo thủy trùng ba hình thành giống như hồ nước giống như nước. Hiện tại phép cờ khắp mọi mặt đều nghiền ép thời kỳ đó mại tổ gai, càng là mượn do sở sạ nổ sử dụng chiêu này hiệu quả mạnh rất nhiều lần, cái kia gần như giống như là một tổ gai ở thứ 8 cửa tình huống sử dụng chiêu không tức, này lực sát thương áp sát lục đạo, so với lúc trước thất môn xạ sủ kẻ dưới sử dụng mạn dễ kỳ hữu đồng thuật tăng cường qua chỉ đỏ gì mạnh hơn nửa bậc. Ngọn lửa kia là che ngập bầu trời, đem hoàn toàn thể sở sạn nổ hoàn toàn nuốt hết, đồng thời tập kích hướng những người khác. Có thể nói, 10 cái sáu cửa gai sử dụng chiêu không tức hiệu quả cũng không bằng kéo tợ, trên lệch này có chút lớn. Ít cũng không phải hoảng, tuy rằng hắn bị trói buộc, thế nhưng hắn như cũ có thể nguyên tố hóa, chỉ là không cách nào tránh thoát xiềng xích ràng buộc, mà ngọn lửa này không có ẩn chứa hạ kỳ, căn bản không gây thương tổn được hắn. Không sai, loại này không ẩn chứa tự nhiên năng lượng cùng hạ kỳ hỏa diễm, dù cho ở mạnh hơn gấp đôi cũng không làm gì được kỳ ánh sáng, chỉ cũng không sợ nhiệt độ cao. Dây oai có chút sốt sáng, xem ra mọi người đều coi thường vị này thợ săn thiên thượng, vốn cho là hắn chỉ là có rất mạnh tính cơ động, có thể xuất hiện ở biển rộng các nơi. Bây giờ nhìn lại, hết thảy mọi người đánh giá thấp hắn sức mạnh. Si sỉ cùng mở úm mị rất là rừ rưng, hai người nhẹ dương tay phải, phù văn thần bí hiện lên ở lòng bàn tay trong lúc đó, tới gần bọn họ hỏa diễm toàn bộ bị hấp thu, bởi vì hấp thu phạm vi hơi hơi có một chút lớn, dây oai dính điểm ánh sáng, chỉ không cần rút ao. Sà không có làm bất kỳ phòng ngự biện pháp, liền đầy hoàn toàn thể sợ sụn nổ đứng thẳng ở nơi nào, mặc cho biển lửa cuộn, hắn tự sừng sững bất động. Mạnh, quá mạnh, nay đây trời biển lửa cũng không đủ tồn hoàn toàn thể sợ sụn nổ một phân một lông. Sà xu kệ đánh cái thế giới này người hoàn toàn là hàng duy đặc kích, hắn sợ sụn nổ cũng như thế sợ sụn nổ có thể so sánh sao? Nếu như đội phổ thông trình độ hoàn toàn thể sợ sụn nổ ở biển lửa này trước mặt làm sao cũng đến bị thiêu mấy cái lỗ thủng. Sà áo đi quần đảo những khu vực khác người rất là ngơ ngác, cũng đúng, động tính bên này hơi có chút lớn đúng là những hải quân kia còn chấp hành kịch mệnh lệnh như cự tận tâm tận lực bắt lấy hải tặc bọn họ không nghĩ tới trong mắt bọn họ vô cùng mạnh mẽ đại tướng đã bị bị thua bị tóm hạ xuống không sai có chút ý nghĩa có điều còn chưa đủ sau đó hẳn là chú hồ đi dùng đến nhường ta xem một chút chờ ánh lửa tàn đi sau xạ sụ kẹ đẩy không thương hoàn toàn thể sợ sạ nổ hung hăng lên tiếng ai biết phèo tớ lại tàn đi sở sạ nổ ngay ở xạ sụ kẹ cho rằng cái tên này muốn chịu thua thời điểm cái tên này bỗng vung quyền vũ trang của ta gì màu trắng có thể kéo dài tính chất công kích khí áp đạn nhanh mà bỗng đánh về phía xạ sụ kẹ. Chiêu này cùng thứ 8 cửa tịch tượng rất giống, càng hỗn hợp bợ sổ sổ cụ hạ kỳ ở bên trong, không chút khách khí nói, chiêu này uy lực rất gần gây bắt môn gai tịch tượng. Bắt môn gai có khả năng sử dụng chiêu số phẩm tợ thứ 7 cửa là có thể dùng, hải tắc thế giới thể chất khá là tốt, dù cho so đấu sức mạnh của thân thể, phép tợ không chắc so với thất môn gai yếu. Chiêu số này xạ sủ kẻ quen, 9, a. Hắn đi một cái khác nhận giới thời điểm liền theo những thế giới khác gai lão sư đối chiến qua. Chỉ thấy xạ sủ kẻ múa lên hoàn toàn thể sở sạn ầm ầm một hồi, hắn trực tiếp lấy tràn trề đại lực đem khí áp đạn đánh nổ. tử môn đi có ta ở ngươi chết không được." Sạ Sǔ kệ nhẹ nhàng nói, thứ bảy cửa sức mạnh không tệ lắm, vậy kế tiếp đây. Hắn vừa nhận chính mình lên một ít hứng thú. Cái này Sạ Sǔ kệ bắt môn độn giáp trình độ có thể không thấp, theo một ý nghĩa nào đó dạng, cái này Sạ Sǔ kệ so với nguyên tắc Sạ Sǔ kệ càng thêm tiềm năng, càng thêm vô địch. Nhưng mà, Tiêu Tở cũng không có nghe theo, hắn tản đi bắt môn độn giáp, trái lại mở ra tiên nhân hình thức, thuận mở loại kia. Tiên pháp trấn độn. Tiêu Tở liền muốn kích phát trấn độn, nhưng mà hắn quên rồi, trấn độn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trước dùng quá chậm, nếu không nguyên tắc ẩu nổ kỳ liền rượi vào chiêu này quét ngang không có u chí hạ mạ đã dạ. Sen Du hạt hỉ ra mà nhận giới, chỉ nghe phịch một tiếng, khèo tơ chân độn mới ngưng tụ một nửa liền bị đánh bay, là bắt phản câu ngọc. Sa Su kẽ lạnh lùng nói, loại đồ chơi này cũng không cần phải sử dụng, ta liền cầu đạo ngọc cũng không sợ, xem ra ngươi chỉ có trình độ như thế này. Khèo tơ mở ra lôi độn trạ cơ dạ hình thức, lại lần nữa nhào giết ra ngoài, muốn hắn mở ra thứ tám cửa là không thể. Dùng sẽ chết, ngươi nói có ngươi ở ta chết không được, quỷ mới tin ngươi, ta mới không muốn đem họ tên ký thác ở trên người người khác. Đối mặt với lôi độn trạ cơ dạ hình thức, Xà Sủ Kệ giải trừ sở san đồ, chỉ rối ra một ngón tay, bận xò xò hạ kỳ bao trùm. pháp thử, ngón tay trực tiếp phá tan phèo lôi độn khải giáp, chỉ tay thấy rõ bả vai của phèo đem hắn đánh bay. Xà Sủ Kệ vẩy vẩy ngón tay với dịch, nhẹ nhàng nói: Ta liền như thế không thể tin sao? Muốn biết chỉ có chiếu ta nói là người mới có đường sống. Phèo hoàn toàn không tin Xà Sủ Kệ, dưới cái nhìn của hắn, Xà Sủ Kệ chính là bệnh thần kinh, Uchiha chỉ hạ chính là bệnh thần kinh. Tuy rằng hắn không biết cái này Xà Sủ Kệ cùng nguyên tắc Xà Kệ khác nhau, thế nhưng dựa theo suy đoán của hắn, càng là thực lực mạnh mẽ chỉ hạ vượt không bình thường. Xà sù nói, như ngươi vậy liền vô vị, đã như vậy, tất cả liền kết thúc đi. Nương theo xà sù kẻ nói xong, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh bao phủ lại toàn bộ xà ba áo đi của nào, hết thảy mọi người cảm thấy kiềm chế, một ít người nhỏ yếu càng là ngực khó chịu, trực tiếp hôn mê. Ở cỗ khí thế này bên dưới, tận lực bị nhằm vào, phẩm tạ giống như bị núi lớn ngăn chặn, nửa bước khó đi. Đây là hạ sổ cụ hạ kỳ, dây oai bối rối, hắn kem chút đứng thẳng không được, hắn không hiểu hạ sổ cụ hạ kỳ tại sao mạnh như vậy, dây oai cảm giác mình hạ sổ cụ hạ cùng này một so với chẳng là cái thá gì. Dây Oes cũng không có bị tận lực nhắm vào, bị tận lực nhằm vào là Fëltor, hắn trực tiếp quy xuống, hắn cảm giác nhúc nhích ngón tay đều vất vả, chớ đừng nói chi là làm cái khác. Như vậy, kết thúc. Sasuke khẽ nhẹ nhàng nói, nói xong hắn lắc người một cái, lòng bàn tay trong lúc đó như là nhiều cái gì, càng có huyết dịch. Mà Fëltor kêu thảm thiết lên, hai mắt của hắn bị đào đi, này vốn là không thuộc về hắn. Chương 315, Uchiha Hạ Hải tộc lư 99. Sasuke kệ thu hồi con mắt này, điểm ấy mạn dễ kỳ ủ đồng lực hắn không là mắt, thế nhưng con mắt này có thể mang về cho tộc nhân. Không nói những cái khác thộc nhân có thể mượn đôi mắt này ra tốc học được chủ của mỹ cùng ạ mạ tệ giả sát viêm này hai cái thuật. Có thể nói này đôi mạn dễ kỳ ủ vận mệnh đã định ra, nó sẽ trở thành công cụ mắt, sẽ không trở thành cái nào ủ chỉ hạ chuyên môn con mắt, mà là trở thành hết thảy ủ chỉ hạ công cộng con mắt. Có điều chỉ là mạn dễ kỳ ủ, nếu như không phải có mạn dễ kỳ ủ động vật, cái kia nhận giới ủ chỉ hạ vẫn đúng là không là mắt. Trước đây có thật nhiều cái vũ trụ song song, vào lúc ấy ủ chỉ hạ không có quá nhiều lưu ý những kia con mắt, sau đó vạn nguyên quy nhất liền không giống nhau. Tuy rằng xạ sủ Xì xì đám người con mắt có mạn dễ kỳ hữu đồng thuật, thế nhưng bọn họ thân phận cỡ nào, làm sao có khả năng cùng chung con mắt đi ra ngoài. Tuy rằng có nhân bản kỹ thuật, nhưng cũng không thể làm như thế, đây là một loại bạo phạm. Hiện tại tốt, làm đến một đôi chưa mạn dễ kỳ hữu, có thể lấy về cho tộc nhân dùng. Then chốt lạt xù qua mì, ạ mạ tệ giặt này hai cái đồng thuật vừa vặn, nếu như là có tòa mã sủ cả mì loại này mạn dễ kỳ hữu đồng thuật, xà kẹ ngược lại sẽ phá hủy con mắt này, mà không phải lựa chọn mang về nhận giới. Chỉ là cướp đi con mắt sao? Không đáng kể, phổ thông mạn dễ kỳ mà thôi, có thể sống sót liên Phèo thở thở vào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy lấy hắn năng lực, coi như không có mạn dễ kỳ ủ cũng không phải rất ảnh hưởng sức chiến đấu. Thậm chí chờ hắn thông qua cả cụ dù năng lực thu thập mạnh mẽ trái ác quỷ năng lực giả trái tim, hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà chỉ có thể nói Phèo nghĩ nhiều, xạ sủ kẻ thu hồi cái kia mạn dễ kỳ ủ sau trực tiếp bạo lực chọn đọc hắn ký ức. Lần này xạ sủ kẻ đối với người xuyên việt khái niệm càng hiểu. Kỳ thực nhận giới người đối với thân phận của tổ mì sớm có suy đoán, có điều không có người hỏi, bởi vì tổ mì dẫn bọn họ hướng về tốt phương hướng phát triển. Ạm tệ giả chọn đọc xong ký ức sau xạ sủ kẻ trực tiếp phát động a ma -e này a ma -e có thể so với phép tở mạnh hơn phép tở chỉ là phổ thông a ma -e nhưng mà xạ sủ kẻ liền cầu đạo ngọc cũng có thể tiêu hủy liền linh hồn cũng có thể tiêu hủy a a bị a ma tề -e đốt cháy phép tở kêu thảm thiết lên hắn mắng lên ngươi nói qua ngươi sẽ bỏ qua cho ta này các ngươi chút thủ trì hạ quả nhiên không giữ lời hứa một đám người điên ôi, cùng đúng là nhớ rồi hạ ba chữ này điều này cũng có thể là manh mối xạ kẻ cởi lạnh nói là ai trước tiên lên sát ý ta muốn giết ngươi chết sớm thế nhưng ngươi sống rất tốt mà ngươi là làm thế nào, dùng chậm trái ác quỷ năng lực đánh chúng ta sau lập tức phát động a mã tê Già, muốn làm cho ta vào chỗ chết, vì lẽ đó, đến cùng là ai đang chết. Sả sù kệ vừa bắt đầu là không muốn giết phèo tơ, thế nhưng phèo tơ tính toán nhường hắn chúng chậm chạp kia sáng sau trực tiếp phát động a mã tê Già, -s. từ này sau đó, sự tỉnh tính chất liền không giống nhau. Muốn biết thiên long nhân chỉ là nhục mạ sả sù kệ liền bị lột da chóc thịt, phèo tơ trực tiếp tính toán muốn giết chết sả sù kệ, sả sù kệ làm sao có khả năng buông tha muốn giết chính mình người. Sả được coi là một cái tàn nhẫn. Theo lý thuyết tạ mạ tệ giạt chi hỏa chẳng mấy chốc sẽ đem phẩm tự đốt cháy hầu như không còn, nhưng hắn nhưng không chế hỏa diễm thiêu đốt tốc độ chậm rãi thiêu đốt, mà này thiêu đốt là kể cả linh hồn đồng thời thiêu đốt, có thể nói này so với lăng trì xử tử còn đáng sợ hơn. Thế nhưng bởi vì linh hồn cái kia mảnh đến đau, trái lại nhường phẩm tự không cách nào đau đến hôn mê. Á á á, á á á, cái kia tan nát cõi lòng âm thanh dù cho là kỵ, dây ôi loại này gặp cảnh tượng hoành người đều sợ hãi lên. mạ tệ viêm đầy đủ đốt cháy 5 phút đồng hồ này năm phút đồng hồ phập tọt tại mọi thời khắc muốn tự sát, thế nhưng hắn không làm được. Có điều hắn có thể như vậy hồn phi phách tán đã rất tốt. Nếu để cho xạ rủ tô bị hỉ rủ dẻn, ủ tạ tản cô hàng đám người đến lựa chọn, bọn họ đồng ý chết đi như thế, linh hồn nỗi đau bọn họ không phải không bị dằn vặt qua, hiện tại lại muốn trải qua vĩnh hằng và cô. thật đang lúc tuyệt vọng là, đây là không chừng mực, không kỳ hạ, có thể tuyển, xạ rủ tô bị hỉ rủ dẻn đám người tình nguyện thống khổ nhất thời sau đó chết đi. đều nói cẩn thận chết không bằng lại sống sót, thế nhưng một số thời khắc sống sót so với chết càng thống khổ. Phèo chết, như vậy còn lại kỳ dự, dây rối phải xử lý. Si ba người mới mặc kệ dây rối, hải tặc không hải tặc, chỉ cần không chọc tới bọn họ, như vậy hải tặc cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi, đánh với ta, đánh xong chúng ta liền buông thang ngươi. Lúc này thủ hạ mở úp mí chỉ vào dây rối, nàng có thể cảm ứng được dây rối sức mạnh ở phía thế giới này bên trong được cho cường giả cấp cao nhất, hơn nữa còn không phải trái ác quỷ năng lực giả, như vậy hạ kỳ phải rất há. La, thông qua nhận biết kỳ dự phèo tơ tình huống, hạ tổ ba người có thể nhận biết ra ai đúng hay không trái ác quỷ năng lực giả nhân vì là trái ác quỷ năng lực giả trên người có một cố kỳ lạ năng lượng rất dễ dàng nhận biết. dây oắt cơ khổ hắn chỉ có thể kỳ vọng bé gái nói chuyện giữ lời dù sao phép nợ làm sao chết hắn nhìn thấy. dây oắt lần thứ nhất không tín nhiệm mình sức mạnh hết cách rồi xì xì cùng xạ sụp ke biểu hiện ra sức mạnh quá khủng bố mà đây chỉ là một góc băng sơn nếu như là di vãng dây ôi cảm thấy coi như là senn gỗ củ gặp đồng thời đến hắn cũng không sợ đánh không lại là khẳng định đánh không lại thế nhưng không có nghĩa là chạy không được a cũng chính là sư tử vàng cái tên này trực tiếp chạy đến hải quân tổng bộ hơn nữa bị xẻng gỗ gặp hai người liên thủ áp chế còn không chạy, không phải bay được, sức chiến đấu lại rất mạnh, sư tử vàng thật sự không đến nỗi bị toán. Sa Sù kệ lên tiếng động viên, yên tâm, chỉ cần ngươi không đối với chúng ta lên sát ý, chúng ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Đối với chúng ta mà nói, ngươi chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Khá lắm, Ít trực tiếp một cái khá lắm, đây chính là Vua Hải tập trợ thủ a. Sự đáng sợ không thua gì tân thế giới tứ hoàng. Có điều kỳ lại suy nghĩ một chút, tứ hoàng cũng không cái gì đi. Coi như Vua Hải tập do khởi tử hoàn sinh cũng đến bị những người này đè xuống đất ma sát. Rõ ràng. Dây chỉ có thể trả lời như vậy, ở biển rộng lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn đã sớm rõ ràng người yếu là không có lựa chọn quyền lực, chỉ là không nghĩ tới, đã sớm trưởng thành lên thành cường giả tối đỉnh chính mình sẽ một lần nữa trở thành trong mắt người khác người yếu. Dây ối trầm rãi rút đau ra, đau ra khỏi vỏ một sát na, cả người hắn khí chất đều đổi, không ở là cái hòa ái lao đầu, mà là một cái lộ hết ra sự sắc bén nào. Dây còn thật không tin, chính mình đánh không lại hai người trẻ tuổi kia, còn không đánh lại cô bé này, nhưng mà dây không biết, Uchiha mở củm sức mạnh không xì xì, kẻ đáng sợ như vậy, nhưng cơ bản tính một cấp độ tồn tại. Cho dù theo xạ thủ kệ không cùng một đẳng cấp, đánh một cái rồi ội không theo chơi như thế. Dây ội khe khẽ chém một cái, một đạo không ngừng mạnh mẽ cũng không tính yêu kiếm khí phun ra mà ra. Hắn cảm thấy vẫn phải là trước tiên thăm dò một hồi, không cần thiết vừa lên đến liền dùng toàn lực. Dù sao chỉ là một cô bé, cái tuổi này coi như thiên phú dị bẩm có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Uchiha mở gù mỉ trực tiếp vận dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tuy rằng dùng tự nhiên năng lượng càng thêm tiện tay, thế nhưng đến cái thế giới này chính là đến học bá khí. Chỉ nghe tạm sát một tiếng, Uchiha mở gù cái kia quấn quanh bật sổ sổ hạ kỳ nắm đấm trực tiếp đem rồi kiếm khí bắn trốn nát. Chương 316, Vũ chỉ hạ hai tạc lư trình 10. Dây OS cảm thấy bọn họ mau đưa một đời giật mình số lần đều dùng vào hôm nay, đây là một cái mười mấy tuổi bé gái có thể làm được sự tình. Dây OS vừa chiêu kiếm đó không dùng cái gì sức mạnh, thế nhưng bình thường trung tướng cũng đến liều mạng ngăn cản, nơi nào có như vậy dễ dàng bị người đánh nát, vẫn là tay không đánh nát, ngươi cho rằng ngươi thiết quyền gặp vẫn là tay đen rẻ phi. Không đợi Dây OS lại lần nữa vung kiếm, Vũ hạ mở gủ mì cả người thoáng hiện đến trước mặt của Dây OS, vung lên quả đấm nhỏ nhẹ nhàng đánh ra. Không dám hung tợn, không phải một quyền xuống, Dây OS trực tiếp đánh dám. Sắc mặt của Jioit biến đổi, bật sổ sổ cụ thôi thúc đến cực hạn, hoàn toàn bao trùn ở kiếm trong tay. Chêng, chêng, chêng, sinh sắn nắm đấm cùng đen kỵ trường kiếm không ngừng đụng nhau. Jioit là khổ không thể tả, nguồn sức mạnh này chấn động hắn tay đều sắp nứt ra rồi. Thế nhưng, nay cũng kích phát rồi Jioit nhiệt huyết, hắn lâu không gặp nắm giữ chiến đấu cảm xúc mãnh liệt. Từ khi Jojo chết rồi, nhiều năm như vậy, hắn nhanh quên chiến đấu cảm giác, không ngừng đụng nhau trong lúc đó. Jioit khí thế đang tăng lên, không gần như chỉ ở khôi phục đã từng đỉnh cao chiến lực, đồng thời trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không phải do hắc, mà là bởi vì hai cái đang nguyên vũ trụ dung hợp, đơn thể hải tặc thế giới hạn mức tối đa tăng lên. Thân thể của Zeus đã giản mua, thế nhưng hiện tại hạ kỳ tính chất cũng cùng trước đây không giống nhau, nắm giữ bộ phận tự nhiên năng lượng đặc tính, dù sao vũ trụ dung hợp nhất định sẽ sản sinh biến hóa. Kết quả là, thân thể của Zeus cơ năng cũng bởi vì hạ kỳ tăng lên theo tăng lên, hiện tại Zeus đã siêu việt đỉnh phong thời kỳ chính mình. Không chỉ là Zeus, tứ hoàng, tam đại tướng thậm chí những người khác đều ở trở nên mạnh mẽ. hạ mở gủ Mỹ cũng ở phim âm bản Zeus ký xảo đồng thời đem giới hội kỹ xảo cùng kỹ dự tiến hành so sánh, sau đó sửa chữa thành thích hợp bản thân. U chị hạ mở cụm mị không biết phim âm bản bao nhiêu người thể thuật kỹ xảo, là xem qua bao nhiêu thể thuật bí tịch, những này ở bây giờ có thể phát huy được tác dụng. nàng nhanh chóng đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ kỹ, kỹ xảo tăng lên tới một cái cực kỳ cao thâm cấp độ, dùng nước ẩn nổ thuyết pháp chính là giải u. Giải u có thể ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái trong suốt áo giáp, cũng có thể quấn quanh ở vũ khí lên, ở không tiếp xúc tình huống đối với kẻ địch sản sinh tương tốn, mà không phải như trước như vậy chỉ là giản phủ tại thân thể hoặc vũ khí mặt ngoài. Cùng Uchiha mở Gùmi chiến đấu rồi cũng phát hiện Mở Gùmi tiến bộ, này tốc độ tiến bộ quá khó mà tin nổi. Nhưng mà Zetsu không hề từ bỏ, hắn có thể cảm ứng được tự thân sức mạnh đang tăng lên, hơn nữa, hắn cũng không muốn bại bởi một cô bé. Đối đầu trăm chiêu sau, Uchiha Mở Gùmi bất sổ sổ cụ hạ kỳ trình độ đến thẳng cùng Zetsu tương đồng cấp độ, cũng là cái thế giới này hiện giai đoạn mạnh nhất cấp độ. Chỉ thấy nàng một quyền vung ra, Zetsu kiếm trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất. "Thắng bại đã phân, ngươi có thể đi." Uchiha Mở nhẹ nhàng nói, nàng cũng không có giết Zetsu ý nghĩ, cũng Phật tợ không giống. Tên kia là gieo gió gặt bão. Trên thực tế ở chậm chạp kia sáng đánh trúng xạ sủ kẻ thời điểm, phèo trợ nội tâm rất kích động, chỉ cần a mạ tệ giạt có thể thiêu chết xạ sủ kẻ, hắn liền có thể sử dụng phi lôi thần rời đi, này cũng mặt bên nói rõ xạ sủ kẻ ba người không phải như vậy vô địch. Coi như thất bại, hắn cũng nghĩ ký cớ, đáng tiếc xạ sủ kẻ là một cái không nói như thế nào đạo lý người. Dây ôi sâu sắc nhìn một chút ủ trí hạ tổ ba người một chút, sau đó liền rời đi, tuy rằng hắn rất muốn biết bọn họ sẽ xử lý như thế nào hải quân đại tướng, thế nhưng có đi vẫn là đi trước đi. Đồng thời hắn là kinh ngạc Hắn là trơ mắt nhìn đủ chỉ hạ mở gù mỹ tiểu cô nương này hạ kỳ trình độ từ trung đẳng trình độ nhanh chóng tăng lên tới cùng mình ngang hàng cấp độ. Cuối cùng cái kia một đòn, u trì hạ mở gù mỹ cũng không phải dùng sức mạnh to lớn cưỡng ép đứt đoạn dội kiếm. Nàng là dùng cấp độ càng sâu hạ kỳ, cách sơn đảng lưu vòng qua dội kiếm hạ kỳ bao trùm, do đó công kích kiếm bên trong. Nàng dùng sức mạnh cùng hạ kỳ trình độ đều cùng dội kiếm tương đương, thế nhưng nàng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tinh khiết trình độ không phải dội có thể so với, vì lẽ đó dội kiếm đứt đoạn mất. Chính vì như thế dây mới triệt để tình ngộ kỳ thực này tiểu nha đầu nắm giữ nghiền ép chính mình sức mạnh vừa hoàn toàn là nghĩ từ nơi này học tập hạ kỳ dây ối đi kỳ hoàng một nhóm lần này chỉ còn hắn một người hắn còn không muốn chết a thời khắc này Kizho trong lòng chửi bới lên thiên long nhân nếu như không phải những này gây sự tình chính mình căn bản sẽ không gặp phải mạnh mẽ như vậy kẻ địch Uchiha chị hạ sĩ nói bả sổ cụ hạ kỳ chúng ta đã học được tựa hồ không cần hải quân lại đây cái tên này xử lý như thế nào đừng xem xì xì xa xù cụ hạ kỳ không đến dây cấp bậc kia đó là bởi vì chiến đấu đối thủ vấn đề Bọn họ cùng ngủ chỉ hạ mở củ mì đối luyện, nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên. Sa kệ cùng mở củ mì còn chưa nói, kỵ sĩ liền vội vã lên tiếng. Kỳ thực còn có kẻ bùn sổ cử hạ kỵ cùng hạ sổ cử hạ kỵ, kệ bùn sổ cử hạ kỵ tu luyện tới cực hạn tùy theo từng người, có có thể ngắn ngủ dự báo tương lai, có có thể lắng nghe vạn vật âm thanh, có là siêu mạnh năng lực cảm nhận. Kỵ xem như là nhìn ra rồi, mấy người này cường là mạnh đến mức không còn gì để nói. Thế nhưng hạ kỵ trình độ không cao, vẫn là cùng hắn cùng dễ ỏi chiến đấu bên trong nhanh chóng tăng lên. Hắn thậm chí hoài nghi này bật sổ sổ cử hạ kỵ là mấy tên này mới vừa học, hơn nữa học thời gian không lâu. Sasuke nói, "Shisui, liền lưu hắn một mạng đi. Hải quân nhất định sẽ tới cứu hắn, dù sao cũng là hải quân sức chiến đấu cao nhất, trừ hạ kỳ cao thủ ở ngoài, hải quân tổng bộ trái ác quỷ năng lực giả cũng không tính thiếu." Shisui không có ý kiến, ở trong mắt hắn kỳ có điều là một cái kẻ xui sẹo, không đến nỗi nhường bọn họ chuyên môn nhắm vào hắn. Chuyện tiếp theo liền đơn giản nhiều, Shisui trực tiếp dùng ký điện thoại trùng liên hệ hải quân tổng bộ, trực tiếp buông lời, "Nếu là quá lâu không người đến cứu viện, vậy bọn họ liền giết chết kỳ vị này hải quân đại tướng." Trước đó Bọn họ một ngày giết một cái thiên long nhân, giết tới xạ ba áo đỉ quần đảo không có thiên long nhân, bọn họ liền sẽ giết chết kỳ dự. Trong thời gian này kỳ dự rất phối hợp, dù sao hắn không nói một lời, Sengoku cụ chỉ có thể cho rằng là có người bắt được kỳ dự điện thoại trùng, kỳ không nhất định bị tổng ở. Xì Xi cũng không làm phiền, nói xong liền cúp điện thoại trùng, không theo Sengoku cũ phí lời. Tuy rằng xì Xi trực tiếp bay đi hải quân tổng bộ càng nhanh hơn, nhưng bọn họ lại không phải đến chấp hành nhiệm vụ, liền ngay cả học tập hạ kỳ cũng chỉ là tiện thể, dưới cái nhìn của bọn họ cũng không phải đặc biệt khó. Sĩ sĩ trước đây nhưng là áng bộ, hành động phái một cái, trực tiếp đem trời xạ ba áo đi quần đảo Long Nhân tóm lấy, không như vậy Hải quân làm sao sẽ coi trọng. Làm xong những này, sĩ sĩ ba người không có tim không có phổi ở xạ ba áo đi quần đảo du lắm lên, có thể không như vậy tốt tâm thái. Không chỉ là kịt giật xạ ba áo đi quần đảo đại đa số người đều lo lắng sợ hãi bên trong, mấy người nhìn thấy sĩ sĩ chốt Hải quân đại tướng, Thiên Long Nhân thời điểm càng là chấn động sợ nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, hải tặc đều biết chuyện lớn, xạ ba áo đi quần đảo lên 99% hải tặc đoạt mệnh mà chạy, một giây đều không muốn ở chỗ này nốc. Hải quân sợ hãi đồng thời chưa quên theo Mã Dị Nệ Phọ liên lạc, điều này cũng làm cho Sengoku Cụ vương tin kỳ dự thật sự bị thua. tuy rằng thích mò cá, nhưng hắn là hải quân đại tướng, như thế nào đi nữa nói cũng là muốn mặt, không thể phối hợp người diễn loại này hí. Chương 317, Uchiha Hải Tặc Lữ Trình 11. Mã Dị Nệ Phọ Sengoku Cụ tâm tình thập phần không tốt, vốn cho là kỳ dự ra tay, Thiên Long Nhân sự tình rất dễ dàng giải quyết. Dù sao đại tướng sức mạnh quá mạnh mẽ, ở gờ răng lại nửa đoạn trước đó là tuyệt đối vô địch, đừng nói đại tướng, coi như là trung tướng cũng đủ để nghiền ép những kia hải tặc Cái gì siêu người mới, tiềm lực vẫn được, thế nhưng đối mặt trung tướng còn chưa đáng kể. Sengo Ku lập tức triệu mở hội nghị, đem hải quân tổng bộ tướng cấp sĩ quan toàn bộ bị kêu đến. Tình huống khẩn cấp, Sengo Ku ở người đến tề hậu sau thẳng vào chủ đề. Hơn một giờ trước, ta tiếp đến chính phủ thế giới thông báo, có người tập kích bắt lấy Thiên Long Nhân, ta phái ra buộc Saligno, kết quả hắn thất bại, hiện đang bị bắt bắt được. Lời này liền kinh ngạc đến ngây người người ở chỗ này, dù cho là rẻ phỉ xem thưởng Kizura dựa vào trái cây sức mạnh, hắn cũng cảm giác mình đối mặt với kỳ dự không có phần thắng, nhiều lắm giữ cho không bị bại, hắn đã qua đỉnh phòng mà kỳ dự còn ở đỉnh phòng Coi như là đối với mình sức mạnh rất tự tin gặp cũng không có trăm nắm có thể nắm lấy kỳ dịch. muốn biết kỳ dịch là tia chớp trái cây năng lực giả. Có thể nói, muốn đánh bại hắn dễ dàng, muốn bắt hắn liền khó khăn, trừ phi trước đó tính toán kỹ, đồng thời muốn điều động hai vị đại tướng sức chiến đấu mới có thể thành công. Sengoku bất đắc dĩ nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, kỳ dư không chiến bại thời điểm cung cấp tin tức là bắt lấy Thiên Long Nhân một nhóm có ba cái người, hai nam một nữ, nam bể ngoài rất trẻ trung, mà nữ xem ra mới 13 14 tuổi, ngoài ra, Minh Vương cùng Thợ Hải tặc tợ cũng tại chỗ. Sengoku nói hắn cái kia đã ít lại càng ít tình báo. Không biết cụ thể đối phương sức chiến đấu, không biết tình huống cụ thể, chỉ biết ký giữ chiến bại, thiên long nhân chết một cái, hiện tại bọn họ là bị uy hiếp một phương, chính phủ thế giới nhường bọn họ mau mau giải quyết việc này. Ký không dám nói quá nhiều tình báo, thậm chí ngay cả thực lực của xỉ sì xỉ sì cũng không dám nói, sợ quay dối xỉ sì xỉ sì an bài chính mình sẽ chết ta. Hơn nữa, hắn nói cũng không ai tin. Tờ S.U.G.U kinh ngạc nói, này có thể nói là mười mấy năm qua lớn nhất sự kiện, xử lý không tốt, thậm chí so với Roger cái kia lời nói gây nên phản ứng còn nghiêm trọng. Bởi vì phép tận không ngừng săn giết hải tặc, phi lôi thần đỏ sức các nơi săn giết, đại hải tặc thời đại tuy rằng mở ra, thế nhưng không bằng nguyên tắc, còn chưa tới đến đỉnh điểm. Tuy rằng có tứ hoàng tồn tại, thế nhưng tứ hoàng thế lực kém xa nguyên tắc, cao cấp sức chiến đấu cũng không nhiều như vậy. Có điều này không có nghĩa là sinh sống ở cái thế giới này bình dân liền hạnh phúc, bọn họ như cũng phải bị chính phủ thế giới nghiền ép, chỉ có thể nói một số người đối lập hạnh phúc một ít. Dẫu dơ mở ra đại hải tặc thời đại, làm cho càng nhiều hải tặc xuất hiện, tuy rằng không phải chuyên môn cùng chính phủ thế giới đối phó, nhưng cũng kiểm chế nó không ít sức mạnh. Hiện tại Si Si ba người cử động càng thêm tùy ý làm vậy, trực tiếp khiêu khích Thiên Long Nhân, khiêu khích Hải Quân Bản Bộ. Nếu là xử lý không tốt, Chính Phủ Thế Giới được coi là một cái mất hết thể diện. Mọi người đối với Thiên Long Nhân cùng Chính Phủ Thế Giới tính nghệ sẽ giảm mạnh. Khi khu. thực, Si Si ba người thật không khiêu khích Thiên Long Nhân, chỉ có thể nói Thiên Long Nhân chính mình nụt vào. Có điều ở Sẻn Gỗ củ đám người xem ra chính là bọn họ chủ động khiêu khích Thiên Long Nhân. Hội nghị không kéo dài quá lâu, bởi vì Sẻn Gỗ Cụ không thời gian nét mực, dài dòng. Cuối cùng, sen Gỗ củ, gặp Rẹt Phi ba vị này lão gia hỏa đồng thời xuất động. Không phải sẹn gỗ cụ không nghĩ để bảo hiểm các loại ạ ảo kỳ gì, ạ kệ đủ trở về, mà là không kéo dài được. Tiêu hao thêm hơn một ngày giết một cái Thiên Long Nhân, tiêu hao thêm mấy ngày chuyện này liền lỡ điều. Tuy rằng sẹn gỗ cụ cũng không coi trọng tiên Long Nhân mệnh, hắn cũng căm ghét tiên Long Nhân, thế nhưng không tốt hướng về chính phủ thế giới bằng giao. Hơn nữa, bất kể là gờ răng lãi na nửa đoạn trước vẫn là nửa phần sau đều cần cường đại chiến lược tỏa chấn, không cần thiết bởi vì chuyện này triệu hồi hết thể định tiêm sức chiến đấu ba người bọn hắn đủ. Tơ giờ gì nệ nàng không bằng đại tướng, thế nhưng cũng không yếu. Hơn nữa trừ sư tử vàng. Không có ai không biết điều như vậy tiến công mạ gì nệ phỏ. Ba người ngồi quân hạm, trên quân hạm Hải quân đặc biệt an tâm, này trận doanh rất nhiều hải quân cảm thấy so với tam đại tướng tổ hợp mạnh hơn, sự thực cũng là như thế. Bình thường nói tứ hoàng so với đại tướng tưởng, nhưng tứ hoàng đánh không lại hai cái đại tướng, vì lẽ đó, tứ hoàng ước chừng là một cái trai trai tướng. Mà Sen Goku gặp đều có tứ hoàng cấp sức chiến đấu, khoảng bằng ba cái đại tướng sức chiến đấu, thêm Dẹt Phi chính là bốn cái. Gặp bình tĩnh nhắn bánh xe bệ ấy, trong những người này liền hắn tâm thái tốt nhất. Phi nói, gặp, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cái thế giới này Dã Phỉ cũng không có bị chém đứt một tay, bởi vì chặt đứt hắn một tay ra hỏa bị Phạm Tở cho giết chết. Rất nhiều chuyện Phạm Tở không có tận lực đi làm, thế nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, vẫn là sửa thay đổi rất nhiều đồ vật, tỉ như Dã Phỉ không có tay, Vương Hạ Thất Vũ Hải không thành lập, ạ sợ vận mệnh cũng biến thành không giống nhau. Sengoku nói, cái kia ba cái tập kích tiên long nhân giá hỏa khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta, vấn đề là chúng ta không biết thợ săn tiền thưởng Phạm Tở ở trong này đóng vai cái gì nhân vật, nếu như bọn họ là một nhóm sẽ không hay. Gặp nghe sắc mặt trở nên nghiêm túc, mấy năm trước hắn cùng Phật Tở từng giao thủ. Phẹo tợ tuy rằng lợi hại, nhưng không đạt đến đại tướng thực lực, không toàn lực bạo phát, thế nhưng hắn không gian năng lực sát thực vướng tay chân, không cách nào một đòn giết chết, vậy ai cũng không cách nào giết chết hắn. Senko cụ thế này tiếp tục nói, còn có dậy ối, hắn lại đóng vai cái gì nhân vật, thật không biết những người này làm sao tụ lại cùng nhau, muốn biết Rô mở ra đại hải tặc thời đại sẽ bị kềm chế rất lớn nguyên nhân là bởi vì phẹo tợ, người thông minh có lúc chính là nghĩ tới quá nhiều, gặp liền không giống nhau, hắn mở miệng nói, có thể là trùng hợp gặp phải, dù sao dậy tên kia vẫn ẩn cư ở xạ ba áo đỉ của đảo, ra chuyện như vậy hắn làm sao có khả năng không nhìn tới một hồi. Hải quân cao tầng là biết rồi, ở xa ba áo đi quần đảo ở cư. Thế nhưng rồi rồi không kiếm chuyện, hải quân cũng không đi để ý đến hắn. Hải quân tổng bộ cách xa ba áo đi quần đảo không xa, quân hạm rất nhanh liền đến. Muốn biết kỵ sĩ cũng là ngồi quân hạm, đến sau mới dùng trái cây năng lực. Khi chọc trái cây năng lực ra không cách nào khoảng cách dài phi hành, bởi vì chỉ biết tàng ra, mà kỵ sĩ không cách nào ước chế điểm này, không phải hắn liền ngứa bước, quên đánh tứ hoàng, chân đá lớn sẽ không còn là chuyện cười lời. Sen cũng không để những người khác hải quân theo, bọn họ lưu ở trên quân hạm là có thể. Sen cấp tốc liên hệ xạ bạ áo đỉ quần đảo hải quân, biết xạ sủ kẹ ba người vị trí sau lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Xạ bạ áo đỉ quân đảo hải quân vừa bắt đầu xác thực đần độn nghe theo ký dịch mệnh lệnh bắt hải tặc, nhưng nhìn đến ký dịch bị tóm sau làm sao có khả năng còn làm như thế. Những hải quân này mỗi cái có phân công, trong đó có người lén lút theo xạ sủ kẹ ba người, xạ sủ kẹ bọn họ cũng không đi bóc trần này vụng về theo dõi, bọn họ cần hải quân cao tầng dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới bọn họ, vì lẽ đó mặc bọn họ theo dõi. Vì biết rõ hiện tại là tình huống thế nào, Sen Gỗ ba người trực tiếp dùng tới một bộ không chung không có ngăn cản vật, hơn nữa có thể thẳng tắp tiến lên. Hai điểm trong lúc đó thẳng tắp ngắn nhất, như vậy chạy đi tốc độ càng nhanh hơn. là này ba cái lao ra hỏa sao? đáng tiếc rồi, coi như cái khác hai cái đại tướng cùng bọn họ đồng thời đến cũng vô dụng. chuẩn bị ra biển tránh né khó khăn rồi, vừa vặn nhìn thấy sử dụng nguyện bộ gặp ba người, hắn không nói thêm cái gì, hắn hiện tại tự lo không xong. dây oai là không dám ở xạ ba áo đi quần đảo đốc hải quân coi như bị thua thì thế nào? chính phủ thế giới thu thập không được ba tên kia, còn thu thập không được hắn, vì lẽ đó hắn đến chạy. Dây ôi nghiêm trọng hoài nghi đến thời điểm chính phủ thế giới không cách nào giải quyết ba tên kia, nhất định sẽ tìm người hạ giận, hiện tại không chạy đến thời điểm liền nguy hiểm. Chương 318, Uchiha Hạ Hải tặc lữ trình 12. Uchiha Hạ tổ ba người ở ba áo đi quần đảo đi dạo, tuy rằng 99% tiệm đóng, thế nhưng không ảnh hưởng ba người đi dạo phố. Không nói những cái khác, ba áo đi quần đảo phong cảnh đối với bọn họ tới nói có một phong vị khác, dù sao cũng là dị thế giới phong cảnh. Uchiha Hạ mở gụmị càng là lấy ra camera tạm tạm tạm chụp ảnh, cho tới nơi nào đến camera, thứ này khẳng định là Ozoroshi mà phát minh một trăm họ dổ mà vẫn là rất ra sức. Trên thực tế họ dổ phát minh đồ vật rất nhiều, thế nhưng mà những cái phát minh không giúp được xạ sủ ke bận diệu, nói cho đúng chiến đấu phương diện không giúp được quá lớn bận diệu. Gần nhất họ mà có mới nghiên cứu nhân làm ác ma tổ mị thế giới nhà khoa học bạ bà cờ bảng thêm bị truyền tống đến nhận giới. Về gã thủ nghiên cứu khoa học năng lực rất mạnh, hắn bị hải tập thế giới người coi là siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm nhà khoa học. Hắn mở ra trái ác quỷ năng lực truyền đạt điều kiện cũng có thể làm cho vật thể nắm giữ trái ác quỷ năng lực, còn phát minh có thể lợi dụng hải lâu thạch nhường hải quân quân hạm xuyên qua cản bệ phương pháp, nhường hải quân có thể tự do xuyên qua đến cái khác tứ hải, càng là nghiên cứu phát minh người chủ nghĩa hòa bình. về gạ tù năng lực là không cần nghi ngờ, hắn đi nhận giới chính là cùng họ dỗ xì nghiên cứu khoa học đoàn đội dắt tay chế tạo ra càng mạnh hơn người hành binh khí. vẹn vẹn là dựa vào nhận giới người quản lý những tinh cầu khác vẫn là quá miếng ngưỡng, nếu không phải là có xỉ xỉ có tòa mì, này đã sớm duy trì không xuống. chế ra càng mạnh mẽ, càng trí năng người chủ nghĩa hòa bình hỗ trợ quản lý là rất lựa chọn không tồi ọ mạn cùng vệ gạ tủ cường cường liên hợp nhất định có thể làm ra càng nhiều càng thú vị đồ vật. Không nói những cái khác, ọ mạn năng lực sát thực cường, có thể để cho người bình thường rời đi nhận giới phi thuyền. Long châu bên trong vạn năng bao con động, đồ dạ ẹt e mần bên trong trong trong che hắn đều phát minh ra đến. Có điều đó dạ ẹt e mần bên trong rất nhiều thứ không phải ọ mạn có thể nghiên cứu phát ra, coi như là thêm vào vệ gạ tủ cũng không được. Quá bực. Ba cái người đối với cái thế giới này tới nói là tuyệt đỉnh sức chiến đấu, nên nói bị coi trọng vẫn bị coi thường. Xì, xì nhiên ngừng lại, bị hạ kỳ xiềng xích chói chặt hoàng đi theo bên cạnh hắn. Sạ kẻ phía sau cũng theo mấy cái thiên long nhân trên người bọn họ không có cái gì xiềng xích, sạ sù kẻ trực tiếp dùng xạ gì gặng thôi miên, khống chế bọn họ, nhường bọn họ theo. ầm ầm ầm nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, gặp ba người dám nguyệt bộ giáng lâm, lấy tam giác tư thế đem bọn họ vây lại. Ba người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ, hạ kỳ cưng giả đang nhìn đến trên người của kỳ dị xích thời điểm bọn họ kinh ngạc đến ngây người, người, sao có thể có chuyện đó? Bật sò sò cụ hạ kỳ thực chất hóa quấn quanh ở trên người người khác, hơn nữa kéo dài lâu như vậy còn không tiêu tan, này quá khó mà tin nổi. Sengo cú quét một vòng nói, "Tiểu Tự cùng rời ở đây. Nếu như có thể, Sengoku cụ là không hi vọng thêm ra hai cái kẻ địch mạnh mẽ." Ít căn bản không dám lên tiếng, sợ một nhóm. C.C. mở miệng nói, "Tiểu Tự chết, cho tới giờ tối, chạy, hiện tại đã rời đi xạ bà ảo đỉu quần đảo." Sengoku cụ ba người quá vội vàng, cho tới liền giờ tối cũng không phát hiện, có điều một cái minh một cái ám, thực lực chênh lệch không lớn, Sengoku cụ ba người không tận lực dò xét, phát hiện không được giờ tối rất bình thường. Sengoku cụ ba người con mắt bỗng dưng co rụt lại, sao có thể có chuyện đó? Tiểu Tự có cỡ nào khó chơi bọn họ cũng đều biết. Có thể nói Hải Tặc là hận chết cái tên này, tân thế giới tứ hoàng, trừ tóc đỏ xạ, cái khác ba cái hắn đều đắc tội, cái tên này có thể không chết cũng là bởi vì hắn không gian năng lực. Sen Goku nhìn những kia con người vô thần thiên long nhân, trong nháy mắt biết tình trạng của bọn họ, không chết liền tốt. Liền Sen Goku nói, "Thả thiên long nhân, các ngươi có điều kiện gì có thể nâng?" Không gặp mặt thời điểm Sen Cụ tự tin rất đủ, gặp mặt sau hắn sức lực trong nháy mắt không đủ. Sen Goku rất muốn không tin xì xì, thế nhưng thái độ của kỳ Dật biến mất Falter, Zoi, cùng với trên người của cái kia do bất sổ sổ cụ hạ kỷ ngưng tụ xích đều nói rõ đối phương bất phàm. Si Si nói, "Điều kiện, ha ha. Các ngươi có thể cho chúng ta cái gì?" Si Si có chút xem thường, tiền tài ở bọn họ như phù vân, cho tới địa vị, bọn họ có thể dễ dàng lật đổ cái thế giới này tất cả, coi như muốn phá hủy cái thế giới này cũng không khó, chỉ cần bọn họ nghĩ, thế giới chi chủ chính là bọn họ. Nghĩ bọn họ ủ trí hạ không biết thống trị bao nhiêu hành tinh, bọn họ đều là thấy người thể diện quá lớn, loại này cấp thấp thế giới bọn họ căn bản không thèm để ý. Lời nói nguy nhất nghe, bọn họ muốn cái gì còn dùng các ngươi cho, trực tiếp lấy chính là. Sắc mặt của Sển gỗ cụ che lấp, nói, "Nói như vậy không thể đồng ý." Sasuke kệ hơi không kiên nhẫn, nói thẳng, đàm phán là căn cứ vào song phương bình đẳng lập trường, thứ ta nói thẳng, các ngươi hải quân không tư cách cùng chúng ta đàm phán. Không thể đồng ý, như vậy chỉ có thể lập thủ. Sengoku trực tiếp hóa thân làm đại Phật, Phật chi sóng trùng kích nhắm ngay xỉ xỉ đám người. Sắc mặt của dẹ Phi lại biến, Sengoku ngươi là điên rồi sao? Thiên Long Nhân cũng ở ngươi phạm vì công kích bên trong a. Gặp đem trên người hắn hải quân áo khoác vung một cái, nói, hiện tại không thời gian nghĩ nhiều như thế, bó tay bó chân hại là chúng ta. CC bỗng lùi lại, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Sạ sụp kẹ cùng mở gù mỉ cũng là như thế, chỉ để lại Thiên Long Nhân ở cái kia đối mặt với xẻn gỗ củ sóng trùng kích. Đây chính là sóng trùng kích ta. Hải tặc thế giới có thể không có cái gì thu phát tự nhiên thuyết pháp, đừng nói đem sóng trùng kích thu hồi lại, coi như là xoay chuyển phương hướng cũng không làm được. Gắt, dễ vì hoàn toàn không kịp ngăn cản, bọn họ không nghĩ tới sẽ như vậy, những người này liền như thế nhường Thiên Long Nhân chịu chết. Muốn biết đó là Thiên Long Nhân a, nhưng là rất tốt thể đánh bạc. Trên thực tế, cc ba người không có ý định nhường những Thiên Long Nhân này sống Những thiên long nhân này còn không bị xạ sủ kẻ thôi miên thời điểm, bọn họ liền bắt đầu đục mạ sĩ sĩ ba người, hơn nữa so với trước hình thần đều diệt cái kia mắng càng nghiêm trọng. Vào giờ phút này, chỉ có Kỳ Dật có năng lực cứu thiên long nhân, hắn bị trói ở không sai, thế nhưng này không phải hại lâu thạch, hắn sức mạnh vẫn còn ở đó. Sengo cù đầy mặt hy vọng nhìn Kỳ Dật, có thể cứu một cái là một cái, tốt nhất chính là dùng bật sổ sổ cù hạ kỳ mạnh bạo kháng ta sóng trúng kích, giảm thiểu thương tổn. Kỳ Dật không quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp dùng tạo chạy trốn, đùa giỡn, chứ hắn liền bị đả thương. ở mạnh mẽ chống đỡ dưới này một chiều, sẽ chết, tuy rằng khả năng này tương đối thấp thế nhưng cái kia ba vị đại lão nhìn đây phá hoại sự hăng hái của bọn họ coi như có thể tiếp lấy sóng trùng kích bất tử cuối cùng cũng khó thoát ba người này đầu thủ ở bị xỉ xỉ dễ dàng ấn ma sát thời điểm Kiz liền rõ ràng thời đại thay đổi vì lẽ đó ở hiện tại kizir xem ra cái gì chính phủ thế giới đều là chó má mạng nhỏ quan trọng trong lòng kizir là có chính nghĩa nhưng không nhiều đừng nói ủ chỉ hạ xỉ xỉ ba người xuất hiện coi như không có xỉ xỉ ba người muốn nhường kizir vì là thiên long nhân liều mạng không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh cái này không thể nào đừng nói thiên long nhân coi như là ngũ lao tinh đến cũng như thế Chương 319, Hạ Hải Tặc Lữ Trình 13. Ầm ầm. Cuối cùng, mạnh mẽ sóng trùng kích hung tận đánh ở trên người của Thiên Long Nhân. Kết quả có thể tưởng tượng được, chỉ là người bình thường thể chất Thiên Long Nhân trong nháy mắt đánh rắm, thân thể chia 5 x 7, địp phải đồ, này vẫn tương đối tốt. Một cái ở vào sóng trùng kích trung tâm chính diện chịu đựng Phật chi sóng trùng kích Thiên Long Nhân, toàn bộ thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, lao thảm. Kỳ thực này khá tốt, chân chính thảm là bị xạ thủ kẻ giết chết cái kia Thiên Long Nhân, trừ Sasuke, không có ai biết hắn ở có mỹ thế giới bên trong bị biết bao nhiêu dàn vật. Lần này các ngươi có thể không tiên rẻ gì su kẽ nhẹ nhàng nói, vậy thì nhường Kỷ Dư nghĩ tới tên này trước cũng là nói như vậy ngạch, khác nhau ở chỗ, trước hắn là trực tiếp giết chết Thiên Long Nhân. Sengoku củ hừ lạnh một tiếng, chính như ta mong muốn. Sengoku củ sớm liền làm tốt dự tính xấu nhất, trước hắn cũng theo Ngũ Lao Tinh trò chuyện, thực sự không được có thể từ bỏ xạ ba áo đỉ quần đảo thiên long nhân, thế nhưng ba tên kia nhất định phải chết, đây là Ngũ Lao Tinh điểm mấu chốt. Có điều không phải vạn bất đắc dĩ, Sengoku củ vẫn là sẽ không làm như thế, đáng tiếc hết thảy đều thoát ly hắn không chế. Hiện tại, Sengoku củ đã không kiêng dè gì, sử dụng lục thức tạo di chuyển nhanh chóng, vàng lấp lánh, cự trưởng hung tận đánh ra dẹp tỉ theo sát phía sau có thể đánh bại kỳ diệt gi gi giết chết phép tội ra hỏa tuyệt đối không đơn giản lúc này kỳ diệt rất muốn chạy trốn dù cho bị hạ kỳ dây thường ràng buộc thế nhưng không ảnh hưởng hắn sử dụng nguyện bộ cùng cạo kỳ tránh thoát không được không thể quang tử di động thế nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn mất đi sức chiến đấu đánh đánh phổ thông thiếu tướng trung tướng vẫn là có thể hắn hoàn toàn có chạy trốn năng lực nhưng hắn biết ba tên này một khi nghiêm túc lên có thể dây xẻn gỗ cùng nguyên soái ba người vì lẽ đó đàng hoàng mới là đường ra duy nhất xì xì lao nhanh ra đấm ra một quyền mạnh mẽ quỳnh đạo trực tiếp đem sóng trùng kích cho đánh tan đáng thương xạ ba áo để quần đảo ở nguồn sức mạnh này dưới trực tiếp lay động lên cũng chính là xỉ xỉ ba người nắm giữ nghiền ép tính sức mạnh có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu không phải thật sự chiến đấu với nhau cái này hòn đảo nhất định sẽ trầm nhiều như vậy vị đại tướng trở lên cường giả chiến đấu cái kia sản sinh động tính là đáng sợ sen có chút kinh hãi lực lượng này có chút khủng bố còn ở dâu trắng bên trên a cũng may hắn sức mạnh hai ngày nay có tăng lên sen cụ sau lưng gặp cũng không nhàn rỗi vọt thẳng giết tới trước mặt của xạ Dạ Phỉ khẽ miệng hơi co giật, hắn nhìn mình đối thủ, một cô bé, nghĩ hắn dẹ Phỉ cũng là tiền hải quân đại tướng, đánh một cô bé truyền đi quá mất mặt đi. Dạ Phỉ còn không động thủ, Sasuke, CC hai người cũng sẵn gỗ củ, gặp đánh rất kịch liệt. Gặp, Sengo củ đánh rất vất vả, Sasuke, CC cũng đánh rất vất vả. Gặp hai người vất vả là tất nhiên, Sasuke kệ hai người vất vả là bởi vì đến khống chế tốt, đừng không cẩn thận đánh chết đối phương. Trên thực tế, lấy xạ thủ sức mạnh của hai người, đứng ở nơi đó bất động, tùy ý gặp hai người công kích, cũng sẽ không có chút tổn thương. Không như quá thứ, bọn họ không phải là da dọ hiện tại ụ trì hạ là nhục thân linh hồn đồng bộ cường hóa, tinh khí thần ba phía toàn diện tăng lên. đừng nói bọn họ coi như là hại tập thế giới hết thể cường giả đồng loạt ra tay cũng như thế, căn bản phá không được bọn họ phòng. xạ kệ hai người dùng phim âm bản đến dậy tối, kisusoso cụ hạ kỳ kĩ xảo cẩn thận từng li từng tý một cùng gặp hai người chiến đấu, đồng thời phim âm bản bọn họ kỳ xảo, gặp hai người hạ kỳ trình độ không phải là kỳ có thể so với. xạ kệ hai người tiến bộ vô cùng nhanh chóng. đối lập, gặp, senko cụ bởi vì chịu đến áp lực mạnh mẽ, thêm vào thế giới hạn mức tối đa tăng cao. Bọn họ dường như trước giờ ổn nhanh như vậy tốc đào móc tự thân tiềm năng. Xem ra chỉ có thể không biết xấu hổ một hồi. Dã Phỉ hít sâu một hơi, nhất định phải nhanh chóng giải quyết tiểu cô nương này đi giúp gặp bọn họ, bằng không gặp Sengo cũ sẽ gặp nguy hiểm. Dã Phỉ cũng không có ý định giết chết Uchiha Madumi, vị này đại tướng lấy không giết mà nghe tên, đối với hải tặc trừ không tất yếu, không phải hắn sẽ không dưới sát thủ, huống chi đối mặt lọ lì bề ngoài Uchiha Madumi. Đối mặt với Dã Phỉ công kích, Uchiha nhắm mắt lại, từ bỏ Uchiha luôn luôn dựa vào xạ dị gắng thậm chí đóng kín linh hồn của chính mình năng lực cảm nhận, bởi vì nàng muốn tôi luyện chính mình kẽ bồn sổ cự hạ kỳ. Mánh liệt cảm thụ bốn phía khí tức sức mạnh, có thể cảm ứng được tầm mắt ở ngoài kẻ địch hoặc tiến một bước dự báo đối thủ động tác, ở không đạo được gọi là tâm võng, là này một loại độc tâm thuật, cũng có thể nói là nghe sức mạnh, đây chính là kẽ bồn sổ cự hạ kỳ. Tố Mị sáng tạo hạ kỳ tu luyện pháp lấy bồn sổ sổ củ, hạ sổ củ làm chủ, đối với kẽ bồn sổ cự cách huấn luyện rất bình thường, Tố Mị thậm chí không đi ưu hóa, mà là đem thu thập được kẽ bồn sổ cự hạ kỳ phương pháp tu luyện viết ra. Kỳ thực cũng không có cái gì đặc biệt phương pháp, hải tập thế giới phương pháp chính là một chữ Không ngừng luyện, luyện luyện có thể ngộ đến liền ngộ đến, ngộ không tới chính là ngộ không tới, thuần xem thiên phú. Nói thật, Như Phi, lọ những người kia nhường tốc độ trưởng thành mới không bình thường, gặp cái đồ những người này cái nào không phải thiên tài, cái kia tốc độ trưởng thành với bọn hắn so với hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhắm mắt lại, thậm chí tự mình phong lớn phần lớn lực lượng linh hồn đủ chỉ hạ mở gù mỉ vô cùng hiểm lẽ tránh rẻ phỉ công kích. Cũng chính là nàng tốc độ di động nhanh hơn rẻ phỉ quá nhiều, thắng hắn vạn lần không ngừng, mới có thể ở thời khắc mấu chốt né tránh. Sau đó đủ Chỉ Hạ Mở Gù Mị từ vừa mới bắt đầu không thích ứng đến mặt sau thành tạo điều luyện. Sasuke cùng Shisui cũng là như thế, hai người nhanh chóng nắm giữ cao thâm nhất bậc sổ sổ cụ hạ kỳ sau, liền bắt đầu nhắm mắt học tập kệ bổn sổ cự hạ kỳ. Tâm tình tuyệt vọng bao phủ ở sảnh gỗ cụ trên người ba người, đến mức độ này, bọn họ không hiểu lẫn nhau chênh lệch là không thể. Thế nhưng, bọn họ không thể dừng lại, mấy vị này cũng là muốn cường hạng người, hơn nữa bọn họ có thể rõ ràng nhận ra được tự thân sức mạnh đang tăng lên, loại này tăng lên rất rõ ràng, chỉ dựa vào điểm ấy, bọn họ liền không muốn dừng lại. Sau mười mấy phút, cc ba người đồng thời phát lực, gặp ba người cùng nhau bị là bay. Đến đây, học tập hạ kỳ mục đích hoàn thành. Kẻ bùn sổ cự hạ kỳ bọn họ đều tu luyện tới cực kỳ cao thâm mức độ, cho tới dùng kẻ bùn sổ cự hạ kỳ dự báo tương lai, đó là không thể sự tình. Trước đây có thể, hiện tại không được, hai cái đang nguyên vũ trụ dung hợp sau, điểm ấy liền bị Tobi cắt đứt, trừ Tobi, hiện tại không ai có thể dự báo tương lai, cũng không có người có thể xuyên qua thời không trở lại quá khứ hoặc là tương lai. Cho tới hạ sổ cự hạ kỳ, Tobi có chuyên môn phương pháp tu luyện, có thể để cho không có tư chất người tu luyện ra hạ sổ cự hạ kỳ, có điều ngang nhau cấp độ khẳng định không bằng tiên thiên liền có hạ sổ cự hạ kỳ người. Cho tới vận dụng, kỳ thực cùng bậc sổ sổ cự hạ kỳ gần như có thể xem thành bật sổ sổ cụ hạ kỳ càng thêm trọng điểm vận dụng sức mạnh của thân thể, mà hạ sổ cụ hạ kỳ càng trọng điểm vận dụng linh hồn sức mạnh. Nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ vận khí kỹ xảo, người khác như thế nào không biết, xỉ xỉ ba người vận dụng hạ sổ cụ hạ kỳ được tiêu là một cái thuận bầm xua gió. Bất quá bọn hắn sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì bọn họ hạ sổ củ quá mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Chương 320, Uchiha Hải Tặc Lữ Trình 14. Sengo cùng ba người bị lật bay, thế nhưng Sasuke ba người lưu tình, vì lẽ đó bọn họ không chết. Sasuke ba người lại không phải cái gì không giảng đạo lý người không thủ không đoán, ngược lại, bởi vì bọn họ hỗ trợ mới có thể nhanh chóng nắm giữ hạ kỳ. Sengo Củ sau khi đứng dậy không tiếp tục phát động công kích, hắn cười khổ nói, chẳng trách buộc xã Lino không dám nhiều lời, lấy sức mạnh của các ngươi, hắn lại là loại kia tính cách, sẽ là như vậy, rất bình thường. Vào lúc này gặp cũng rõ ràng phạm Tờ vì sao lại chết? Loại sức mạnh này tuyệt đối có thể một chiêu giết chết phàm Tờ liền không biết cái tên này là làm sao treo chọc đến này ba cái quái vật. Mặt khác hai cái thì thôi, cô bé này cũng khủng bố như vậy, là bọn họ di vãng nhận thức thế giới là giả tạo sao? Si nhẹ nhàng nói, các ngươi đi thôi vào lúc này xỉ xỉ cũng mở ra trên người của kỳ hạ kỳ xiềng xích xỉ xỉ liền không muốn giết bọn họ có thể nói chỉ nếu không có người tìm đến sự tình bọn họ sẽ không tận lực giết người Sen củ bốn người rất là kinh ngạc lại có thể sống Sen cũng không có lập tức rời đi mà là hỏi các ngươi mục đích là cái gì các ngươi tại sao mạnh như vậy vì sao lại có như vậy lớn trên lệnh sengo vẫn là rất dũng không có bất cứ rời đi nay cũng có thể lý giải sengo củ một lòng giữ gìn miệng rộng mà bình mà thực lực của ba người này quá mạnh mẽ hoàn toàn ảnh hưởng thế giới cách cục hắn nhất định phải biết rõ Sì nói, chúng ta không thuộc về cái thế giới này, các ngươi có thể coi chúng ta là làm du hi nhân gian thần linh. Sì quả thật có tư cách này nói lời này, nắm giữ phá hủy cái thế giới này, sức mạnh bọn họ tự xưng vì là thần linh hoàn toàn không quá đáng. Sì ba người không nhanh không chậm rời đi, sẹn gỗ cụ không dám ngăn trở. Tuy rằng bị vòng qua một mạng, thế nhưng sẹn gỗ cụ chỉ cảm thấy đau đầu, nên làm sao hồi phục ngũ lao tinh cũng là một chuyện phiền toái. Cũng không thể nói thiên long nhân chết hết, mà người một cái đều không nắm lấy, này sẽ bị phun thảm, cho tới nói sì sì ba người thực lực rất đáng sợ, đủ để thuần sát tứ hoàng. Đây là sự thực. Thế nhưng chưa từng thấy người tuyệt đối không tin, hơn nữa đối phương có loại sức mạnh này các ngươi làm sao an toàn rời đi? Theo ngũ lao tinh đây căn bản là trăm ngàn chỗ hở, chỉ sẽ cảm thấy là xèn gỗ củ có ý định để cho chạy bọn họ. xì, xì ba người liền không quan tâm những này, quản hắn hồng thủy ngập trời đều không có quan hệ gì với bọn họ. Ba người sau đó cũng không ngồi hai thuyền, lấy bọn họ năng lực, rất dễ dàng liền học được làm sao lái thuyền. Bọn họ từ xạ ba áo đi quần đảo đoạt một chiếc thiên long nhân xuất hành thuyền ngay ở trong biển rộng đi, đi bên trong bọn họ gặp phải đủ loại người, cũng lĩnh hội các loại trái ác quỷ sức mạnh. Dù cho cường đại như sỉ sỉ ba người, không thừa nhận cũng không được trái ác quỷ quả thật có chỗ độc đáo. Một ít trái cây năng lực không phải không mạnh, mà là người sử dụng không mạnh. Có điều nhường bọn họ kinh ngạc đều là hệ bạ dẹm mẹ sỉ ạ trái ác quỷ, như phép tật chậm chạp trái cây bọn họ cảm thấy liền rất tốt. Cái khác như rút lui trái cây, đồng thú trái cây, hoa hoa trái cây, bọn họ đều cảm thấy rất không sai. Những cái hệ tự nhiên, hệ an anh vẫn thu trùng bọn họ trái lại cảm thấy không sao thế, khả năng là tầm mắt vấn đề. Ở cái thế giới này chơi đã gần sau, xỉ xỉ ba người liền trở về nhận giới mà cái thế giới này xác thực bởi vì xỉ xỉ ba người mà loạn thành hỗn loạn. bọn họ không cố ý kiếm chuyện, thế nhưng luôn có chuyện tìm tới bọn họ. Có thể nói, ngũ lao tinh phái ra rất nhiều đặc công tìm xỉ xỉ ba người phiền phức, cuối cùng toàn bộ thánh địa bị xạ sụp kẹ một chiêu chỉ đỏ gì cho đánh chìm. ngũ lao tinh im trực tiếp chết đi. bitmon băng hải tặc cán bộ cao cấp càng là toàn bộ chết đi. liền ngay cả băng hải tặc thuyền trưởng tứ hoàng bác gái cũng như thế chết. kỳ thực chỉ cần là nhận giới người đi đến hải tặc thế giới, thế giới kia hải tặc, chính phủ thế giới đều phải tào đường, hải quân có thể sẽ có thể sẽ không, liền muốn nhìn bọn họ gặp phải người. nói đến. Sà sù kệ ba người là mau trở lại nhất nhận giới, những người khác còn chơi không còn biết trời đâu đất đâu, phỏng chứng không như vậy mau trở lại. Liên tỷ như đệ tứ giải cả, trực tiếp thống nhất thế giới, chấm dứt cường sức mạnh chấn áp tất cả. Qua đủ, chân, thế giới chi chủ nhiệm. Có làm như vậy người không chỉ là đệ tứ giải cả à? Dạ xạ là như vậy, hậu ngộ kỳ cũng là như thế, liền ngay cả nạ gạ tổ cũng là như thế. Có điều nạ gạ tổ không giống với những người khác như vậy đâu cả, hắn ở thử nghiệm nhường hải tặc thế giới đi tới hòa bình con đường, có thể hắn sẽ là ở hải tặc thế giới ngốc lâu nhất người. So sánh với cái khác hải tặc thế giới người, ác ma tổ mỉ thế giới người vẫn là may mắn, bởi vì bọn họ cùng nhận giới đáp lên dây, có truy đuổi, nhận giới người độ khả thi. Liên như vậy, thời gian từng ngày từng ngày qua đi, đảo mắt liền qua đi 10 năm, 10 năm này hổ cả hải tặc đa nguyên vũ trụ lại trưởng thành không ít, mãi đến tận này một ngày nó triệt để đình chỉ trưởng thành. Những kia cho mỏ khí thể không ở chuyển hóa thành năng lượng cường hóa cái này đa nguyên vũ trụ, xem ra là hai cái đa nguyên vũ trụ pháp tắc dung hợp đến cực hạn, trừ phi có mới đa nguyên vũ trụ dung hợp đi vào, không phải sẽ không có thành tựu dài ra, hoặc là vận dụng tổ mị đặc biệt thủ đoạn. Nhưng tổ mị nhóng tiếc nói là Mười năm này không có người xuyên việt giang lâm, một cái đều không có. Tô Bị nhóm không hiểu đây là tại sao, thế nhưng người xuyên việt đối với sự giúp đỡ của bọn họ vẫn là rất lớn, có thể nói không có người xuyên việt cung cấp một vài thứ, hồ cạ hải tặc đa nguyên vũ trụ không thể trưởng thành đến hiện tại trình độ như thế này. Không nói những cái khác, vị kia hải tặc thế giới người xuyên việt mang theo thấp phối hồng hoang đồ vật liền đối với cái thế giới này rất hữu dụng, những kia linh bảo ẩn chứa một ít đạo vận đối với cái thế giới này rất có ích lợi. Tô Bị nhóm không có lập tức mở ra lang thang chư thiên tiến hóa, vẫn là đang chờ đợi tiếp tục tăng cao thực lực. Muốn biết lang thang chư thiên nghe tới không sai gặp phải cấp thấp thế giới còn tốt, phái ra tổ mì lẹn vào sau đó đồng hóa, hoàn mỹ dung hợp. Sở dĩ không trực tiếp thôn vệ, đó là như thế làm thu hoạch quá ít, đồng hóa thành tổ mì sau hoàn mỹ dung hợp, cái kia tăng lên mới lớn. Nhìn hiện tại cái này đang nguyên vũ trụ, so với nhất hổ cả đang nguyên vũ trụ không dung hợp trước mạnh gần 10 lần. Đây là mặt tốt, nhưng cũng có không mặt tốt. Nếu như gặp phải mạnh hơn xa tự thân thế giới, năng lực cảm nhận khẳng định kém xa đối phương, cái kia trong nháy mắt liền bị đối phương tiên đạo cho dây, vì lẽ đó, vẫn là cầu một điểm khá là tốt giờ khắc này gần nửa tổ mì quần quần không dứt đem mình huyết bắn nhanh đến cương thi tổ mì bên người, nhường cương thi tổ mì trở nên mạnh mẽ. Muốn biết mỗi một cái tổ mì gần như nắm giữ giống như là hổ cả hải tặc đa nguyên vũ trụ sức mạnh, bọn họ truyền máu, cương thi tổ mì sức mạnh đó là trả sắt dâng lên. Còn có một chút tổ mì không uy huyết cho cương thi tổ mì, bọn họ xây dựng kết giới, miễn cho cương thi tổ mì trở nên mạnh mẽ sau không khống chế được thi khí ô nhiễm toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Tuy rằng cương thi tổ đã lĩnh ngộ âm cực sinh dương, thế nhưng mới vừa đột phá thời điểm khẳng định không dễ không chế. Vẹn vẹn là một giờ. Cương thi Tổ Mị liền đình chỉ hút máu rời đi, đa nguyên vũ trụ đến bên ngoài trong mỏ không gian. Một giờ cương thi thực lực của Tổ Mị liền tăng lên gấp mấy lần, không thể tiếp tục ở chỗ này cái vũ trụ. Vào lúc này, chính là cương thi Tổ Mị phản hồi sức mạnh cho thiên đạo Tổ Mị thời điểm, sau khi thiên đạo Tổ Mị cường hóa cái khác Tổ Mị, cái khác Tổ Mị ở cho ác ma Tổ Mị huyết, rốt cục muốn bắt đầu chơi lớn. Chương 321: Thế giới mới. Cương thi Tổ Mị thi khí đối với đa nguyên vũ trụ tới nói cũng là một loại năng lượng, chỉ có điều vũ trụ bên trong sinh linh không chịu được. Cái này cũng dễ giải quyết, cương thi Tổ Mị trực tiếp đưa ra bản nguyên thi khí Loại này cô động tinh hoa năng lượng thiên đạo tổ mỉ trực tiếp hấp thu, ảnh hưởng không như vậy lớn. Liên như vậy, cương thi tổ mỉ một phút liền đưa ra một nửa bản nguyên thi khí, chậm rãi cường hóa hồ cả hải tặc đa nguyên vũ trụ. Liên như vậy, thẻ bột triệt để bắt đầu. Thời gian vội vã, trăm năm cứ như thế trôi qua, không ngừng thẻ bột. Bây giờ hồ cả đa nguyên vũ trụ đã rất mạnh, tổ mỉ nhón cơ rời hóa lập lại cũng rất tâm mệt. Kết quả là, hết thể tổ mỉ thả ba tháng giả, lang thang chư thiên kế hoạch chính thức khởi động. Hết tổ đều rất nghiêm túc, bọn họ đã làm tốt các loại biện pháp, thậm chí chuyên môn ở vốn là hải tặc đa nguyên vũ trụ nơi đó nạm một cái hải tặc thế giới. Đây là hậu chiều, một khi tao nộ cường đại thế giới, mới sẽ không bị một lưới bắt hết. Hô, hô, hô. Vạn tiên trận khởi động, trận pháp mạnh mẽ bao phủ lại toàn bộ Tô Mị vũ trụ, hồ cả hải tặc thần dung hợp đa nguyên vũ trụ. Trận pháp vận chuyển tới cực hạn sau, mạnh mẽ khí lưu thông qua trận pháp phun ra ngoài, thúc đẩy toàn bộ thế giới ở sám mở khí lưu bên trong các bước. Tô Mị nhóm tùy tiện chọn một phương hướng, sau đó không ngừng di động. Không phải hết thảy Tô Mị đều vận chuyển vạn tiên trận, một ít Tô toàn lực nhận biết, một khi có cái gì không đúng, liền lấy đối ứng với nhau biện pháp. U chỉ hạ Tô bản tôn càng là chuẩn bị kỹ càng một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn liền từ bỏ bộ thân thể này, đoạt xá hải tặc thế giới cái tế tổ mì thân thể, vô tận sám mở không gian bên trong, tổ mì vũ trụ liền như vậy di động, rất nhanh liền qua đi một năm, không thu hoạch được gì. thế nhưng tổ mì nhóm chỉ có thể tiếp tục nữa. kỳ thực, nay cùng tổ mì nhóm di động phương hướng không đúng có quan hệ. muốn biết từ hỏa biển a, đều phát hiện hải tặc thế giới, tử thần thế giới chắc chắn sẽ không cách quá xa, chỉ có thể nói lần này là tổ mì vận khí không tốt. liền như vậy, tổ mì vũ trụ lại ở chư thiên bên trong phiêu bạt 2 năm, bởi vì có vạn tiên trận bảo vệ. Tổ Mị vũ trụ bên trong người là không bị ảnh hưởng. Nói thí dụ như xả sủ kệ như thường lệ tu luyện, họ rồi mà vệ gạo tủ như thường lệ nghiên cứu phát minh đồ vật. Chú ý, chú ý, phía trước có thế giới mới, thế giới thiên đạo thực lực vượt xa lúc trước hồ cả đang nguyên vũ trụ, so với nhiều lần tăng lên. Sau khi dung hợp hải tặc đa nguyên vũ trụ sau tổ Mị vũ trụ còn cường đại hơn, có điều không bằng hiện tại chúng ta. Quả cả mị Tô Mị phân liệt thể lên tiếng nói, nghe được nàng, vạn tiên trận lập tức chấm dứt mọi chuyện. Tô Mị nhóm đã nhận biết được thế giới mới, nhưng thế giới mới thiên đạo so với bọn họ yếu tiểu, vì lẽ đó không nhận biết được bọn họ. Trước tiên dừng lại tiếp tục tiến lên, vạn tiên trận tạo thành động tĩnh rất lớn, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Sau đó liền đơn giản nhiều, một cái tổ mì trực tiếp bay đi thế giới mới. rời đi tổ mì đa nguyên vũ trụ, lại không có vạn tiên trận bảo vệ, xám mở khí tức bắt đầu tiêu diệt vị này tổ mì. này do đường sắc mặt của tổ mì biến đổi, mau mau truyền tống tin tức cho cái khác tổ mì. này xám mở khí lưu sức mạnh so với ở hồ cả đa nguyên vũ trụ ở ngoài xám mở khí lưu mạnh không biết bao nhiêu lần. là càng là mạnh mẽ thế giới, bên ngoài bao vây xám mở khí lưu liền càng cường đại. điểm ấy ủ chỉ hạ tổ mì sớm có suy đoán. Bởi vì bọn họ điều động tổ mỹ đa nguyên vũ trụ ở lần thang, ở không giống địa phương chịu đến lực cản là không giống nhau, năm nay đến chịu đến lực cản càng lúc càng lớn, nói rõ bọn họ đang đến gần một cái so với hổ cả đa nguyên vũ trụ cường lớn hơn nhiều lần thế giới. Sám Mở Khí Lưu sức mạnh rất mạnh mẽ, dù cho là do đường tổ mỉ có cấp tốc tái sinh năng lực này, tự thân sức mạnh cũng ở cấp tốc hạ xuống. Muốn biết lúc này không giống với ngày xưa, lấy hắn sức mạnh bây giờ trong nháy mắt là có thể phá hủy trước đây hổ cả đa nguyên vũ trụ, nhưng mà đối mặt Sám Mở Khí Lưu, như cũng không có chống đỡ sức mạnh. Các loại vị này do đường tổ mỹ sắp đến thế giới kia thời điểm, một thân sức mạnh chỉ còn lại một phần vạn. Dù cho trước hắn nắm giữ nghiền ép cái thế giới này thiên đạo sức mạnh chỉ còn một phần vạn, chắc là phải bị nghiền ép trở lại. Tế Hiến tự mình thực hạn bạo phát. Do Đường tổ Mị quát khẽ một thân, tự thân sức mạnh đột nhiên tăng cường gấp trăm lần, tuy rằng vẫn là kém xa đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng đầy đủ. Do Đường tổ Mị nhanh chóng bay vào cái thế giới mới này, trong nháy mắt liền bị thiên đạo đón đầu một đòn. Tế Hiến tự mình kể bên tử vong tổ Tố Mị lần này càng là cùng cùng nguy cơ, có điều đủ. Ngay trong sát na này, hắn lấy ra cái thế giới này từng chút bé nhỏ không đáng kể bản nguyên tính ra phẳng trường liền chiếm một phần ngàn vạn tỷ lệ. Do Đường Tổ mỹ bạo phát sức mạnh cuối cùng, một cái to lớn trận pháp xuất hiện, Tổ mỹ đa nguyên vũ trụ cũng xuất hiện đồng dạng trận pháp, này bé nhỏ không đáng kể thiên đạo bản nguyên trong nháy mắt liền chuyển đến cái kia trong trận pháp. Mà vị này do Đường Tổ Mị triệt để biến thành cho bụi, có điều hắn đã hoàn thành sứ mạng của chính mình, vì là lớn mạnh Tổ mỹ cái này lớn đoàn đội làm ra công hiến. Tổ Mị đa nguyên vũ trụ bên trong, rất nhiều Tổ Mị nguyên thần liếc nhìn thiên đạo bản nguyên, hy vọng có thể được tin tức hữu dụng. Nửa ngày, Cương Thi Tổ mỹ trước tiên lên tiếng, "Này bản nguyên có Cương Thi khí tức, tuy rằng rất đạm." Thiên đạo tố mỹ nói, "Ngoài ra, còn có đạo pháp khí tức." xem ra đây là một cái tồn tại cương thi cùng người tu luyện thế giới kỳ thực không phải do đường tố mỹ không nghĩ cương ép đột phá vào đi nguyên thần liếc nhìn một hồi biết được tin tức mà là hắn sức mạnh bị sám mờ khí lưu tức quá lợi hại vẫn là thừa chưa sẵn sàng mới có thể được điểm này thiên đạo bản nguyên nếu là trực tiếp xông vào đi vào trong nháy mắt liền sẽ bị cắt giết căn bản không kịp dò xét tình báo thiên đạo bản nguyên giống như là thế giới bản nguyên thế giới bản nguyên cùng thế giới quy tắc bên trong hệ thống tu luyện sinh vật có quan hệ vì lẽ đó được thiên đạo căn nguyên tố mỹ có thể ngược thối diễn Lại như trước bọn họ thông qua trái ác quỷ khí tức, liền suy đoán ra thế giới mới là hải tặc thế giới như thế, sự thực chứng minh bọn họ suy đoán là chính xác. Uchiha Tomi nói, vậy thì chế tác hoàn toàn mới Tomi, thử nghiệm đưa vào đi vào. Bản tôn lên tiếng, cái khác Tổ mì tự nhiên nghe theo. Cương thi Tổ Mị phân chia ra lực lượng bản nguyên, không ngừng đột trụa, chế tác mới cương thi Tomi, hắn cần nắm giữ thuần chính nhất thi khí Tổ mì. Hiện tại cương thi Tổ Mị âm cực sinh dương, không ngừng hấp thu các loại huyết dịch, tu luyện các loại hệ thống sức mạnh em dương nhiều, đã không phải thuần túy nhất cương thi. Cái khác Tổ mì cũng chế tác mới Tomi, nhất định phải bảo đảm thuần túy tính không dính vào tổ mì vũ trụ khí tức, vì lẽ đó bọn họ mở ra vạn tiên trận ngăn cách tất cả. A Kỳ, không một hồi, tân sinh tổ mì nhóm bị phóng ra đi. Tổ mì nhóm rất hồi hộ, dù sao lần này không giống với hải tặc thế giới, có trái ác quỷ vì là dẫn, trái ác quỷ nhưng là hải tặc thế giới đại bí bảo, ẩn chứa bé nhỏ không đáng kể quy tắc mạnh vỡ. Phần phần, mạnh mẽ bao tập xuất hiện, tân sinh tổ mì toàn bộ bị cắn giết, đối diện tiên đạo rất vô tình ra tay, tổ mị thất bại. Tuy rằng tổ mị nhóm có thể bạo lực tốt vệ, không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ không nghĩ như thế. Chương 322, thành công lệnh bảo thất bại sau khi Tô Mi không có tùy tiện hành động, bởi vì Tân thế giới Thiên đạo đã cảnh giác lên. Tô Mi nhóm cũng không vội vã, bọn họ có nhiều thời gian. Tô Mi nhóm thẳng thắn triệu tập nhân giới cùng ác Ma tổ mỉ cái kia Hải Tặc thế giới người thông minh, hỏi bọn họ một chút có biện pháp gì. Tô Mi nhóm nhân số mặc dù nhiều, thậm chí có thể phân ra mấy triệu, mấy ngàn vạn, thế nhưng bọn họ tư duy rất lớn trình độ lại như thế. Nhân giới, Vua Hải Tặc thế giới đều là có người thông minh, rất nhiều người lấy thượng đế thị giác xem cảm thấy những này hạ niệm nhân vật chỉ đến như thế, sự thực thật sự như vậy sao? Có Tô can thiệp, những người này có càng bao la thị giác? Hiện tại cũng nên nói cho bọn họ biết một chuyện, tuy rằng rất nhiều người sớm có suy đoán. Hơn nữa Lang Thang Chư Thiên kế hoạch mở ra động, nếu như gặp phải quá mức nhân vật mạnh mẽ, là có thể toàn quân bị diệt, trừ hữu chi hạ Tô Mị có hậu chiêu có thể sống, cái khác đều phải chết, vì lẽ đó bọn họ có tư cách biết. Đương nhiên, cái này có tư cách không phải tất cả mọi người tư cách, thực lực địa vị đến trình độ nhất định mới có tư cách biết. Một cái chớp mắt liền qua đi 3 ngày, Tô Mị nhóm chuẩn bị lại lần nữa đột thủ, sự thực chứng minh hồ cả, hải tặc thế giới là có người thông minh, cũng không biết. Không nói những cái khác Nạ giả bộ tộc chỉ số thông minh đều là vượt qua trình độ dây một đoạn dài, xem dù Tô Bị Dã Mạ càng không cần phải nói, so sánh với nhau, hải tắc thế giới người liền có vẻ kém hơn, mặc kệ là võ lực vẫn là chỉ số thông minh phương diện đều kém hổ cả một đoạn. Bẹo, bẹo, bẹo. Đến hàng mấy chục ngàn Tô Mì phát động rồi, từ bốn phương tám hướng vây quanh thế giới mới, nhìn dáng dấp là chuẩn bị cưỡng ép đột nhập, nhiều như vậy Tô Mì, luôn có một cái sẽ thành công. Chỉ có điều, kết quả có chút bất tận nhân ý, thiên đạo chính là thiên đạo, một cái năng lượng mạnh mẽ bao tác, trực tiếp thanh trừ thế giới ở ngoài tất cả hữu tính. Nhưng mà Tổ mì nhóm gần như vô cùng vô tận, không ngừng xung phong, tổ mì nhóm không bao giờ thiếu nhân thủ. Thế giới kia thiên đạo làm sao sẽ khoan dung loại này trắng trợn xâm lấn, muốn biết những người xuyên Việt kia đều là có ngón tay vàng, có đặc thủ cái giày thủ đoạn, nếu như như tổ mì như vậy, đi vào thời điểm lập tức bị xóa đi rơi. Có điều này xâm lấn số lần có chút dày đặc, thiên đạo cũng không thể vẫn phóng thích cơn báo năng lượng, muốn biết nó cũng không phải tổ mì, có không tuân thủ định luật bảo tồn năng lượng cấp tốc tái sinh năng lượng. Kết quả là cương thi tổ mỹ lại lần nữa chế ra mới cương thi tổ mỹ này mới cương thi trên người của tổ mỹ càng là chuyển vào một phần ba ngày trước cướp đoạt đến thiên đạo bản nguyên che lấp tự thân khí tức thừa dịp thiên đạo bị hấp dẫn chú ý nhẹ nhàng meo meo lăn đi vào đây là dương đông kích tây chi sách chiêu không ở lão hữu dụng là được nhưng mà cương thi tổ mỹ lẻn vào không một hồi liền bị phát hiện thiên đạo tuy rằng chỉ có vận chuyển bản năng nhưng không phải ngu ngốc ba ngày trước mình bị đánh cắp bản nguyên hiện tại bản nguyên bỗng nhiên xuất hiện nghị man thiên quá hải đừng hỏng mơ tới nhưng mà thiên đạo truy cứu không dự liệu được tổ mỹ đã thành công lẻn vào Không chỉ cái khác tổ mì là Dương Đông kích Tây điểm ngắm liền ngay cả mới cương thi tổ mì cũng là như thế. Mới cương thi tổ mì vừa tiến vào thế giới này, thời điểm liền đem tiềm tàng ở trên người hắn người bình thường tổ mì cho thả ra ngoài. Cái này tổ mì là tinh khiết nhất tổ mì, trên người không có bất kỳ sức mạnh, hoàn toàn người bình thường. Có điều mới cương thi tổ mì cho hắn độ một hơi. Này không phải thi khí, mà là cái thế giới này bản nguyên khí pha loạn trăm vạn lần sau khí thể, độ lên này khẩu khí, tương đương với cho người bình thường tổ mì đánh tới thế giới mới ký hiệu, cũng sẽ không như mới cương thi tổ như vậy khí tức quá mức nồng nặc bị hoài nghi. Hiện tại người bình thường tổ mị khí tức cùng cái thế giới này người địa phương giống như lúc, hiện tại người bình thường tổ mị xuất hiện ở cái này mới đa nguyên vũ trụ bên trong một cái đơn thể vũ trụ trên địa cầu. Hắn không có biến thành bộ dáng của ủ trí hạ tổ mị, đùa giỡn, bên ngoài nhiều như vậy tổ mì ở sâm lấn, hắn dùng bộ dáng của tổ mị quả thực là muốn chết. Vị này tổ mị cũng không dùng cái khác phân liệt thể, đồng hóa thể dáng vẻ, hắn dùng là nào đó bộ cương thi mảnh một vị đạo trưởng dáng vẻ, dù sao đây là một cái có cương thi có đạo pháp thế giới. Không phải vị kia Lâm Cửu, cũng không phải vị kia bốn mắt, mà là vị kia chỉ đánh đỉnh phong thi đấu thiên hạc đạo trưởng, đến đây. Thiên Hạc Phân Liệt Thể sinh ra. Trên thực tế, không phải Thiên Hạc Phân Liệt Thể chuyên môn biến thành bộ dáng này, mà là một loại từ nơi sâu xa cảm ứng. Lại như mắt tương phân liệt Thể, ét rèn phân liệt Thể, từ nơi sâu xa bọn họ biến hóa dáng dấp sẽ cùng bọn họ nắm giữ thiên phú tương ứng. Qua cả Bỉ Tô Mị Phân Liệt Thể ngoại trừ, hàng này là chuyên môn biến thành bộ dáng này. Hơn nữa nàng đã quen, có điều cái tên này Thiên Phú có chút đáng sợ. Hiện tại, Tô Mị nhóm còn ở xâm lược cái thế giới này, Thiên Hạc Phân Liệt Thể mới vừa vào đến, liền như thế dừng lại, này trái lại có vẻ khả nghi. Hơn nữa Tô Mị nhóm như thế xâm lấn khẳng định lãng phí cái này đa nguyên vũ trụ năng lượng sau đó đồng hóa càng thêm dễ dàng, coi như hao tổn đến cái này đa nguyên vũ trụ căn cơ cũng không có gì. một khi đồng hóa hoàn thành, lấy tổ mì đã tính, có thể nhanh chóng đến trạng thái đỉnh cao. thiên hạc phân liệt thể thản nhiên đi tới, tuy nói hắn hiện tại là cái người bình thường, thế nhưng khẩu khí kia vẫn là cường hóa hắn thể phách, thêm vào hắn kế thừa tổ mì nhóm tri thức, đánh mười mấy người bình thường đó là dễ dàng. thực sự là hoài niệm a. thiên hạc phân liệt thể nhìn những kiến trúc này, điều này làm cho hắn nghĩ tới xuyên qua trước thế giới, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, hải tặc thế giới. Nhận giới rất khác xưa kia, đặc biệt nhận giới đã cùng hắn xuyên qua trước thế giới rất tương tự, hơn nữa càng phát triển, thế nhưng không giống chính là không giống. Địa cầu, cương thi, đạo pháp sẽ là cái gì thế giới đây? Thiên hạ phân liệt thể suy đoán lên, không chỉ là thiên hạ phân liệt thể, tổ mì đa nguyên vũ trụ bên trong tổ mì nhóm cũng ở đoán, đáng tiếc tình báo quá ít. U hạ tổ mì đám người quần quần không ngừng chế tác mới tổ mì, nếu thiên hạ phân liệt thể có thể đi vào, như vậy cái khác tổ mì cũng có cơ hội. Muốn biết những tia thiên đạo bản nguyên còn có còn lại, mới cương thi tổ mì chỉ là dùng 1 phần năm. Thiên hạc phân liệt thể không có đi lung tung, mà là lựa chọn trước tiên tăng lên chính mình sức mạnh. Hắn tìm một chỗ liền bắt đầu tu luyện, hắn không cần ăn cơm, dù cho hắn hiện tại không đạt đến ít gốc cảnh giới, nhưng hắn có tổ mì đặc tính A. Thiên hạc phân liệt thể cũng không có lập tức tu luyện, tổ mì đầu góc công pháp cũng không thể dùng, dị thế giới công pháp cùng cái thế giới này hoàn toàn không hợp, cái này điểm mấu chốt tu luyện những công pháp này hoàn toàn có thể đưa tới cái thế giới này thiên đạo chú ý. Hắn cảm ứng thiên địa linh khí dùng trụ cột nhất thổ nạp pháp, xúc động trên người cái kia Cố Thiên đạo bản nguyên suy yếu vô số lần khí, nhờ vào đó cảm ngộ cái thế giới này quy tắc, sang thuận theo cái thế giới này quy tắc phương pháp tu luyện. Lấy tổ mỹ đã tính, tu luyện lên đó là tiến triển cực nhanh, một ngày có thể chống đỡ người khác 100 ngày, chỉ là tu luyện 7 ngày, hắn đã có không tầm thường thực lực. Mặc dù không nói được cường đại cỡ nào, thế nhưng, trước tiên tìm hiểu một chút cái thế giới này tình huống vẫn là có thể. Động nhiên, một vệt bóng đen nhanh chóng hướng về Thiên hạ phân liệt thể đánh tới, đây chính là cái gọi là rừng sâu núi thẳm dễ dàng gặp phải quỷ. Hắn tu luyện bảy ngày, rốt cục muốn cùng cái thế giới này, ta vật giao thể với. Chương 323, cương ước. Thiên Hạc phân liệt thể cười, ở cảm nhận của hắn bên trong, này quỷ có đủ yếu. Là, quá yếu, Thiên Hạc phân liệt thể cảm thấy cái thế giới này so với hồ cát, hải tắc thế giới lợi hại, làm sao còn có yếu như thế quỷ. Thiên Hạc phân liệt thể phòng trường, phòng trường tùy tiện một cái trung nhẫn tới một cái lôi độn là có thể trọng thương nó, hải tắc thế giới bên trong tùy tiện một cái sĩ quan cấp giáo đứng ở nơi đó, tự thân dương cương khí là có thể bức lui này quỷ. Thiên Hạc Phân Liệt Thể khí tức nội liễm, thản nhiên đi tới, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, quỷ vật cũng như thế. Nhưng mà, nay quỷ vật thẳng tắp trôi về Thiên Hạc Phân Liệt Thể, nấy mắt công phu liền đạt tới hắn sau lưng. Này quỷ vật cũng không khách khí, thẳng tắp nằm ngoài hắn sau lưng, chuẩn bị hút dương khí. Ai? Ngươi này quỷ tìm ai không được lại tìm ta, ngươi sẽ không là con ma đen đuổi đi. Thiên Hạc Phân Liệt Thể than nhẹ một tiếng, một phát bắt được quỷ vật cái kia hư huyễn thân thể, nhưng tụ cái kia không coi là nhiều pháp lực, đấm ra một quyền. Sức mạnh to lớn trực tiếp thẩm thấu đến này quỷ khu bên trong, một quyền trực tiếp đem hắn đánh bay xa 10 mét, toàn bộ quỷ ngã trên mặt đất, quỷ khu đều sắp tiêu tan. Đừng xem tổ mì nhóm không đi qua quỷ quái thế giới, này không có nghĩa là bọn họ liền không hiểu những quỷ này quái trí thức, Thiên Hạc phân liệt thể liếc mắt là đã nhìn ra này quỷ vật trên người nhiễm không ít nghiệp lực. Làm sao có khả năng? Quỷ vật yếu ớt nói, hắn không tin thế giới này đáng sợ như thế tồn tại, vẹn vẹn là dùng nắm đấm liền giết chết hắn, nếu như là dùng đạo pháp hắn tin tưởng có không ít người có thể làm được. Nhìn thôi thập liền chui xuống đất đào tẩu đều không làm được quỷ vật, Thiên Hạc phân liệt thể không có một chút nào đồng tình bạo lực chọn đọc hắn ký ức cái tên này vừa không chút do dự xuống tay với chính mình nếu là không giết hắn sau đó không biết có bao nhiêu người sẽ bị hắn gián tiếp hại chết loại này nhiễm không ít mạng người quỷ không đáng đồng tình mười mấy giây sau nay quỷ vật trực tiếp hồn phi phách tán liền luân hồi chuyển thế tư cách đều không có thiên hạ phân liệt thể tiêu hóa quỷ vật ký ức lấy ra tin tức hữu dụng hắn bây giờ quá yếu không giống cái khác tô mì ngàn năm ký ức cũng có thể trong nháy mắt chọn đọc xong xuôi mấy phút sau thiên hạ phân liệt thể cười nam long bát mã lại là cái thế giới này chẳng trách cường hổ cả thế giới nhiều như vậy thông qua quỷ vật tin tức Tổ Mị nhóm biết đây là thế giới nào, đây là cương ước thế giới. Nay quỷ vật biết không phải rất nhiều, thế nhưng hắn nghe qua Nam Long Bắc Mã, thần quái giới tồn tại khá là lâu đều biết Nam Long Bắc Mã không thể trêu chọc, đây là truyền thừa nhiều năm khu ma thế lực. Mà tổ Mị nhóm vẹn vẹn thông qua Nam Long Bắc Mã liền biết rồi đây là cương ước thế giới. Nếu như vẹn vẹn là biết Long Tiểu Phương, không biết có đổi Ma Long tộc Mã ra, cái kia tổ Mị nhóm còn không thể xác nhận. Bởi vì cương thi đạo trưởng thế giới cũng có Long Tiểu Phương, cương thi đạo trưởng một loại cương thi đạo trưởng hai kịch truyền hình đều có Long Tiểu Phương, hơn nữa này hai bộ thiết lập bên trong là có tiên thần, có điều không chính diện xuất hiện hiện tại là năm 1999, nhanh 2000 năm, nói cách khác hướng Thiên hữu, Mã Tiểu Linh lần thứ nhất cứu thế thành công, tuy rằng bọn họ không có cái này nhớ lại, rất nhanh liền là năm 2001 lần thứ hai diện thế sao? Thiên Hạc Phân Liệt Thể nhanh chóng xác định tuyến thời gian, thời gian hơn một năm coi như không hoàn toàn đồng hóa cái thế giới này cũng gần như, Thiên Hạc Phân Liệt Thể cảm thấy sống ở cái thế giới này người quá thê thảm, có rất nhiều đại lao muốn như thế. tuy rằng trong kịch tình huống Thiên hữu, Mã Tiểu Linh đều thành công cứu thế, thế nhưng cương ước có mặt khác một cái tuyến thời gian, cái kia tuyến thời gian bên trong Mã Tiểu Linh chết, hướng Thiên Hữu cũng là kéo dài hơi tàn. Người vương thánh mâu chiến đấu đánh nhân loại nhanh tuyệt diệt. Hơn nữa, hiện tại là đa nguyên vũ trụ, vậy thì có rất nhiều không giống độ khả thi, có thể một số thời không bên trong lần thứ nhất cứu thế thời điểm Mã Tiểu Linh hai người liền thất bại, có thể một số thời không chúng tướng thần không cho Mã Tiểu Linh, huống thiên hữu trưởng thành thời gian, nhanh chóng giết chết bọn họ, vô số thời không có vô số khả năng. Có điều thiên hạc phân liệt thể quyết định cầu một quang thời gian, tuy rằng cương ước đa nguyên vũ trụ thiên đạo sức chú ý phần lớn bị đa nguyên vũ trụ ở ngoài tổ mỹ hấp dẫn, thế nhưng, trên địa cầu còn có thiên thư vận mệnh, cái tên này sẽ không cho phép có người siêu thoát nó không chế liên như vậy nửa năm cứ như thế trôi qua thiên hạc phân liệt thể một bên tu luyện một bên ở cái thế giới này bắt quỷ hàng ma đây đương nhiên là thu phí theo thiên hạc phân liệt thể thực lực càng ngày càng mạnh hắn cũng bởi vì sức mạnh to lớn bắt đầu thu được cái thế giới này đạo pháp mà thiên hạc đạo trưởng danh tự này bắt đầu ở linh huyễn giới dưng danh mặc kệ là khu ma một phương vẫn là tà vật một phương đều biết hắn cho tới vấn đề thân phận cái này rất dễ giải quyết người khác chỉ cho rằng hắn là không hộ khẩu hắn sức mạnh rất được coi trọng người ở phía trên sẽ giúp hắn quyết định cho tới thiên thư vận mệnh hắn nhận ra được dị thường thế nhưng hắn nhận ra được thời điểm thiên hạc đã trưởng thành không nói những cái khác đã không ngưỡng đệ nhị cương thi, hiện tại càng không ngưỡng cương thi vương cấp bậc tồn tại. Hơn nữa cái này thời gian điểm, vận mệnh sẽ không tự mình đột thủ, chỉ có thể dẫn dắt người khác hoặc là quỷ vật nhằm vào thiên hạc. Thiên hạc phân liệt thể căn bản không thèm để ý vận mệnh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Nói cho cùng, vận mệnh coi như khống chế thiên điệu nhân ba sách, cũng chỉ là khống chế đơn thể cương ước thế giới bộ phận quyền hành sức mạnh, thậm chí ngay cả đơn thể thiên đạo lực lượng 1% đều không có, không đáng sợ. Thiên hạ phân liệt thể đã phân liệt ra rất nhiều tội mì, bọn họ sửa chữa tự thân diện mạo thậm chí linh hồn khí tức rời đi địa cầu, bắt đầu đồng hóa cái này đơn thể cương ước thế giới không chỉ là thiên hạc phân liệt thể, cái khác tiến vào cương ước đa nguyên vũ trụ tổ mì cũng là làm như thế. trừ thiên hạc phân liệt thể, còn đi vào bốn cái tổ mì, bởi vì cái kia thiên đạo bản nguyên không đủ dùng. có điều bốn cái đủ. hiện tại cương ước vũ trụ thiên đạo đã có chút mệt mỏi. tổ mì nhóm liền không giống nhau, bọn họ chỉ cần thay phiên chế tác mới tổ mì, không ngừng đưa vào sầm lấn, phối hợp thiên hạc phân liệt thể các loại lẻn vào tổ mì, bọn họ thậm chí có thể mò sẽ cá, ngủ sẽ lời cương ước thiên đạo tại mọi thời khắc phản kích, này rất tiêu hao năng lượng, nó đã không tinh lực chú ý vũ trụ bên trong tình huống. Chúng chim một cái đa nguyên vũ trụ bên trong nhiều như vậy vũ trụ, nó nơi nào chú ý lại đây, chờ nó phản ứng lại, chính là Thiên Hạc phân liệt thể đám người đồng hóa hoàn thành thời điểm. Nay một ngày, Thiên Hạc phân liệt thể ở chính mình mua trong phòng bình tĩnh uống cà phê, ngược lại có sống liền khởi công, không sống liền qua qua người bình thường sinh hoạt, cương ước thế giới làm sao phát triển, hắn cũng không để ý. Đương nhiên, Thiên Hạc phân liệt thể cảm ứng được cái gì, hắn cười, thú vị, đây chính là ngươi hậu chiêu sao? Ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa nghĩ diệt trừ ta sao? Dù cho Thiên Hạc phân liệt thể ở hoa hạ uống trà, nhưng hắn có thể cảm ứng được cách xa ở hải ngoại nhân vật chính đoàn tình huống. Anh Quốc, Mã Tiểu Linh cùng Cương Thi đến lợi chểm giết, không giống với nội dung vở kịch, huấn quốc hoa, tướng thần cũng không có xuất hiện ở đây, ngược lại, nguyên bản sẽ không xuất hiện đệ nhị cương thi cờ giễ xuất hiện ở nơi này. Không cần phải nói, đây là vận mệnh tác phẩm. Tiêm tăng ở thiên thư bên trong vận mệnh có chút kiểm chế không được, nó nhất định phải giải quyết thiên hạ, người này cứu rất nhiều không nên cứu người, giết rất nhiều nguyên vốn không nên chết đi quỷ vật, hắn thay đổi vận mệnh, người như thế không thể lưu. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 trường, mỗi ngày thêm 4 chương mỗi đọc. Chương 324. Thời kỳ này Mã Tiểu Linh cũng không phải rất mạnh, lai lợi một con đệ tam cương thi thậm chí bởi vì quá lâu không hút máu thoái hóa đến đệ tứ, nàng đều khó mà bắt. Mã gia trừ tà thần long sát thực lợi hại, nhưng cương thi không phải đần độn đứng cho người đánh. Cái thế giới này cương thi huyết thống áp chế rất lợi hại, cương thi vương tướng thần loại này, mắt đỏ cương thi vì là cương thi vương, cũng chính là đời thứ nhất cương thi. Bị tướng thần cắn là cương thi sau khi, đệ nhị cương thi, mà đệ nhị cương thi cắn là đệ tam cương thi, cứ thế mà suy ra. Cái thế giới này cương thi huyết thống hạn chế rất đau, không hề như khương võ như vậy hút máu lượng lớn huyết dịch là có thể không hạn chế trở nên mạnh mẽ. Nhìn chung cương ước ba bộ khúc cũng chỉ có huông thiên hữu vị này vai nam chính lĩnh ngộ sức mạnh của tình yêu thêm vào sức hút ma tinh huyết mới đánh vỡ huyết thống giằng buộc từ đệ nhị cương thi giằng buộc lỗ sắc thành mắt đỏ cương thi vương cái khác cương thi dù cho là đồng dạng bạo phát yêu lực lượng kim vị lai cũng không đánh vỡ giằng buộc muốn biết kim vị lai nhưng là lấy đệ tứ cương thi sức mạnh giết chết đệ nhị cương thi ở tình huống bình thường cương thi là bất tử bất diệt đệ nhị cương thi cũng không cách nào giết chết đệ nhị cương thi cái thế giới này có chút ma huyễn ở cái thế giới này yêu hận có thể sản sinh sức mạnh to lớn nay rõ ràng là một cái tồn tại đạo pháp thế giới nhưng cũng rất duy tâm trở lại chuyện chính Mã Tiểu Linh vung vẩy phục ma gậy, nàng đánh tới lợi đánh rất vất vả. Yêu cùng hận là cương thi sức mạnh cội nguồn, cương thi lai lợi bởi vì người yêu chết, cực hạn hận bùng nổ ra sức mạnh hết sức mạnh, thậm chí nhường này con dinh dưỡng không đầy đủ cương thi nắm giữ siêu việt đỉnh phong thời kỳ sức mạnh, hướng đệ nhị cương thi áp sát. Lúc này, Huống Thiên Hưu đã chết, không phải cái kia ra ra Huống Quốc Hoa, mà là bởi vì cương ước thay đổi đổi vận mệnh mới tồn tại cái kia tôn tử người bình thường hướng Thiên Hiếu. Ở cương ước một bên trong, hướng Quốc Hoa cùng hướng Thiên Hiếu là một người, sau đó đại nhật như lai thay đổi vận mệnh, làm cho hướng Quốc Hoa cùng hướng Thiên Hiếu không phải một người, mà là ông cháu. Hiện tại Vương Tiên Hữu hắn chết, liền chết ở Mã Tiểu Linh, Vương Chân chân trước mặt. Vậy thì kích thích đến Mã Tiểu Linh, nàng tiềm năng nhanh chóng ở kích phát, này không chỉ là bởi vì nàng là Mã gia truyền nhân. Nguyên nhân chân chính là nàng là Mã gia tổ tiên Mã Linh Nhi truyền thế, Mã Linh Nhi đạo pháp cao thâm, Mã gia thần lòng chính là nàng bắt lấy. Chứ nguyên nhân này, càng là bởi vì Mã gia là vận mệnh quân cờ, Mã gia chính là vận mệnh sáng tạo ra đến, vì lẽ đó hiện tại Mã Tiểu Linh có vận mệnh trong bóng tối giúp đỡ. Ngoài ra, Mã Tiểu Linh càng là cương ước thế giới tuyệt đối nữ chính, nắm giữ đại khí vận. Ba tầng nhân tố bên dưới Nguyên bản rơi xuống hạ phong thể nội của Mã Tiểu Linh pháp lực nhanh chóng tăng cường, sắp thực nói, là tiềm tàng ở sâu trong linh hồn cái kia thuộc về Mã Linh Nhi sức mạnh ở bị tiêu hóa thành của mình. Long thần sắc lệ, Hỏa thần chúc dung ngân pháp, tru tà. Mã Tiểu Linh khẽ quát một tiếng, đánh ra một tấm bùa vàng, trừ tà thần hỏa nhanh chóng bao phủ từ trước đến giờ lợi. Đừng xem Mã Tiểu Linh tuổi không lớn lắm, thế nhưng nàng một mình khu ma nhiều năm rồi, tuy rằng không như thế nào cùng cương thi giao thiệp với, thế nhưng kinh nghiệm phong phú, không đến nỗi đần độn theo cương thi từng đối cứng. Này mới là thế giới chân thực, Mã Tiểu Linh lại không phải đi luyện thể con đường, làm sao có khả năng cùng cương thi cứng đối cứng? Này trừ Tà thần hỏa cực kỳ lợi hại, đệ ngũ cương thi chạm vào hẳn phải chết, đệ tứ cương thi bên trong chi không chết cũng đến thuế một lớp da, nhưng lai lợi là đệ tam cương thi, bản nguyên thi khí rất mạnh mẽ, liệt hỏa đốt cháy tuy rằng chật vật, thế nhưng muốn giết hắn tuyệt đối không thể. Hắn trực tiếp đẩy hỏa diễm xông về phía Mã Tiểu Linh, làm cho Mã Tiểu Linh liên tiếp lui về phía sau, này một người cứng đờ đều ở dương trường tỉ đoạn. Này pháo đại cổ ở ngoài trừ kỳ lạc đang quan chiến, phụ cận đã không ai, huống thiên hữu chết, lai lợi người yêu đệ ngũ cương thi thì nhà cũng chết. Khổng tước, Kim ở giữa trước tiên mang theo Vương Chân Chân cùng thi thể của Hống Thiên Hữu rời đi, không phải Vương Chân Chân gặp nguy hiểm cảm loại sắp xếp cẩn thận sau không tức liền sẽ đến trợ mã tiểu linh một chút sức lực. Trong bóng tối kỳ lạc lắc lắc cái cổ, này khuôn mặt, khí tức này, thật làm cho người ta chán ghét ta. Cùng người phụ nữ kia thật giống a. Kỳ lạc không biết mã tiểu linh là mã linh nhi chuyển thế, thế nhưng vừa có như vậy một sát na, mã tiểu linh ở trong mắt hắn cùng mã linh nhi trùng điệp, mà hắn chán ghét mã linh nhi, hắn muốn giải quyết khả năng này uy hiếp đến sự tồn tại của chính mình. Kỳ lạc cũng sẽ không chú ý cái gì một chỗ một, cũng không thèm để ý cái gì quang minh chính đại, nguyên bản hắn coi chính mình sống nhiều năm như vậy, mình đã chán sống, chính mình đã sớm không sợ chết. Hiện tại kỳ lạc bỗng dưng trở dài, Nguyên Lai mình cũng không như trong tưởng tượng, tượng kiên cường. Kỳ Lạc vừa ra tay, trong nháy mắt biểu diễn cái gì gọi là đệ nhị cương thi, cái gì gọi là tướng thần sau khi, cái kia cương thi cực tốc siêu việt tốc độ âm thanh. Mã Tiểu Linh khu ma nhiều năm, đó là thân kinh bách chiến, ngay cảm chiến đấu trực giác làm cho nàng đem pháp lực đều dốc vào đến phục ma gậy lên, nhanh chóng vung bổ về phía cảm ứng được nguy hiểm phương hướng. Tập sát. Phục ma gậy trực tiếp bị Kỳ Lạc một quyền đánh gãy, Mã Tiểu Linh vào lúc này cũng nhìn thấy hắn Kỳ Lạc cương thi gián dấp, càng là nhìn thấy hắn cái kia con mắt màu xanh lục. Nàng kinh ngạc thốt lên, con mắt màu xanh lục, đệ nhị cương thi. Lai Lợi nhận ra Kỳ Lạc Lai lợi cùng kỳ lạc nhận thức, kỳ lạc ở trước đây thật lâu có một cái tên, vậy thì là thứ phúc, mà Lai lợi cũng có một cái tên, Doanh chính. Nói thật, Lai lợi không xứng với Doanh chính danh tự này, không xứng với danh tự này hùng tài đại lượng. hắn quả thực chính là cho thủy hoàng đế mất mặt, ở trư thiên vạn giới thủy hoàng đế bên trong, cái tên này biểu hiện không phải đếm ngược thứ nhất vậy cũng là thứ hai đến ngược. Lai lợi tuy rằng kinh ngạc kỳ lạc xuất hiện, thế nhưng thi nhã chết nhanh tiêu hủy lý trí của hắn, hắn không nghĩ nhiều, thậm chí cảm thấy đây là chuyện tốt, bởi vì hắn lại khó có thể đánh bại Mã Tiểu Linh. Hai đánh một, hiện tại Mã Tiểu Linh căn bản không phải đối thủ càng quan trọng là vận mệnh không muốn mã tiểu linh thắng nó là hỗ trợ kích hoạt tiềm tàng ở trên người của mã tiểu linh cái kia thuộc về mã linh nhi sức mạnh thế nhưng nó có khác biêu tính không một hồi mã tiểu linh chặt chẽ vững vàng chịu được một cái kỳ lạ một quyền cả người trọng thương ngã xuống đất mã gia trừ tà thần long rất lợi hại điểm ấy kỳ là biết hắn còn biết lúc trước mã linh nhi thu phục thần long chính là vì đối phó tướng thần kỳ là không biết tướng thần mạnh bao nhiêu thế nhưng hắn biết mình đối đầu thần long sẽ chết vì lẽ đó hắn căn bản không cho mã tiểu linh chịu hoàn thần long cơ hội mã tiểu linh tất cả những thứ này đều là ngươi tự làm tự chịu chết đi lai lợi giận dữ hết Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đối với Lai Lợi tới nói, hắn đều quyết định muốn phải ẩn, tại sao không thể bỏ qua hắn cùng Thi Nhã? Thế nhưng, đối với Mã Tiểu Linh tới nói, Thi Nhã giết quá nhiều người vô tội, nàng thay đổi triệt để quy ẩn, cái kia người chết làm sao bây giờ? Hơn nữa, chính tả tranh đấu đối lập trung thân, nàng không thể buông tha Lai Lợi cùng Thi Nhã. Không người nào sai, lập trường không giống thôi. Các loại. Kỳ Lạc ngăn cản lại Lai Lợi bao hàm lựa giận một quyền, điều này làm cho Lai Lợi rất không hiểu, ngươi không phải đến giúp ta sao? Kỳ Lạc khẽ cười một tiếng, kỳ thực ngươi sống nhiều năm như vậy, ngươi nên rõ ràng Có lúc sống sót so với tử vong càng thống khổ. Lai Lợi không hiểu nói, ngươi có ý gì? Kỳ Lạc cười lạnh nói, nếu như khu ma long tộc mã gia người biến thành cương thi, cần lấy huyết làm thức ăn, ngươi cảm thấy linh huyễn giới người sẽ làm sao nhìn nàng, hơn nữa, khu ma thế gia người biến thành cương thi, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Chuyện này đối với nàng mới là lớn nhất dạng vật. Chương 325, mắt tím mã tiểu linh. Lai Lợi hiện tại chính là sống không bằng chết loại kia tâm thái, hắn đã từng là hoàng đế, mặc dù có chút không xứng với thủy hoàng đế cái tên này, nhưng hắn cái gì câu tâm đấu giác chưa từng thấy, càng là sống ngàn năm nghĩ đến mã tiểu linh biến thành sẽ đối mặt sự tình lai lợi cười lớn lên cái kia cũng thật là chờ mong a lúc này khổng tước đại sư chính đang chạy về trên đường mã tiểu linh hừ lạnh một thân hi vọng háo huyền mã tiểu linh nói xong rơi lên gậy vơ chỉ còn nửa đoạn phục ma gậy tự sát nàng là mã gia người truyền thừa nhiều năm khu ma thế gia đời đời kiếp kiếp lấy khu ma chu tả làm nhiệm vụ của mình nàng tình nguyện chết cũng không muốn biến thành cương thi mã tiểu linh còn không biết nàng biến thành cương thi ý vị như thế nào trên thực tế liền ngay cả vận mệnh cũng không rõ lắm nó chỉ biết mình sáng tạo ra đến huyết thống biến thành cương thi nhất định sẽ nắm giữ sức mạnh kinh thiên động địa Nó nhiều phiên tính toán thiên hạc cái này siêu thoát vận mệnh người đều thất bại, làm cho vận mệnh quý tích phát sinh biến hóa, nó không thể không tự mình ra tay thay đổi mã tiểu linh vận mệnh, chỉ cần có thể giết chết thiên hạc, hết thể đều đáng giá. Bàn cổ tộc cũng không vâng mệnh vận khống chế, nhưng thiên thư ít nhiều gì có một chút ghi chép, bàn cổ tộc siêu thoát rồi vận mệnh, thế nhưng không hoàn toàn siêu thoát. Thiên hạc không giống nhau, ở vận mệnh xem ra, thiên thư hoàn toàn không có ghi chép, hơn nữa nhiều lần thay đổi những người khác vận mệnh, hắn không thích loại này mất đi khống chế cảm giác. Bởi vì Thiên Hạc phân liệt thể xuất hiện, quá nhiều chuyện phát sinh thay đổi, cảnh này khiến Thiên Thư bắt đầu gây dựng lại, điều này cũng làm cho vận mệnh lựa chọn bình vỡ không cần giữ gìn. Bằng Không, không phải vận mệnh trong bóng tối dẫn dắt, liền kỳ lạc cái kia đầu góc, căn bản không nghĩ tới đem Mã Tiểu Linh biến thành cương thi. Đây là vận mệnh Dương Hưu, một khi Mã Tiểu Linh biến thành cương thi sau đại khai sắc giới, như vậy linh huyền giới người nhất định sẽ ngăn cản, đến thời điểm Thiên Hạc coi như không muốn ra tay, cũng sẽ có thật nhiều người mời hắn ra tay. Mà Thiên Hạc ra tay, có thể đánh thắng Mã Tiểu Linh sao? Vẫn mệnh tạm thời không biết mã tiểu linh biến thành cương thi sau mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết tuyệt đối so với quả đen những tên phế vật này đệ nhị cương thi mạnh. Các loại mã tiểu linh biến thành cương thi một sát na, nó sẽ triệt để kích hoạt trong cơ thể nàng mã linh nhi sức mạnh, đến thời điểm sức mạnh của nàng tuyệt đối sẽ đến một cái thập phần trình độ kinh khủng. Vẫn mệnh rất rõ ràng cái thế giới này sức mạnh to lớn có cái nào, ở nó tính bảng dưới, đầy trời tiên thần trừ nữ hoa ở ngoài chết chết, chuyển thế chuyển thế. Hiện tại cái thế giới này đỉnh phong sức mạnh chính là bản cổ tộc cùng quân cờ của chính mình mã ra, cái khác sức mạnh như hà có thể so sánh cùng nhau. Trở lại chuyện chính đệ nhị cương thi tốc độ được tiêu là một cái nhanh, một cái thuấn di liền cướp đi trong tay mã tiểu linh phục ma côn lai lợi theo sát phía sau gào thét một tiếng lộ ra cương thì rằng liền muốn cắn mã tiểu linh long thần sắc lệnh thủy thần âm cơ một pháp đóng băng mã tiểu linh phản ứng rất nhanh dùng chính mình vì là không nhiều sức mạnh thôi thúc đuổi chú trong nháy mắt liền đem lai lợi cho đóng băng kỳ lạc không đi để ý tới lai lợi đóng băng mà thôi trình độ như thế này dùng không được bao lâu lai lợi chính mình liền có thể phá phong kỳ lạc quả đoán phát động tiến công. Mã Tiểu Linh tuy rằng bị trọng thương, nhưng sức mạnh của nàng như cũng không thể coi thường, nếu để cho đối phương Triệu Hoán Trừ Tà Thần Long, thật sự có có thể có thể làm cho nàng chuyển bại thành thắng. Tập sát, tập sát. Ầm. Không một hồi, Lai Lợi liền phá băng mà ra. Cũng chính là còn có một cái kỳ lạ ở, nếu như chỉ có Lai Lợi một người, vào lúc này Mã Tiểu Linh hoàn toàn có thể Triệu Hoán Trừ Tà Thần Long giết chết Lai Lợi. Hiện tại Mã Tiểu Linh vừa mới bị vận mệnh cường hóa, khả năng giết không chết đệ nhị cương thi, thế nhưng Triệu Hoán Thần Long tình huống, giết cái đệ tam cương thi vẫn là có thể, đặc biệt này còn đệ tam cương thi hồi lâu chưa hút máu. Hiện tại hoàn toàn là dựa vào hận sức mạnh bạo phát. Theo Lai Lợi gia nhập, vốn là cùng cùng nguy cơ Mã Tiểu Linh không chống đỡ được, cuối cùng không địch lại, bị Đệ Nhị cương Thi kỳ lạc cắn đến tay. Vừa Lai Lợi bị đóng băng, cảnh này khiến kỳ lạc cẩn thận lên, nếu là Mã Tiểu Linh lấy thân làm mồi, cố ý nhường hắn cắn, thế ngàn cân treo sợi tóc triển khai cái gì cấm thuật giết chết chính mình liền không tốt. Ngược lại hắn chỉ là đem Mã Tiểu Linh biến thành cương thi, lại không phải nhất định phải cắn cổ, những nơi khác cũng có thể. Lai Lợi nhìn thấy Mã Tiểu Linh rốt cục bị cắn, Đông Dương cười lạnh lên, "Mã Tiểu Linh, ngày hôm nay chính là ngươi ác mộng bắt đầu." Kỳ lạc cắn một cái Mã Tiểu Linh, cảm giác thân thể có biến hóa, nhiều năm không tăng lên sức mạnh lại tăng lên một ít, mã ra huyết thần kỳ như vậy, kỳ lạc chỉ là hút từng chút huyết mà thôi, nếu là nhiều hút một ít, không nói đạt đến cương thi vương cấp độ, chí ít có thể giết chết đều là đệ nhị cương thi quả đen. có điều hiện tại kỳ lạc nghĩ hút cũng đã chậm, thời khắc này mã tiểu linh tiềm năng hoàn toàn bị kích phát, trong nguyên tắc mã tiểu linh có thể áp chế lại cương thi huyết, không như vậy sắp biến thành cương thi, đó là bởi vì vào lúc ấy nàng hoàn toàn kế thừa mã linh nhi sức mạnh, cùng hướng thiên hữu thành công cứu thế mấy năm, sinh mệnh nàng nhiều tu luyện mấy năm, hiện tại mã tiểu linh không bản lĩnh này. Thêm vào vận mệnh trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, làm cho nàng nhanh chóng cương thi hóa. Thời khắc này, trên người của mã tiểu linh khí tức cực kỳ quỷ dị, thế nhưng trên người nàng tỏa ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Mã Linh Nhi pháp lực hoàn toàn chuyển hóa thành mã tiểu linh sức mạnh, hiện tại nàng vẹn vẹn là pháp lực liền siêu việt bình thường đệ nhị cương thi. Cho tới Mã Linh Nhi sẽ như thế nào, vận mệnh căn bản không thèm để ý. Ở hắn nó trong mắt, mặc kệ là Mã Linh Nhi vẫn là Mã Tiểu Linh, đều là quân cờ. Hết thảy mã ra người ở trong mắt nó đều là quân cờ. Vận mệnh huyết thống cũng cùng cương thi huyết thống đan xen vào nhau, vận mệnh sức mạnh nhường này cương thi lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Cương Thi huyết thống truy tìm đầu nguồn là Cương Thi vương tướng thần, mà tướng thần kỳ thực là bản cổ thống nhân. Vận mệnh sức mạnh cùng bị suy yếu bản cổ sức mạnh đan xen vào nhau. Mã Linh Nhi cái kia pháp lực mạnh mẽ là át không thể thiếu, thúc đẩy hai người dung hợp, nhưng loại dung hợp này là không hoàn mỹ, dung hợp thời điểm lại sẽ lên xung đột. Gào. Thời khắc này Mã Tiểu Linh áp chế không nổi, nàng gào thét lên, lộ ra Cương Thi rằng, cùng con mắt màu tím, không nên là con mắt màu vàng sao? Này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kỳ lạ có chút nói năng lộn xộn, Cương Thi đẳng cấp hắn con mắt màu tím hắn là lần thứ nhất thấy càng làm cho hắn hoảng sợ là trên người của Mã Tiểu Linh khí thế mạnh mẽ này thật đáng sợ, coi như không bằng chân tổ, nhưng cũng hơn xa chính mình. Mã gia người biến thành cương thi làm sao khủng bố như vậy, bị chính mình tấn lên biến thành đệ tam cương thi, làm sao có khả năng có như thế sức mạnh kinh khủng, hoàn toàn có thể treo lên đánh chính mình. Kỳ lạ khá tốt, lai lợi tại này cố thập phần áp sát cương thi vương sức mạnh dưới ngã quy trên mặt đất run lẩy bẩy bên trong, đây là bắt nguồn từ huyết thống áp chế. Thời khắc này Mã Tiểu Linh biến thành biến dị cương thi, nàng thu được sức mạnh to lớn, thế nhưng bởi vì cương thi huyết thống cùng vận mệnh lực lượng sẽ lẫn nhau bài xích, nàng sẽ mất đi lý trí hoặc là thức tỉnh một nhân cách khác, một cái thập phần người điên cuồng cách. Có điều hiện tại Mã Tiểu Linh sức mạnh vẫn là không bằng nguyên tắc Cương Thi Linh, trong nguyên tắc nàng là bị con gái của chính mình cắn, con gái nàng là Ma Tinh, là mắt đỏ hướng thiên hữu cùng Mã Tiểu Linh sinh, cái kia sức mạnh huyết thống không phải là kỳ lạc có thể so với, này cũng dẫn đến Mã Tiểu Linh sức mạnh so với nguyên tắc kém hơn không ít. Chương 326, mắt tím Mã Tiểu Linh dưới. Mắt tím Mã Tiểu Linh hiện tại rất bạo ngược, trừ Cương Thi huyết thống, vận mệnh lực lượng ảnh hưởng, càng là nàng nhiều tới, là lai lợi giết chết hướng thiên hữu. Ta không tin. Kỳ Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, hắn muốn nhìn đến Mã Tiểu Linh biến thành Cương Thi nhưng hắn không muốn nhìn thấy Mã Tiểu Linh nắm giữ Ngự trị ở chính mình sức mạnh, cương thi đều dựa vào huyết thống, coi như Mã Tiểu Linh biến đến dị, còn có thể đánh thắng trở thành đệ nhị cương thi nhiều năm chính mình sao? Kỳ Lạc lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ một quyền đánh về Mã Tiểu Linh mặt, đệ nhị cương thi sức mạnh là khủng bố, đừng nhìn bọn họ phá hoại phạm vi không lớn, nhưng sức mạnh của bọn họ càng thêm tập trung. Cú đấm này xuống, đổi đến hải tặc, hồ cả bên trong cái gì tứ hoàng, lục đạo đều phải chết, căn bản không phải một cái thứ nguyên tồn tại. Dù cho là cái kia hấp thu một cái vô số huyết dịch xương võ, đi tới cái thế giới này cũng chỉ có thể sánh ngang đệ tứ cương thi. Mã Tiểu Linh không hề sợ hãi, một trưởng gỗ ra, cái kia mạnh mẽ phong tỏa bốn phương tám hướng, trực tiếp đem kỳ lạc đánh bay đến ngoài trăm thước. Mắt tím cương thi sức mạnh thật đáng sợ, dù cho là thúc đẩy tất cả những thứ này vận mệnh cũng âm thầm hoảng sợ, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, so với nó dự đoán còn cường đại hơn, coi như là bản cổ tộc nhân có thể đem sức mạnh tăng lên tới tầng thứ này cũng không nhiều. Bản cổ tộc nhân đều là mắt đỏ, nhưng không phải mỗi một cái cũng có thể sánh ngang tướng thần. Nhân Vương Phục Hỷ cương ước hai chúng tướng thần dễ dàng liền trọng thương bản cổ tộc nhân ngày mai. Muốn biết ngày mai đại biểu bản cổ tộc tới gặp tướng thần, cái kia thực lực của nàng không nói thật lợi hại. Chỉ ít ở trong tộc là bên trong trên trình độ chỉ có thể nói bản cổ tộc lợi hại thế nhưng đỉnh tiêm sức chiến đấu phương diện không phải rất nhiều bởi vì huyết thống áp chế mà jun lẩy bẩy lai lợi vào lúc này cũng đứng dậy hắn biết mình tuyệt không phải là đối thủ của mã tiểu linh nhưng hắn sẽ không thỏa hiệp chỉ thấy lai lợi gào thét mã tiểu linh ngươi hiện tại càng cường đại người khác liền càng e ngại ngươi cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người giết chết ngươi ha ha ha ha ha ha mã tiểu linh hiện tại tính cách đại biến mới không quan tâm những chuyện đó ngươi đi cho thiên hữu chôn cùng đi mã tiểu linh một trường gỗ ra cái kia không gì địch nổi sức mạnh thẳng tắp oanh kích đến lợi trên người nhanh chuẩn, cường, tuyệt đối không thể ngăn cản, cũng không cách nào né tránh. Năng lượng mạnh mẽ đâm thủng lực mà qua, một trường này trực tiếp phế bỏ lai lợi thể nội cái kia cương thi huyết, xóa đi hắn vĩnh sinh chi nguyên. Chính xác tình huống cương thi khó có thể giết chết cương thi, cương ước nguyên tắc đệ nhị cương thi liền khó có thể giết chết đệ tam cương thi, kim vị lai loại kia là trường hợp đặc biệt. Sức mạnh của tình mẹ làm cho nàng bùng cháy, nhưng mà này đánh đổi vô cùng lớn, coi như tướng thần không ra tay, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết, tướng thần chỉ là ra tốc nàng tử vong. Thân là cương thi cương thi lai lợi rất rõ ràng, chính mình hiện tại tình hình, hắn biết mình sinh cơ hoàn toàn không có. Đây chính là báo ứng sao. Lúc trước chính mình hại chết Mã Linh Nhi, hôm nay cũng từ phúc đem Mã Linh Nhi hậu nhân Mã Tiểu Linh biến thành cương thi, trái lại muốn chết ở Mã Tiểu Linh trong tay. Thi nhã, ta đến tiếp ngươi. Lai lợi thấp giọng nói, nói xong liền ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. Không có cái gì là bất tử bất diệt, cương thi được xưng bất tử bất diệt không vào lục đạo luân hồi, cũng như thế sẽ chết. Nói đến cương ước thế giới thật là kỳ quái, dù cho là kỳ lạc, qua đen loại này chính mình muốn trở thành cương thi, trở thành cương thi lâu cũng sẽ Mà cương ước một bên trong hướng thiên hữu, cả dù ổ dạ mã mổ tổ càng là xuyên qua thời không trở lại quá khứ, muốn ngăn cản mình bị tướng thần cắn, ngăn cản chính mình biến thành cương thi. Cái thế giới này không ít mạnh mẽ cương thi trái lại căm ghét cương thi thân phận, mà mấy người trái lại theo đuổi cương thi sức mạnh. Quả nhiên, không chiếm được mới là tốt nhất. Liên tỷ như cả dù ổ dạ mà mổ tổ liền không nghĩ tới, nếu như hắn thật sự thay đổi quá khứ, lấy tuổi tác của hắn, không biến thành cương thi e sợ sẽ trực tiếp chết giả. Không, thậm chí khả năng bởi vì không bị tướng thần cắn đến, sẽ trọng thương chết đi. Lai lợi chết, mã tiểu linh cái kế tiếp muốn tìm chính là kỳ lạ Mặc dù là Kỳ Lạc đem mình biến thành cương thi, để cho mình có sức mạnh bây giờ, thế nhưng nàng sẽ không bỏ qua Kỳ Lạc. Nhưng mà lúc này Kỳ Lạc đã chạy đường, hắn bị một đòn đánh bại. Sau khi đứng dậy hắn liền biết mình không phải là đối thủ của Mã Tiểu Linh, thậm chí Mã Tiểu Linh giết chính mình cũng chỉ là nhiều ra mấy chiêu sự tình, hắn quả đoán chạy trốn, chỉ có tìm tới lẹ vịt cùng Mister Blue. Thông qua Mister Blue liên lạc với chân tổ, hắn mới có thể còn sống. Kỳ Lạc trở thành cương thi nhiều năm như vậy, tình cờ nghĩ tới chết cũng không sai, thế nhưng hắn không cách nào tự sát, hiện tại có cơ hội chết, hắn trái lại không muốn chết. Có sinh vật có trí khôn đều là như vậy mâu thuẫn. Mã Tiểu Linh không tìm được kỳ lạ, hừ lạnh một tiếng, "Chạy sao? Coi như người vận may." Mà vào lúc này, Khổng Tước mới chạy tới, chiến đấu kết thúc mới đến, có điều đây là chuyện không có cách giải quyết, nếu như không đưa đi Vương Trần Trần, Kim Chính Trung, lấy Lai Lợi lúc đó điên cuồng, nhất định sẽ giết chết bọn họ. Khổng Tước nhìn thấy Lai Lợi thi thể, đống Dương khoe nói, "Không hổ là mã ra người." Nam Long bắt mã danh bắt hư truyền. Khổng Tước rõ ràng, hắn tu luyện tới mức độ này không có đại kỳ ngộ rất khó có lớn tăng lên, thế nhưng Mã Tiểu Linh không giống, nàng còn trẻ, chẳng trách mã gia có thể vẫn truy sát tướng thần, có thể nàng triệt để trưởng thành đến giết chết tướng thần. mã tiểu linh nghe được khổng tước câm thanh, quay đầu lại nhìn một chút hắn, muốn hỏi một chút chân chân tình huống, mà vào lúc này khổng tước cũng nhìn thấy mã tiểu linh con mắt màu tím. mã tiểu linh, ngươi bị cắn. khổng tước kinh hãi nói, hắn bông dương lùi về sau, không phải là bị dọa đến, mà là không thể tin được, khu ma long tộc mã gia người lại bị cương thi cắn. còn có, tại sao là con mắt màu tím, chưa từng nghe tới a? thi không phải đỏ lam vàng xanh trắng đen phân cấp sao? đây là biến gì? mã tiểu linh hiện tại có chút bạo ngược, nàng lạnh lùng nói. Cương Thi thì thế nào? Ta không hại người, hơn nữa ta hiện tại trước nay chưa từng có mạnh mẽ, sau đó trừ ma càng thêm thuận lợi. Không Tước thực lực không yếu, đệ tam cương Thi cái cấp ở đó, có thể cùng đệ nhị cương Thi đánh một hồi, vì lẽ đó hắn có thể cảm ứng được hiện tại Mã Tiểu Linh mạnh bao nhiêu. Coi như dứt bỏ thực lực của Mã Tiểu Linh không nói chuyện, tình huống như thế hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đông Nhiên, Không Tước nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, đúng, rồi, như vậy Mã Gia Thần Long không thể giúp ngươi áp chế lại Cương Thi sức mạnh sao? Mã Tiểu Linh cao giọng nói, tại sao muốn áp chế? Ta hiện tại trạng thái rất tốt, nói không chắc liền đem thần đều không phải là đối thủ của ta đợi khi tìm được tướng thần, ta là có thể tiêu diệt hắn, hoàn thành mã gia nhiều năm sứ mệnh. Vừa nói như thế, mã tiểu linh nghĩ đến vừa mới cái kia cương thi là con mắt màu xanh lục, cũng chính là đệ nhị cương thi, tìm tới hắn nói không chắc có thể tìm được tướng thần. Nhưng là biến thành cương thi liền muốn lấy huyết làm thức ăn, người đúng hay không nên khắc chế một hồi. Không tức tự hồ xem xuất hiện ở mã tiểu linh bởi vì biến thành cương thi tính cách có chút biến hóa, lại nghĩ đến mã tiểu linh có thể giết chết lai lợi, chỉ có thể hạ thấp lữ khí. sắc mặt của mã tiểu linh biến đổi, nàng cũng không muốn hút máu. Tuy rằng tính cách có thay đổi, thế nhưng mã tiểu linh vẫn là cái kia mã tiểu linh lấy khu ma trừ yêu làm nhiệm vụ của mình. Kết quả là, Mã Tiểu Linh cùng khổng tức thương thảo nên làm sao áp chế cương thi sức mạnh. Nhưng mà, sự tình làm sao có khả năng như vậy dễ dàng giải quyết, vận mệnh hiện tại muốn là một cái phát điên Mã Tiểu Linh, muốn là một cái đối địch với linh huyện giới Mã Tiểu Linh. Chương 327. Cương ước bên trong cương thi cùng những thế giới khác cương thi không giống nhau. Đầu tiên, mặc kệ là mắt đỏ vẫn là mắt lam, mắt trắng, bọn họ không chủ động bại lộ, liền cùng người bình thường như thế, không giống những thế giới khác cương thi đến tu luyện tới cực kỳ cao thâm mức độ mới có thể bề ngoài cùng người thường không khác đương nhiên vậy cũng là bên ngoài cái kia thân nồng nặc đến thi khí coi như có thể ẩn giấu có thể lừa gạt qua người bình thường có thể không gạt được mạnh mẽ người tu luyện cương ước liền không giống trong nguyên tắc hướng thiên hữu cùng mã tiểu linh cùng ở một tòa nhà lớn mã tiểu linh hoàn toàn không phát hiện kết quả là mã tiểu linh dùng thần long long khí áp chế lại cương thi sức mạnh khôi phục bình thường cùng vương chân chân về càng đảo thuận tiện xử lý hướng thiên hữu tá sự vân mệnh cười lạnh nói áp chế đi hiện tại vừa áp chế mà sau đàn hồi càng lợi hại vân mệnh là cố ý trước hết để cho mã tiểu linh an ổn mấy ngày đồng thời cũng là tiêu hao long khí đến thời điểm nói nhường mã tiểu linh vận mệnh huyết thống bạo động lên, mã tiểu linh nhất định sẽ biến thành cương thi, đến thời điểm sẽ càng thêm điên cuồng. Liên như vậy, mã tiểu linh vững vàng vượt qua nửa tháng, mà không tức cũng theo đến cang đảo, liền ở tại mã tiểu linh trô ở ra ra cao úc, hắn thực sự không yên lòng. Gào! Nay một ngày, trên người của mã tiểu linh vận mệnh huyết thống bạo động lên, phản ứng dây chuyển bên dưới cương thi huyết thống cũng bạo động lên. Trên người của mã tiểu linh cái kia kế thừa mã linh nhi sức mạnh rất mạnh mẽ, xem như là đường đại nhất lưu, thế nhưng cùng cương thi, bản cổ, lực lượng, vận mệnh huyết thống so với, truy cứu kém một bậc. Mã Tiểu Linh bỗng nhiên biến thân vì làm mắt tím cương thi, sát thực dọa sợ những người khác. Mà đồng dạng ở tại gia gia cao ốc cũng tức nhanh chóng nhận ra được dị thường. Này cô sức mạnh kinh người nơi này chỉ có Mã Tiểu Linh có. Sư phụ, ngươi, ngươi đây là? Ma Tiểu Linh đồ đệ Kim Chính Trung khiếp sợ có chút nói lắp, ở trong lòng hắn, sư phụ mình có không ít khuyết điểm, thế nhưng hàng yêu trừ ma tuyệt đối nhất lưu, rất nhiều lao tiền bối cũng không bằng hắn sư phụ. Ma Tiểu Linh ngất ngất lên người, nàng cố nén khó chịu nói, đi, đi mau. Ma Tiểu Linh biến thành cương thi sau liền không uống qua huyết, vừa bắt đầu không cái gì nhu cầu. Sau khi nhanh chóng dùng thần long long khí áp chế lại, hiện tại lập tức buộc phát ra, cái kia khát máu kích động rất mấy liệt. Kim Chính Trung có chút không biết làm sao, mà vào lúc này, Mã Tiểu Linh bắt chồng Mã Dan Na xuất hiện. Thực lực của Mã Dan Na vẫn là có thể, cùng năm kỷ tình huống biểu hiện của nàng mạnh hơn Mã Tiểu Linh, nếu như không phải Mã Tiểu Linh là vai nữ chính, nàng thành tiểu cuối cùng không bằng Mã Dan Na. Con mắt màu tím xem ra tiểu Linh lần này anh quốc hành trình không hề thuận lợi. Mã Dan Na hơi nghi hoặc một chút, nàng cũng chưa từng nghe tới con mắt màu tím cương thi, đây là dị biến sao? Mã Dan Na cảm thấy, hẳn là tiểu Linh ở anh quốc không địch lại lai lợi, bị cắn Biến thành cương thi sau đó phát sinh biến lĩnh dị, sau đó giết chết lai lợi, sau đó nàng ẩn giấu tất cả về nước. Mã Tiểu Linh có thể không tâm tình đi để ý tới những này, khát máu kích động càng ngày càng mãnh liệt, nàng nhanh chóng tuấn di rời đi. Sắc mặt của Mã Đan Na biến đổi, không tốt, Tiểu Linh nhanh không khống chế được chính mình. Hiện tại không thời gian nhường Mã Đan Na suy nghĩ nhiều, nàng vội vã đuổi theo ra đi. Không tiếc vừa vặn gặp phải tông cửa sông ra Mã Tiểu Linh, thế nhưng Mã Tiểu Linh tốc độ quá nhanh, trực tiếp đem nàng đánh bay. Mã Tiểu Linh chạy gấp, nhanh nhanh rời đi ra ra các nàng cuối cùng lý trí nói cho nàng, không thể ở đây hút máu. Mà vào lúc này Kỳ Lạc rốt cục thông qua Lam Đại Lực nhìn thấy Tướng Thần. Ở nữ hoa trở về trước, Tướng Thần là mặc kệ bị chính mình cắn qua đệ nhị cương thi cùng những kia ngũ sát sứ người, vì lẽ đó, Lam Đại Lực muốn gặp Tướng Thần cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trên thực tế, nếu như không phải vận mệnh trong bóng tối dẫn dắt, Kỳ Lạc căn bản sẽ không đến xem lai lợi qua như thế nào. Hiện tại hồi tưởng lại, Kỳ Lạc chính mình cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Tướng Thần vừa uống rượu một bên nghe Kỳ Lạc, cái này cương thi vương có chút thích uống rượu. Mã gia, con mắt màu tím, biến dị cương thi, ung dung đánh bạn ngươi, có chút ý nghĩa. Tướng Thần lên thú, Trường Sinh lâu sẽ không tán đâu tổng tìm chút việc vui giết thời gian, tướng thần sống nhiều năm như vậy, mã gia cho hắn ấn tượng vẫn tính sâu sắc, hơn nữa đối với con mắt màu tím cương thi, hắn cũng cảm thấy hứng thú. chủ yếu nhất vẫn là có thể nghiền ép từ phúc, kỳ lạ, sức mạnh từ khi bị hắn căn sau, từ phúc sống nhiều năm như vậy, vậy đã nói rõ không có người tu luyện có thể giết chết hắn. hiện tại có người có thể nghiền ép từ phúc, lần này hắn liền cảm thấy hứng thú. kỳ thực lam đại lực cũng rất kinh ngạc, bọn họ ngũ sắc sứ người mạnh mẽ hơn từ phúc, nhưng cũng là có hạn, bọn họ là giết không chết đệ nhị cương thi. hiện tại mã tiểu linh ở đâu? tướng thần hỏi. Cái này thời gian điểm tướng thần vẫn chưa quan tâm Mã Tiểu Linh cùng hướng Quốc Hoa. Nói đến cũng buồn cười, tướng thần là cương thi thủy tổ, nhưng là hắn đối với cương thi không phải hiểu rất rõ, liền tỉ như cái gì đỏ xanh vàng xanh trắng đen phân cấp, hắn cũng là nghe thế nhân nói, thông qua thế nhân đối với cương thi hiểu rõ, cũng chính là hắn những kia hậu duệ hiểu rõ, mới biết mình cùng với những cái khác cương thi có cái gì không giống. Dù sao tướng thần chỉ cắn qua như vậy mấy người, phần lớn thời gian đều đang ngủ say, mấy chục năm trước mới quyết định nhập thế thể ngộ hướng trận. Cũng chính vì như thế, hắn mới triệt để hiểu ra chính mình đối với nữ hoa cảm tình, lĩnh ngộ sức mạnh của tình yêu thực lực đại tiến băng không, không lĩnh ngộ sức mạnh của tình yêu tướng thần tuy nhiên ép đệ nhị cương thi, nhưng tuyệt không phải cái kia vô địch cương thi vương, thậm chí sẽ không bị người của một thế giới khác xưng là siêu việt nhân vương phục hy mạnh nhất bản cổ tộc nhân. Từ phúc vội vàng nói, mã tiểu linh ở cảng đảo, mấy năm qua nàng ở bên kia định cư, chỉ nếu không có người tìm nàng ra ngoài khu ma, nàng đại đa số thời điểm đều ở cái kia. Lúc này tướng thần ở đại lục, hắn nói, cái kia đặt vé máy bay đi, ngược lại cũng không vội như thế một hồi. Tướng thần mặc dù là cương thi vương, nhưng hắn rất có phong độ, có thể nói. Khương võ cái tên này so với phong độ liền đem thần một phần trăm đều không có, thực lực càng không như tướng thần. Một bên khác, Mã Tiểu Linh chạy đến hẻo lánh địa phương không người, nàng ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết, nàng không ngừng tự nói với mình, không thể hút máu, một khi hút máu liền không còn đường quay đầu. Này, uống cái này đi, uống sẽ dễ chịu. Vào lúc này huống quốc hoa xuất hiện, hắn ném ra túi máu, hắn xuất hiện rất đúng lúc, có điều này không phải vận mệnh sắp xếp, vận mệnh cũng không dự liệu được tình huống như thế, chỉ có thể nói thật sự quá khéo. Huân Quốc Hoa cùng hướng Phục Sinh những năm này chiến tranh thời điểm uống người chết huyết, chiến tranh qua đi liền nhớ lại, thực sự không được liền uống bệnh viện tối máu, không phải trộm, mà là cùng người lén lút giao dịch. Bởi vì vận mệnh bây giờ, Trung Quốc Hoa không đi Anh Quốc, không thay thế hắn tôn tử thân phận của Huân Thiên Hiu, nhưng hắn vẫn là biết rõ bản thân mình tôn tử chết đi, cũng trong bóng tối điều tra biết rồi một chuyện, cũng biết này người là mã gia người. Mã Tiểu Linh nhận lấy túi máu, nhìn thấy Huân Quốc Hoa mặt rất vừa mừng vừa sợ, Thiên Hiu, ngươi không phải chết à? Rất nhanh, cắt máu bản năng lại ảnh hưởng nàng, nàng áp chế không nổi, trực tiếp uống lên này huyết. Dù cho nguyên bản vận mệnh quý tích bị phá hỏng. Hai người này vẫn là gặp đến cùng một chỗ, mà này cũng đánh vỡ cũng vận mệnh lưu tính, không hổ là nguyên bản vận mệnh quý tích bên trong nhiều lần đánh vỡ vận mệnh người. Chương 328, vận mệnh hậu chiêu. Trong bóng tối vận mệnh đoán hận cắn răng, bởi vì xuất hiện quá nhiều biến cố, hắn sớm chiếm cứ thân thể của Hà hưu Cầu. Thế nhưng, dù cho vận mệnh có thiên tư lực lượng cường hóa, hắn mượn Hà Hữu Cầu thân thể này phát huy được sức mạnh còn chưa đủ cường, không đủ để cùng tướng thần cái này cấp bậc cường giả chống lại, nhiều lắm là đọ sức một, hai. Hút máu mã tiểu linh tinh thần tốt lắm rồi, tuy rằng này không phải mới mẹ máu người, có điều nàng có long khí hỗ trợ trấn áp cương thi huyết thống đối với huyết nu cầu so với cái khác cường thi nhỏ rất nhiều mã tiểu linh mới vừa muốn mở miệng đống nhiên nàng cảm giác được chính mình đối với huyết dịch nhu cầu lớn lên đây là vận mệnh cuối cùng thủ đoạn đừng xem mã gia huyết thống là nó sáng tạo thế nhưng mã tiểu linh sức mạnh bây giờ quá mạnh mẽ không phải nó có thể khống chế nó vừa điều khiển vận mệnh huyết thống cưỡng ép ảnh hưởng mã tiểu linh gia tốc cường thi huyết thống đối với huyết dịch tiêu hóa nhường mã tiểu linh lại lần nữa đói bụng lên này đánh đổi chính là sau đó nó ở cũng không cách nào lợi dụng vận mệnh huyết thống ảnh hưởng mã tiểu linh nhưng nó cảm thấy giá trị Không biết mới là đáng sợ nhất. Đối với vận mệnh tôi nói, bản cổ tộc, mã gia đều là đã biết tất cả. Nó có vô tận thời gian có thể cùng bọn họ hao tổn nữa. Thế nhưng thiên hạ không giống, hán phản phất thế giới ở ngoài tồn tại, thiên thư không có bất kỳ ghi chép. Càng đáng sợ là cái tên này cái kia thực lực mạnh mẽ, dù cho là nó cũng không cách nào dò xét ra điểm mấu chốt, tuyệt đối vượt qua đệ nhị cương thi, thậm chí có thể cùng phục hy sánh vai. Vận mệnh đã làm hết sức đánh giá cao thiên hạ phân liệt thể, nhưng mà nó đánh giá cao kỳ thực đều là đánh giá thấp. Gào, mã tiểu linh lại lần nữa gào thét lên, cương răng đều lộ ra. Chưa không uống qua huyết còn có thể áp chế một hồi hiện tại uống qua huyết mở cái này đầu dù cho không phải máu tươi nhưng cũng nhường mã tiểu linh càng thêm khó có thể áp chế hút máu dục vọng huân quốc hoa bối rối này tình huống gì này mã gia người đối với huyết lưu cầu cũng lớn quá rồi đó vào lúc này khổng tước, mã đan na hà ứng cầu đều đến nhìn thấy huân quốc hoa thời điểm ba người hoàn toàn biến sắc hà ứng cầu là mã đan na kêu đến hắn là mã đan na trung thực liếm chó tiểu linh ngươi muốn khống chế lại chính mình ngươi là mã gia nữ nhân không thể như thế bị dễ dàng đánh bại mã đan na đối với mã tiểu linh nói vào lúc này nàng không dành bận tâm huân quốc hoa đây là mã gia truyền nhân duy nhất ta đúng đấy Mã đàn na không có lựa chọn khác, nàng cũng không thể nhường ngựa len ken trở lại mã ra, coi như nàng đồng ý, ngựa len ken cũng không muốn. Không phải, lẽ nào nàng nhường ca ca ngựa đại long hoặc là hắn con trai của ca ca mau mau tìm người sinh một cái sao? Coi như có thể, ai biết thứ nhất thai đúng hay không nữ, coi như là nữ, bồi dưỡng cũng cần thời gian. Hơn nữa nàng không thể ở tại dương thế, nàng ngốc không được mấy năm, mấy năm sau nàng phải đi địa phủ đưa tin, này hay là bởi vì nàng là mã ra người, bằng không thì chết sau làm sao có khả năng ở nhân thế ngốc nhiều năm như vậy? Trở lại chuyện chính. Vận mệnh cuối cùng bạo phát là đáng sợ, đem Mã Tiểu Linh đối với máu tươi khát vọng đẩy lên mức cực hạn, nàng đã không nghe lọt Madana, thằng tấp chiêu khủng tướng, Hà Hữu Cầu vụt tới, muốn hút bọn họ huyết. Madana, Hà Ứng Cầu, khủng tướng đồng loạt ra tay, ba người đều không có nâng tay, trên đường thời điểm có giao lưu, Madana, Hà Ứng Cầu đã biết rồi Mã Tiểu Linh nắm giữ giết chết đệ Tam Cường thi sức mạnh. Bọn họ không dám xem thường Mã Tiểu Linh, tập Mã ra đạo pháp, cường thi sức mạnh cùng kiềm, Mã Tiểu Linh là tuyệt đối mạnh mẽ, không nói những cái khác, nhục thân nhỏ yếu khuyết điểm đã khắc phục. Mã Tiểu Linh một trường gỗ ra, năng lượng hóa thành dòng lũ vọt thẳng phá ba người đại pháp. Dù cho là mạnh nhất Mã Đan Na cũng cùng cương thi hình thái mã tiểu linh có rất lớn trên lệch. Một trường ra, bại ba người, lực lượng này không thể ngăn cản. Ngươi tỉnh lại đi, một khi hút người xuống huyết, ngươi liền không về được đâu. Hùng Quốc Hoa lập tức nảy ra, ngăn cản mã tiểu linh hút hà ứng cầu, không tức huyết. Hùng Quốc Hoa chính là như thế một cái có nguyên tắc người tốt, bằng không năm trước hắn cũng sẽ không giúp Mã Đan Na đi đối phó tướng thần. Đùa giỡn, cái kết nhưng là cương thi vương tướng thần a. Vào lúc ấy Hùng Quốc Hoa chỉ là hoàn toàn người bình thường, cũng không biết Mã Đan Na là nghĩ như thế nào. Mã Đan Na không nói liên hợp cái khác linh huyện giới tiền bối tìm hạ ứng cầu cũng được a một mực tìm huấn quốc hoa như thế một cái mạnh mẽ một chút người bình thường nay không có vận mệnh tính toán là không thể huấn quốc hoa hiện tại cũng không mạnh đừng xem hắn sau đó thành tiểu rất vi hoàng đánh tướng thần chiến nhân vương hiện tại hắn chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ cương thi liền từ phúc đều đánh không lại càng sẽ không là mã tiểu linh đối thủ chỉ là một trường, huấn quốc hoa trực tiếp bị đánh bay nay cũng cho mã đan na tranh thủ thời gian tuy rằng nàng không muốn làm như vậy nhưng chỉ có thể như vậy tiểu linh không nên trách bắt chồng lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền chủ tả Mã Đan Na cuối cùng tàn nhẫn hạ xuống tâm, nếu như nàng không ra tay, ứng cầu hòa hòa thượng kia bị cắn, thế giới này cường thi lại phải biến đổi nhiều. Chư ta thần long gào thét mà ra, thần long xuất hiện trong đáy mắt, huống quốc hoa cảm giác được tử vong muốn giáng lâm, thời khắc này, huống quốc hoa xác định, coi đời này là có giết chết đệ nhị cường thi sức mạnh. H huống quốc hoa không sợ chết, thậm chí hắn cảm thấy như thế chết cũng không sai, nhưng mà thần long cũng không để ý gì tới hắn, thần long dựa theo Mã Đan Na ý nguyện xông về phía Mã Tiểu Linh. Đối mặt với này chư ta thần long, Mã Tiểu Linh đấm ra một quyền, sức mạnh to lớn trực tiếp nhường thần long bay ngược đến ngoài trong trướng. Thần Long gầm nhẹ một tiếng liền biến mất, Mã ra qua nhiều năm như vậy thuận buồn xôi gió Thần Long ăn quá đắng. Thần Long sức mạnh sắc thực mạnh mẽ, nhưng rất nhiều người đều đánh giá cao Thần Long sức mạnh, lúc trước Thần Long nhưng là bị Mã Linh Nhi hàng phục, nói cách khác Mã Linh Nhi sức mạnh còn ở Thần Long bên trên, có điều trải qua nhiều năm như vậy, có thể Thần Long không thể so Mã Linh Nhi yếu. Tuy rằng Mã Tiểu Linh ở vận mệnh an bài xuống đã thu được Mã Linh Nhi toàn bộ pháp lực, thế nhưng không có cương thi huyết làm cho nàng biến dị, nàng bây giờ căn bản không phải Mã Đan Na đám người đối thủ Dù sao Mã Tiểu Linh chỉ là kế thừa Mã Linh Nhi pháp lực, đạo pháp cũng không có kế thừa, cái kia không tính cương thi trạng thái, Mã Tiểu Linh cùng Mã Linh Nhi trên lệnh có thể coi như trường vô kỵ học cản khôn đại nazi trước cùng học cản khôn đại nazi sau trên lệnh. Gào, Mã Tiểu Linh gào thét lên, thần long bị trọng thương, điều này đại biểu giúp nàng áp chế cương thi huyết thống long khí biến ít, điều này làm cho nàng càng thêm nội đi lên. Những người khác tuyệt vọng, hạ ứng cầu càng là nói, nana, ngươi đi mau, ngươi hiện tại chết cái nhưng là hồn phi phách tán. Không thở dài nói, phật viết, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, hy vọng hút ta huyết sau nàng có thể khôi phục lý trí. Không Tước nói xong đi về phía trước, chuẩn bị hy sinh chính mình, hắn xứng đáng cao tăng tên. Mã Tiểu Linh cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp chiêu Không Tước nào tới, Huống Quốc Hoa trực tiếp biến thành cương thi trạng thái, thực lực tăng lên trên diện rộng, không hổ là nhân vật chính. So với Tử Phúc chịu đánh một ít, trên người của Huống Quốc Hoa không có tối máu, vật này có thể không tốt làm, hơn nữa cũng không rẻ, không phải vứt nữa hai vấn đề là có thể giải quyết. Lúc này Mã Tiểu Linh cũng mặc kệ ngươi giống không hướng Thiên hiếu, muốn biết trong nguyên tắc Mã Tiểu Linh cương thi hóa sau như thế đối với Hạ Ứng Cầu thủ. Vào lúc ấy Mã Tiểu Linh bạo, tốt xấu có một chút lý trí, hiện tại chỉ còn dư lại khát máu bản năng một quyền, chỉ là một quyền, huống quốc hoa trực tiếp bị đánh đến lui ra cương thi hóa, nếu như là đệ tam cương thi, cú đấm này có thể lấy mạng của hắn. Chương 329, thuật định thân. Ai? Thiên hạ phân liệt thể than nhẹ một tiếng, quyết định không đang xem kịch. Là, tất cả những thứ này hắn đều biết, dù sao hắn đã bắt tay đồng hóa cái thế giới này, đối với cái thế giới này, chúng sinh vận mệnh khống chế so với thiên thư vận mệnh không kém chút nào. Hùng tiên Hữu bị giết, Mã tiểu Linh bị cắn hắn đều không đi lý, bởi vì thế giới này có quá nhiều miễn cưỡng gắt gao. then chốt là hắn cùng bọn họ không quen. Sẽ không bởi vì bọn họ là nhân vật chính mà đặc biệt chăm sóc hơn nữa nhúng tay nhường tất cả trở về nguyên nội dung vợ kịch cũng thì tương đương với nhìn chân nhân bản cơ ước có biến số mới thú vị hơn nữa nguyên tắc nội dung vợ kịch liền nhất định là tốt nhất phát triển sao? không chắc đi trên thực tế người bình thường kiêm Vống thiên hữu coi như ở anh Quốc lần này bất tử sớm muộn sẽ chết bởi vì hắn lấy người bình thường thân nhúng tay những yêu ma này quỷ quái sự tình bất tử mới là lạ không có ai có thể tại mọi thời khắc bảo vệ hắn nói đến thiên hạc phân liệt thể đến cái thế giới này có một ít thời gian không sai Hắn xác thực ở Linh Huyễn giới sông ra vang rội tuổi tuiội, thế nhưng cùng mã tiểu linh thật sự không quen, hắn không giống cái khác người xuyên việt tận lực kết giao nhân vật chính, tất cả tùy duyên, có điều hắn cùng hạ ứng cầu đánh qua nhiều lần liên hệ, chỉ thấy một cái không gian nazi, thiên hạc phân liệt thể liền vượt qua tầng tầng không gian dáng lâm càng đảo, thực lực của hắn rất mạnh, so với vận mệnh đánh giá còn mạnh hơn rất nhiều. Thiên hạc phân liệt thể vừa xuất hiện liền ngăn ở trước mặt của mã tiểu linh, không có người nhận ra được hắn là làm sao xuất hiện, liền ngay cả trong bóng tối thăm dò tất cả vận mệnh đều bắt đầu kinh hãi. Mã tiểu linh sao quan tâm nhiều như vậy, cương thi bản năng nói cho nàng, trước mắt cái này là người nàng huyết có thể hút, cương ước cương thi có ưu điểm, nhưng cũng có khuyết điểm. Nếu như là khương võ ở đây, hắn không nói hai lời quay đầu bước đi, đùa giỡn. Cái tên này tinh lực như rồng, hỗ trợ giúp rất lớn, nhưng càng to lớn hơn khả năng là chính mình sẽ bị một quyền đánh nổ. Tên đáng thương. Thiên Hạc phân liệt thể tùy ý chỉ tay bắn nhanh ra một đạo pháp lực, pháp lực mạnh mẽ trực tiếp đem này con mạnh mẽ vô biên mắt tím cương thi cho đánh bay. Dù cho là vị này có thể đánh bại dễ dàng hạ ứng cầu, Madana, này đương đại tam đại người tu luyện mắt tím cương thi, trong nháy mắt liền bị Thiên Hạc phân liệt thể đánh bại, vận mệnh trực tiếp chạy trốn. Hắn sợ tham dò xuống sẽ bị phát hiện. Lực lượng này đã siêu Việt bản cổ tộc, coi như ta cướp được địa thư hoặc là nhân thư, nắm giữ ba sách thứ hai cũng không nhất định mạnh hơn. Chỉ dù d... e sợ chỉ có 3 sách hợp nhất mới có thể thắng được hắn. Vận mệnh có chút đau đầu, nó biết địa thư ở giao chỉ thánh mẫu trong tay, nhưng hắn không biết nhân thư ở nơi nào. Chỉ cướp được địa thư vô dụng a? Coi như nó nắm giữ thiên thư, địa thư sức mạnh cũng thắng không được toàn bộ bản cổ tộc. Không phải nó đã sớm nghĩ biện pháp cướp đi giao chỉ thánh mẫu trong tay địa thư, thiên thư thêm địa thư nhiều lắm là một cộng một bằng ở ba, thế nhưng thiên địa nhân ba sách sức mạnh lẫn nhau vậy thì là một thêm một thêm một đại ở mười còn có thân thể thân thể, vận mệnh còn cần một bộ hoàn mỹ thân thể. Thiên Hạc Phân Liệt Thể nhận ra được vận mệnh rời đi, hắn không thèm để ý, các loại giải quyết việc này sau ở giải quyết vận mệnh. Kỳ thực, vận mệnh không đến treo chọc Thiên Hạc Phân Liệt Thể, hắn làm mừng rỡ xem của vui, có thể nó một mực muốn tính toán chính mình, vậy hãy để cho nó biết mình đang sợ. Thiên Hạc lại như thế mạnh, hạ ứng cầu, khổng tước rất không thể tin được, bọn họ cảm thấy là không phải là mình nhìn lầm. Hai người này là biết Thiên Hạc Phân Liệt Thể, Thiên Hạc Phân Liệt Thể đã từng thông qua hạ ứng cầu triệu tập qua một lần nhân gian thế hệ trước người tu luyện hội nghị, đem công pháp của bọn họ toàn bộ đoạt tới tay. Mã Đan Na gấp gáp hỏi, "Các ngươi biết hắn, cái kia nhanh nhường hắn hạ thủ lưu tình a?" Mã Tiểu Linh lần lượt bị đánh bay, nhưng khát máu bản tính làm cho nàng lần lượt đứng dậy chiến đấu, nhân loại đói bụng cực cái gì đều ăn, cương thi đói bụng cực thì càng thêm đáng sợ. Định, Thiên Hạc phân liệt thể chỉ tay, Kim Quang Bao phủ lại Mã Tiểu Linh, trực tiếp đưa nàng ổn định, đây là thuật định thân. Đây là cái thế giới này pháp thuật, dù cho là Hà ứng cầu triển khai lên cũng rất phức tạp, không thích dùng ở thực chiến, đối với Thiên Hạc phân liệt thể tới nói chỉ tay sự tình, cũng chính là Thiên Hạc phân liệt thể thực lực mạnh mẽ, không phải vẫn đúng là định không được biến thành cương thi Mã Tiểu Linh cái thế giới này đạo pháp đối với tổ mì nhóm vẫn hữu dụng, có thể lấy thấp phối hồng hoàng tiên pháp xác minh lẫn nhau. cái khác tổ mì có thể không nhàn rỗi, cái thế giới này đẩy trời tiên thần tiêu tan, thế nhưng có cái khác tổ mì đến cương ước một nội dung vợ kịch thời không, thậm chí càng sớm hơn thời không, đã sớm đem tiên thần tu luyện pháp thu thập được. cương ước thế giới vẫn có thứ tốt, đối với hoàng dương công chúa, đại nhật như lai tỉnh thế chú tổ mì nhóm đều rất yêu kỳ. ngoài ra bàn cổ tộc một vài thứ tổ mì nhóm cũng cảm thấy hứng thú, có điều không đội vã, không bao lâu nữa cái thế giới này hết thảy đều là tổ mì. nhìn thấy mã tiểu linh bị ổn định, mã đan na thở phào nhẹ nhõm sau đó lại thở dài lên nên xử lý như thế nào tốt cũng không thể vẫn định thân ở đi cương thi bất tử bất diệt có vô tận thời gian chờ đợi coi như cái này đạo nhân có thể vẫn ổn định tiểu linh đạo nhân chết rồi lại nên làm gì đại tạ đạo huynh hạ ứng cầu nói cảm ơn tuy rằng hắn tuổi nhìn qua so với thiên hạ phân liệt thể lớn thế nhưng thiên hạ phân liệt thể quá mạnh mẽ nhận nổi này một tiếng nói mình gọi đạo hưu trái lại là không tôn trọng không tức mã đan na vội vã theo nói cảm ơn hai người biết không phải thiên hạc xuất hiện bọn họ một cái đoán chừng phải hồn phi phách tán một cái khác đến biến cương thi Hùng quốc hoa có chút không biết làm sao cùng những người khác so với hắn chính là một người ngoài hơn nữa bọn họ đều là người tu luyện chính mình nhưng là cương thi đa tạ đạo trưởng mã Cô nương đã lâu không gặp huân quốc hoa cuối cùng vẫn là nhắm mắt lên đầu tiên là cảm ơn tiên hạ phân liệt thể ân cứu mạng tuy rằng hắn không phải chuyên môn liền chính mình đồng thời hắn thấp thỏm trong lòng bất an có điều người đạo trưởng này thật sự muốn giết mình căn bản trốn không được huân quốc hoa không sợ chết thế nhưng hắn chết lưu lại phục sinh một người không chỗ nương tựa làm cương thi phục sinh hoặc là sẽ điên rồi hoặc là sẽ sa đoạn cái cảm giác này huân quốc hoa rõ ràng nếu như không phải phục sinh vẫn bồi tiếp chính mình hắn đã sớm điên rồi có điều nhìn thấy mã đan na thời điểm huân quốc hoa không khỏi không cảm khái năm tháng là giao mổ lợn nhớ năm đó mã đan na là một cái cùng mã tiểu linh như thế có chân dài to mỹ lệ nữ tử 60 năm qua đi hiện tại biến thành một cái bà béo thiên hạc phân liệt thể nói pháp thuật kia chỉ có thể ổn định một canh giờ chính các ngươi quyết định phải làm sao phương pháp đơn giản nhất là rút đi cương thi huyết thống cái này chỉ có thiên hạc phân liệt thể cùng bản cổ tộc mới có thể làm đến cương ước ba bên trong hướng phục sinh cũng là bởi vì bản cổ tộc sức mạnh mới từ đệ nhị cương thi biến thành người bình thường hạ ứng cầu thở dài nói từ xưa tới nay không phải là không có người tu luyện bị cương thi cần đến. Thế nhưng, chưa bao giờ xuất hiện tiểu linh tình huống này. Mã tiểu linh tình hình sắc thực đặc thủ, toàn bộ cương thi CG bên trong liền hai con mắt tím cương thi, một con là mã tiểu linh, một con là con gái nàng. Khổng tước cũng hết cách rồi, luận thực lực hắn không bằng Nam Long bắp Mã, luận truyền thừa cũng không bằng Nam Long bắp Mã, cũng chính là hắn pháp lực vẫn còn có thể, có thể giúp một ít bận dữ. Chương 330, phương pháp giải quyết. Đông nhiên, Hạ ứng Cầu nhìn về phía uổng quốc hoa, nói, cương thi không phải có thể hút máu sao? Nếu như ngươi hút tiểu linh trên người cương thi huyết, nàng đúng hay không bình thường? Khá lắm, cương thi hút cương thi huyết, loại ý nghĩ này thật vượt mức có điều Hà ứng cầu không phải người bình thường, cái tên này chuyên môn mở phòng khám bệnh cho quỷ xem bệnh, hắn não mạch kín cũng không bình thường à? Mã Đan Na không nói gì nói, không cần nghĩ cũng biết này không được, động động đầu góc của ngươi, Tiểu Linh nếu biến thành cương thi, vậy nói rõ huyết mạch của nàng đã thay đổi, ngươi coi như đem nàng hết thể huyết hút đi cũng như thế. Khổng tước cũng không quen biết uống quốc hoa, liền hắn đối với uống quốc hoa nói, có thể mạo muội hỏi một chút sao? Xin hỏi ngươi trở thành cương thi nhiều năm như vậy, ngươi là làm sao lại đây? Mã Na, ứng cầu cũng nhìn uống quốc hoa, đây chính là sẵn có cương thi, vẫn là sống 60 năm cương thi. Nam Long bắc mã thật không đơn giản bọn họ nhìn ra, Huống Quốc Hoa không làm sao Huống Máu, vậy hắn đúng hay không có khắc phục phương pháp? Huống Quốc Hoa không cái gì khó nói, đem mình những năm này trải qua nói đơn giản một hồi, đồng thời cũng là biểu đạt toán khí của chính mình. Nói thật, Huống Quốc Hoa không có chút nào hận Mã Đan Na đó là không thể. Mã Đan Na có chút hổ thẹn, đây quả thật là là nàng sai. Có điều đáng tiếc, vẫn không thể nào giải quyết Tiểu Linh vấn đề. Mã Đan Na có thể cùng Hạ ứng cầu, khổng tước liên thủ, phối hợp Thần Long Long khí tạm thời áp chế Cương Thi huyết thống, thế nhưng hiện tại áp chế càng lợi hại, sau đó đàn hồi liền càng lợi hại. Hạ Ứng Cầu nhìn xem cuộc vui Thiên Hạc phân liệt thể, do hỏi, Thiên Hạc đạo huynh đạo pháp cao thâm, không biết có hay không phương pháp. Hạ Ứng Cầu cùng Thiên Hạc phân liệt thể mấy tháng trước đồng thời ở Đại Lục Trừ Yêu Qua, biết này đạo huynh pháp lực cao cường, nhưng thích xem hí, sắp thực nói là xem về vui. Đừng xem Hạ Ứng Cầu ở cương ước trong kịch tình không quá lớn biểu hiện, nhưng hắn cũng Trừ Yêu hàng ma nhiều năm, hộ vệ thương sinh. Thiên Hạc phân liệt thể quả thật có biện pháp, người khác không cách nào loại trừ Cường Thi huyết thống, hắn có thể. Còn có những phương pháp khác, một cái là triệt để đem vận mệnh huyết thống cùng Cường Thi huyết thống dung hợp, như vậy thì sẽ không lên xung đột trong nguyên tắc hướng thiên nhai hai loại huyết thống dung hợp trình độ cao hơn mã tiểu linh, nhưng cũng còn chưa xong đẹp dung hợp. Hiện tại thiên hạc phân liệt thể cũng không có hoàn mỹ dung hợp hai loại huyết thống phương pháp, nếu như đem mã tiểu linh đồng hóa thành tội dựa vào tội đặc tính đúng là có thể hoàn mỹ dung hợp. Như vậy, chỉ còn loại sau cùng phương pháp. Chỉ thấy thiên hạc phân liệt thể nói, mã tiểu linh sợ dĩ sẽ không khống chế được lý trí của chính mình, cuối cùng là được cương thi huyết thống ảnh hưởng, âm sát khí ảnh hưởng đến thần hồn của nàng, chỉ phải lớn mạnh thần hồn của nàng, làm cho nàng đối với cương thi huyết thống, âm sát khí sức để kháng tăng cường là có thể. Sự thực cũng là như thế. Vận mệnh cương thi hai loại huyết thống xung đột, do đó ảnh hưởng mã tiểu linh nguyên thần, chỉ muốn cường hóa nguyên thần của nàng, nhường nguyên thần của nàng sức mạnh cùng sức mạnh thân thể ngang hàng, là có thể giải quyết vấn đề này. Kỳ thực còn có một loại phương pháp, có điều phương pháp này thiên hạ phân liệt thể cảm thấy có chút vấn đề, vì lẽ đó không nói. Cương thi hút máu đó là bổ sung dinh dưỡng, liền cùng người ăn cơm như thế. Kỳ thực cương thi có thể thu nạp trong thiên địa âm sát khí, thế nhưng âm sát khí nhập thể, dễ dàng ảnh hưởng thần hồn, phối hợp cương thi huyết thống càng thêm dễ dàng táo bạo, có điều không phải hoàn toàn không cách nào khắc chế. Hải tắc thế giới cương võ bạo ngược có một phần là tự thân nguyên nhân cũng có một phần là được cương thi huyết thống ảnh hưởng. Phương pháp này có thể để cho hướng quốc hoa đến, hắn có thể chậm rãi khắc phục, thế nhưng không thích dùng ở hiện tại Mã Tiểu Linh. Mã Dan Na ba người có thể nói là làm nhân loại thời nay mạnh nhất mấy vị người tu luyện, bọn họ biết muốn tăng lên lực lượng nguyên thần có nhiều khó. Ba người bỗng dưng nợ nụ cười khổ, phương pháp hữu dụng, nhưng đây cũng không phải là một sớm một chiều công lao. Thiên Hạc phân liệt thể nếu nói ra, vậy dĩ nhiên có phương pháp. Dù sao hắn kiếm lời Nam Long Bắc Mã cùng cái khác người tu luyện công pháp, này thì tương đương với báo lại một lần đi. Tuy rằng những người kia đều bị hắn xóa đi ký ức, cũng không biết việc này Liên Thiên Hạc phân liệt thể nói, ta có một môn bí thuật, có lẽ có thể giúp được Mã Tiểu Linh. Mã Đan Na nghe xong đại hỉ, sau đó sắc mặt lại khó xem ra. nàng biết nếu như thật sự có loại bí thuật này, cái kia bí thuật tuyệt đối là bí mật bất chuyển. Đối với người tu luyện tới nói, nguyên thần rất trọng yếu, nguyên thần mạnh mẽ, diệu dụng nhiều, không nói những cái khác, tuổi thọ càng nhiều, lĩnh ngộ các loại đạo pháp cũng càng thêm dễ dàng. Hạ ứng cầu không hổ là Mã Đan Na trung thực liêm chó, hắn vội vàng nói, đa tạ Thiên Hạc đạo huynh, chúng ta sẽ không muốn không bí thuật này, Mã gia bí thuật nà không thể cho ngươi, có điều ta sẽ nắm chính ta sáng tạo bí thuật cho đạo huynh. Đồng thời nói huynh sau đó cần muốn cái gì pháp khí, tài liệu, ứng cầu nhất định cật lực giúp đỡ. Mã đàn na rất là cảm kích nhìn Hạ Ứng Cầu, mã gia bí thuật không thể giao dịch đi ra ngoài, mà cơ sở tu luyện pháp môn đối phương khẳng định không lọt mắt. Thiên Hạc phân liệt thể nhẹ nhàng nói, kỳ thực đã sớm làm đến công pháp của bọn họ, hiện tại chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Cách xa ở Tổ mỹ đa nguyên vũ trụ hữu chỉ hạ Tổ mỹ quan sát Thiên Hạc phân liệt thể này, năm vị xâm lấn cương ước đa nguyên vũ trụ Tổ mỹ tiến Thấy cảnh này, trở nên mạnh mẽ quyết tâm kiên định hơn. Lấy Tổ mỹ đã tính, coi như hắn nát bét, Tổ mỹ đa nguyên vũ trụ cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ thế nhưng mỗi cái thế giới các loại tổ mỉ trải qua hoàn toàn ở nói cho hắn không thể đình chỉ không trước bằng không số mệnh của hắn liền bỗng dưng chính mình không chế hắn chỉ có thể trở thành là mặc cho người định đoạt đồ chơi có điều tiểu linh hiện tại mất đi lý trí không cách nào học tập bí thuật mã đan na nói xong nhìn về phía hạ ứng cầu ý tứ rất rõ ràng làm điểm hết đến hạ ứng cầu vội vã nhìn về phía huấn quốc hoa phản phất lại nói cái này ngươi khá là chuyên nghiệp cho ngươi đến huấn quốc hoa là cương thi nhưng hắn là có tính người cương thi nếu là hắn lít kỳ điểm trong nguyên tắc hắn tìm một chỗ trốn đi nữ oa diệt thế chi kiếp lan đến không tới hắn Hướng quốc hoa phát động chính mình siêu cấp tốc độ, nhanh chóng đi bệnh viện làm túi máu. Lần này chỉ có thể dựa vào trộn, muốn giao dịch không như vậy nhanh. đệ nhị cương thi tốc độ rất nhanh, Huống thiên hữu trước sau dùng không tới 10 phút, này vẫn là hắn ngụy trang lãng phí một ít thời gian. Trên thực tế, đệ nhị cương thi đã rất mạnh mẽ, gần như không thể xóa nhòa. Ở cái thế giới này, vũ khí hạt nhân giết không chết đệ nhị cương thi, phát hải cũng không giết chết đệ nhị cương thi, đúng là mã gia có chút muộn, là vận mệnh chuyên môn sáng tạo ra đến đối phương bản cổ tộc nhân. Đối với mắt đỏ trở xuống cương thi có rất lớn khát chế lực. Để bảo hiểm, Hùng quốc hoa trộn năm cái túi máu, hơn nữa không phải cùng một nhà bệnh viện. Này không phải toàn bộ cho Mã Tiểu Linh, chính hắn cũng lưu, còn cho Phục Sinh Lưu một cái. Đa Tạ huống đại ca, Tiểu Linh hiện tại bị ổn định, vẫn là giao cho ta đi. Mã Dan Na thật không tiện tiếp nhận với máu, nội tâm của nàng có chút xấu hổ, bởi vì nàng năm đó cùng huống quốc Hoa nói, nếu như hắn biến thành cương thi, Mã gia người muốn truy sát hắn đến hắn chết. Hiện tại Tiểu Linh biến thành cương thi, chính mình cũng không phải như vậy làm, loại này tiêu chuẩn kép hành vi Mã Dan Na chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, nàng không phải loại kia ra mặt đặc biệt dày người. Chương 331. Mã Tiểu Linh bị ổn định, Mã Dan Na muốn nàng uống máu, trực tiếp đưa nàng để nằm ngang trên đất. Đem túi máu bên trong huyết thông qua mã tiểu linh miệng rót vào thân thể nàng là có thể. Uống ngục, uống ngủ. uống ngủ. Rất nhanh, một cái túi máu huyết liền bị nuốt uống xong, Mã Tiểu Linh không như vậy sao động, lý trí bắt đầu khôi phục một ít, nhưng không hoàn toàn khôi phục, thuộc về cưỡng ép khắc chế, trạng thái như thế này không thích hợp tu luyện. Mã Đan Na chỉ có thể ở cho nàng rót một cái túi máu, lần này uống xong sau Mã Tiểu Linh cuối cùng cũng coi như là khôi phục. Liên Thiên Hạc phân liệt thể mở ra thuật định thân, bắt đầu truyền thụ nàng cố thuật. Không sai chính là cố hồn thuật trước đây ở ốp xù xì kỳ xỉn xỉ kỳ trong tay hiện lộ tài năng cố hồn thuật thậm chí phá giải tổ mịt xù của mị không gian hiện tại cố hồn thuật dung hợp rất nhiều công pháp chi huyền diệu ở linh hồn tăng lên phương diện cùng chống lại công kích phương diện đó là cái thẳng nói thí dụ như điệu tàng vương đem công pháp này tu luyện tới trình độ nhất định lực chiến đấu của hắn không sẽ tăng lên quá nhiều thế nhưng sức phòng ngự tăng lên lề lớn nhân vương thánh mẫu tướng thần thiên đỉnh phong nữ hoa đều không nhất định có thể giết chết hắn thậm chí có thể bị giết ngược lại muốn biết nguyên bản vương coi như có địa thư một trọi hai lâu cũng phải thua bát chồng cầu thúc ta cho mã gia mất mặt Khôi phục lý trí sau Mã Tiểu Linh rất xấu hổ, thân là Mã gia truyền nhân, lại như vậy dễ dàng bị cương thi huyết thống cho ảnh hưởng. Nay cũng không trách Mã Tiểu Linh, kỳ thực chính là bởi vì là Mã gia huyết thống, mới càng khó khăn khống chế. Ma Na, sắc mặt của Hà ứng Cầu rất phức tạp, dù sao Mã Tiểu Linh là bọn họ nhìn lớn lên, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một âm thanh thật dài thở dài, cố gắng tu luyện Thiên Hạc đạo trưởng bí thuật. Thiên Hạc phân liệt thể không có truyền thụ mạnh mẽ nhất cái kia phiên bản, không phải hắn có tư tâm, mà là vượt mạnh mẽ công pháp hẹn rượu, điều này đại biểu càng thêm khó lĩnh ngộ. Thiên Hạc phân liệt thể phòng trừng mạnh nhất phiên bản cố hương thuật lấy mã tiểu linh thiên phú không năm không thể nhập môn không phải nói mã tiểu linh thiên phú kém mà là công pháp này tu luyện tới cuối cùng cấp độ hoàn toàn có thể siêu thoát cương ước đa nguyên vũ trụ muốn nhập môn đó là khó khó khó bởi vậy thiên hạc phân liệt thể chỉ là vận dụng chính mình thôi diễn lực lượng nhanh chóng thôi diễn một bộ tu luyện tới cảnh giới đại thành có thể sánh ngang cái thế giới này thiên địa nhân ba sách hợp nhất sức mạnh cố hương thuật mẫu chốt nhất là này càng thêm thuận theo cương ước thế giới quy tắc pháp tắc mã tiểu linh hạ ứng cầu ngồi xếp bằng tu luyện lên mã phụ trách hộ pháp không tước rất thức thời tránh nghi Dù sao đây là Hà Ứng Cầu năm chính mình hết thệ bí thuật đuổi, không phải là mình có thể nghe. Không tức biết, đừng nói Hà Ứng Cầu bí thuật, chính là làm bao ra hết thệ bí thuật gộp lại cũng không bằng Thiên Hạc bí thuật, thế nhưng Hà Ứng Cầu cùng Thiên Hạc có giao tình, điểm ấy không phải hắn có thể so với. Tuần Quốc Hoa cũng tránh không có nghe, có điều hắn nghe cũng vô dụng, Tuần Quốc Hoa không tiếp xúc qua tu luyện, dù cho trở thành cương thi sau năng lực học tập tăng cường rất nhiều, nhưng muốn hắn học được Cố hồn thuật cái kia quá khó xử hắn. Hạ Ứng Cầu, Mã Tiểu Linh thiên phú ở cương ước bên trong cũng khá, muốn biết cương ước ba bên trong Hà Ứng Cầu còn đảm nhiệm điệu tàng thay quyền, nếu như không phải nhẹ dạ, hoàn toàn có thể chế phục bám thân ở trên người của Hà Hưu cầu vận mệnh. Hai người nhanh chóng nhập định, Cố hồn thuật huyền ảo phảng phất vì là hai người mở ra khác một tâm cánh cửa tu luyện. Thiên Hạc phân liệt thể truyền thụ xong liền quyết định rời đi, lấy hai người này tình huống, không một hai canh giờ là sẽ không lui ra trạng thái tu luyện. Thiên Hạc phân liệt thể bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vương quốc Hoa, nói: "Đừng e ngại người nắm giữ sức mạnh, đây là rất nhiều người cầu cũng không được, cùng với cả ngày nghĩ một ít hư ảo, không bằng chân thật qua tốt mỗi một ngày, làm một ít mình có thể làm sự tình, chính mình chuyện nên làm." Thiên Hạc phân liệt thể nói xong liền biến mất, Mađanna khựng hoàn toàn nhìn không thấu thủ đoạn này trong lòng cảm thán coi như là thượng cổ tiên phật cũng chỉ đến như thế huân quốc hoa đúng là đam chiêu có điều hắn chán trường tình hình kéo dài rất lâu không phải một đôi lợi là có thể giải quyết mã tiểu linh hà ứng cầu đạo pháp tu vi ở nhân gian mấy ngàn năm người tu luyện đến xem coi như không phải đỉnh tiêm cũng là nhất lưu vì lẽ đó tu luyện lên này thuận theo cương ước thế giới quy tắc cố hồn thuật nhanh chóng nhập môn coi như ấn cương ước ba bộ khúc thế giới quan xem hai người này hiện tại đạo pháp tu vi cũng coi như thế đội thứ hai cường giả mặc dù là thuộc về lót đáy loại kia hà ứng cầu tăng lên vẫn không tính là rõ ràng mã tiểu linh liền không giống nhau Cái tia thuộc về mã linh nhi pháp lực nhanh chóng bị nàng điều động, gần nửa trở thành tầm bộ nàng thần hồn chất dinh dưỡng. Cũng chính là vào lúc này, nàng hấp thu mã linh nhi ký ức, lần này nàng mới xem như là chuyển thừa mã linh nhi tất cả. Nếu như mã tiểu linh không tu luyện này cố hồn thuật, tiêu hóa mã linh nhi cuối cùng thần hồn mảnh vỡ, qua một ít thời gian này mảnh vỡ liền sẽ tự động tiêu tan. Đây là vận mệnh tính toán, vận mệnh đối với này mã linh nhi vị kinh diễm tuyệt luân tu đạo kỳ tài cũng kiên kỵ. Mã gia mặc dù là vận mệnh sáng tạo ra đến, này không có nghĩa là vận mệnh không kiên kỵ mã gia. Không nói những cái khác, mạnh mẽ người tu luyện đều là chủ tỏ. Nhưng mã gia người đều không giải thọ, đây chính là vận mệnh tính toán. Mã gia người từ nhỏ đều là tu đạo kỳ tài, dù cho Mã tiểu Linh Thiên Phú ở mã gia bên trong không ra sao, so sánh cái khác người tu luyện nàng như cũng là thiên tài. Nhưng là mã gia người coi như đạo pháp đại thành, tuổi thọ cũng sẽ không có tăng lên, trăm ngàn năm qua, hết thể mọi người cảm thấy đây là mã gia quần quần không rất sinh ra thiên tài đánh đổi, kỳ thực là vận mệnh hạ người liền rủa. Trở lại chuyện chính, chỉ là một cách giờ, Hạ ứng Cầu liền lui ra trạng thái tu luyện, hắn cảm giác thực lực của chính mình tăng lên 3/4 phần 10. Này rất tốt, có điều là nhân là thứ nhất lần tu luyện nguyên nhân. Hạ ứng Cầu nhìn thấy còn ở tu luyện Mã Tiểu Linh, cảm ứng được pháp lực của nàng chập chờn, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, sao có thể có chuyện đó, này pháp lực so với chúng ta gộp lại mạnh hơn. Bởi vì cương thi trạng thái nguyên nhân, Hạ ứng Cầu ba người trước đều quên Mã Tiểu Linh cái kia pháp lực mạnh mẽ, hiện tại bọn họ mới biết Mã Tiểu Linh có nhiều đáng sợ. Mã Tiểu Linh không chỉ tu luyện cố hồn thuật, càng là tiêu hóa Mã Linh Nhi bí thuật, năm đó Mã Linh Nhi chết đột nhiên, làm cho bộ phận mạnh mẽ bí thuật không truyền thừa tiếp. Này không chỉ là tu luyện, đồng thời cũng là đang mở ra Mã Linh Nhi nguồn rủa, như vậy Mã gia người sau đó là có thể rơi lệ. Mã Tiểu Linh cảm thấy Mã Linh Nhi 89 phần 10 là chính mình tiếp trước, coi như không phải, vậy cũng là chính mình tổ tiên. Đương nhiên, nàng đối với Mã Linh Nhi không cái gì kinh nghĩ. tuy rằng nàng đối với Mã Linh Nhi tao nộ rất đồng tình, thế nhưng, dựa vào cái gì Mã Linh Nhi bất hạnh tao ngộ muốn Mã ra hậu nhân đời thứ nhất tiếp đời thứ nhất vì nàng bắt nổi. Một khi rơi lệ liền sẽ mất đi pháp lực, biết Tiên Hữu chết thời điểm nàng nhiều khó chịu, có thể nàng không thể rơi lệ, nàng rơi lệ liền sẽ mất đi pháp lực, không chỉ không thể gánh chịu truy sát tướng thần trách nhiệm này, liền ngay cả hàng yêu phục ma đều không làm được mà mất đi pháp lực không thể giết chết tướng thần, cái kia nguyền rùa liền sẽ vẫn tồn tại, cái kia nàng liền vĩnh viễn không thể nói chuyện yêu đương, không thể kết hôn sinh con. Trước đây Mã Tiểu Linh coi như biết rồi cũng sẽ không quá nhiều oán giận, thế nhưng hiện tại nàng là mắt tím cương thi, dù cho hiện tại áp chế lại khát máu điểm này, nhưng tính cách của nàng chung quy phát sinh một ít thay đổi. Chương 332. Mã Tiểu Linh như cũ tu luyện, có thể nói, chờ nàng tu luyện hoàn thành, coi như không cần cương thi sức mạnh, nàng cũng sẽ nắm giữ chém giết phổ thông đại nhị cương thi sức mạnh hạ ứng cầu tu luyện tốt hắn phụ trách hộ pháp mã đan na vào lúc này mới có thời gian nghiêm túc cẩn thận cho huấn quốc hoa xin lỗi nói thật huấn quốc hoa bi kịch một nửa nguyên với mình một nửa bắt nguồn từ vận mệnh cương ước một đại kết cục thời điểm hắn hướng về như lai phật tổ ước nguyện hy vọng 60 năm trước hắn cùng cả dù ổ giả mà mộ tổ không bị tướng thần cắn đến như lai phật tổ liên thủ với quan thế âm tiêu tốn cái giá cực lớn nghịch chuyển thời không thay đổi tất cả những thứ này vào lúc ấy hướng quốc hoa không bị cắn nhưng là một năm sau mã đan na tìm hắn đi đối phó tướng thần kết quả hắn lại bị cắn Trong một năm bị cắn điều này làm cho huấn quốc hoa nhiều một đứa con trai mà nhi tử sinh ra cùng hắn bề ngoài giống như lúc uống thiên hiếu, vận mệnh quý tích nhìn như thay đổi, có thể lại không có, bởi vì trong nguyên tắc hắn thay thế uống thiên hiếu, lấy thân phận của hắn tồn tại. cái thế giới này vận mệnh là mạnh mẽ, chúng thần cũng không làm gì được hắn. mà hiện tại thiên hạc phân liệt thể dáng lâm đến vận mệnh trước mặt, hắn mở miệng nói, thiên giật tiên sinh, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, có điều vận mệnh chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt. vận mệnh thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên bị nhận ra được, cũng đúng, nếu như không phải là bị nhận ra được, cái tên này làm sao có khả năng như vậy xảo xuất hiện cứu hạ ứng cầu đám người. Vận Mệnh trong lòng hoảng cực, trên mặt như cũ treo nụ cười tự tin. Ngươi tuy rằng siêu thoát ở bên ngoài số mệnh, nhưng nhân lực chúng có lúc cạn kiện, ngươi chỉ cần cùng ta hợp làm một thể, nhất định trở thành tam giới lục đạo chúng sinh nhân vật vĩ đại nhất. Vận Mệnh đầu độc Thiên Hạc phân liệt thể, dưới cái nhìn của nó, Thiên Hạc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không nhất định so với bản cổ tộc nhân hoàn mỹ, nhưng chính là loại này không hoàn mỹ mới có cái hở, càng dễ dàng bị hắn chưởng khống. Thiên Hạc phân liệt thể cũng cười, Vận Mệnh ý tưởng gì hắn rõ ràng. Vận Mệnh không phải là muốn cùng hắn dung hợp, tiếp quản thân thể của hắn. Vận Mệnh vẫn là rất tự tin. Trong nguyên tắc nó biết giao chỉ thánh mẫu là bản cổ tộc chuyên môn chế tạo ra cẩm cố nó lao tủ, nó căn bản không sợ. Kết quả cũng chứng minh, giao chỉ thánh mẫu căn bản áp chế không được vận mệnh. Thiên Hạc phân liệt thể nói, vận mệnh sức mạnh, ta ngược lại thật ra rất tò mò, đến đi. Nhều ta mở mang kiến thức một chút vận mệnh sức mạnh. Bản thân ở trên người của Hà Hưu cầu vận mệnh sau khi nghe đại hỉ, thậm chí không khống chế được trên mặt sắc mặt vui mừng. Vận mệnh biết, Thiên Hạc cái tên này là lấy thân làm mồi, cảm giác mình có thể khống chế vận mệnh, không phải chính là nghĩ tiêu diệt vận mệnh, ngu xuẩn, ngươi căn bản liền không biết vận mệnh mạnh mẽ. Chỉ thấy một đoàn huyền ảo cực kỳ lại mang theo coi thường thương sinh khí tức năng lượng đoàn bay khỏi ra thân thể của Hà Hữu Cầu, mà vào lúc này Hà Hữu Cầu vội và nói, "Cẩn thận, vận mệnh rất mạnh mẽ." Hà Hữu Cầu bị vận mệnh phụ thể, nhưng hắn biết ngoại giới phát sinh tất cả, đồng thời hắn sâu sắc rõ ràng vận mệnh của bố. Hắn càng là có thể sự tình không lớn nhỏ tính ra vận mệnh của người khác, đối với vận mệnh hắn liền càng vô lực, bởi vì loại kia biết rõ ràng tất cả nhưng không cách nào thay đổi, thật sự những người tuyệt vọng. Thiên Hạc phân liệt thể đối với Hà Hữu Cầu nói xong toàn không thèm để ý, thậm chí chủ động tiến lên nên tiếp. Vận mệnh một mạch chui vào Thiên Hạc phân liệt thể thân thể. Nó sau khi tiến vào lập tức tranh đoạt quyền khống chế thân thể, việc này nó rất có kinh nghiệm. Vô số năm, Hà Hưu Cầu không phải cái thứ nhất bị hắn chiếm cứ nhục thân người. Này, không thể, tuyệt đối không thể. Vận Mệnh đắc ý không bao lâu liền há hốc mồm, bởi vì nó nhận ra được Thiên Hạc phân liệt thể thể nội cái kia như vực sâu biển lớn sức mạnh, sâu không lường được, này triệt triệt để để siêu việt bản cổ tộc. Vận Mệnh cảm thấy ba sách hợp nhất sức mạnh cũng chỉ đến như thế, có thể ba sách hợp nhất cũng không bằng nguồn sức mạnh này. Thiên Hạc phân liệt thể điều động thể nội pháp lực, đem Vận Mệnh áp súc đến một góc nút lại. Bèo Vào lúc này, trong thiên địa thần kỳ nhất thiên thư vượt qua vô cùng khoảng cách xuất hiện. Thiên thư chính là vận mệnh bản thể, vận mệnh thoát thai từ thiên thư, sinh mà mạnh mẽ, nhưng nó cũng có thiếu hụt, vậy thì là hạn mức tối đa kể lại. Thiên thư sức mạnh sát thực mạnh mẽ, nó hưởng ứng vận mệnh được sừng, đem tổn chứa vận mệnh lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Hà Hưu cầu vị này sáng tạo hoàn dương cấm chú thiên tài trực tiếp bị nguồn sức mạnh này cho ép ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Thiên Hạc phân liệt thể phát tay đánh ra một đạo pháp lực, thiên thư trong nháy mắt liền bị đè ép. Vận mệnh kinh ngạc đến ngây người, cái này không thể nào đầy trời tiên phật đều phải tán thân ở vận mệnh bên dưới, làm sao có khả năng có như thế nhân vật khủng bố? Thiên Hạc Phân Liệt Thể không nói nhiều, phát động đồng hóa năng lực đem vận mệnh cho đồng hóa, sau đó đem nó bắn nhanh đến Thiên Thư lên, nhường nó cùng Thiên Thư dung hợp. Thời khắc này Thiên Thư mới coi như chân chính hoàn chỉnh, mà hoàn chỉnh Thiên Thư cũng bị đồng hóa thành tô mì. Nha, Thiên Thư lại có loại năng lực này. Thiên Hạc Phân Liệt Thể hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Thư bị đồng hóa thành tô mì sau, lại có thể hiệp trợ cái khác tô mì, tăng nhanh đồng hóa cái thế giới này tốc độ. Nói như vậy, nếu là địa thư, nhân thư tới tay, cái kia đồng hóa tốc độ rất càng nhanh hơn. Địa thư ở giao chỉ thánh mẫu trong tay, mà giao chỉ thánh mẫu còn ở bản cổ thánh địa giam giữ. Nhân thư ở địa tàng vương trong tay, địa tàng vương luân hồi chuyển thế thành mã tiểu hồ. Nói cách khác, nhân thư hiện tại tiềm tàng ở mã tiểu hồ linh hồn bên trong. Người bình thường biết tin tức này, khẳng định tương ép từ mã tiểu hồ linh hồn lấy đi thiên thư, nhất định sẽ tỉnh lại địa tàng vương ngủ say nguyên thần, nhường địa tàng vương trở về vị trí cũ. Địa tàng vương những này đại năng thủ đoạn không đơn giản như vậy, đáng tiếc gặp phải Tommy, Thiên hạ phân liệt thể là có thể ở không phát động địa tàng vương hậu triều tỉnh lấy đi mã tiểu hổ trong thân thể nhân thư. Thiên hạ phân liệt thể nhanh chóng lấy đi nhân thư đồng thời đem đồng hóa. Tiếp đối phát hiện, nhân thư cũng không thể giúp một tay tăng nhanh đồng hóa phía thế giới này tốc độ, chỉ có thiên thư có thể. Xem ra chỉ có thiên thư là đặc thủ. Có điều, ở tổ mỹ đặc tính giới, thiên thư, nhân thư hoàn mỹ dung hợp thành mới tổ mỹ. Dựa theo tình huống này xem, cuối cùng thành vì cái này cương ước đa nguyên vũ trụ thiên đạo tổ mỹ quá nửa là nó. Có điều cuối cùng cũng là muốn cùng tổ mỹ đa nguyên vũ trụ thiên đạo tổ mỹ hòa làm một thể. Bởi vì nhân thư đối với đồng hóa thế giới trợ giúp cũng không lớn, địa thư phòng chừng như thế, tổ mỹ cũng là không đi cấp đoạt địa thư. Người khác mơ ước ba sách hợp nhất sức mạnh, hắn nhưng không cần có điều đồng hóa vận mệnh, thiên hạc phân liệt thể đúng là biết rồi một ít bí ẩn. Liên so với như nhân vương phục hy có thể bắn rơi chín ngày, cùng giao chỉ thánh mẫu hai lần đại chiến tại sao không cách nào phá hủy địa cầu? Điều này là bởi vì địa cầu là đặc thủ, liền dường như thánh đấu sĩ bên trong địa cầu bị chúng thần gia trì. Dù cho là thánh đấu sĩ có bạo tinh sức mạnh trên địa cầu bên trong đánh ra đến thương tổn nhưng không làm sao mạnh. Cương ước địa cầu bị thiên địa nhân ba sách gia trì, loại này gia trì là vận mệnh cũng không cách nào xoay chuyển, trừ phi nó nắm giữ ba sách. Này gia trì đúng là hợp tình hợp lý, bằng không vũ trụ rộng lớn như vậy, ba sách hà tất cùng nhau xuất hiện trên địa cầu? Còn có như lai like các loại tiên thần tiêu tan bí ẩn, Thiên Hạc phân liệt thể hiện tại biết là chuyện ra sao? Chương 333. Thiên Hạc phân liệt thể không quá nhiều can thiệp Mã Tiểu Linh đám người sự tình, trực tiếp về đại lục. Hà Hữu Cầu sững sờ, tựa hồ vận mệnh bị giết chết. Rất nhanh, Hà Hữu Cầu cười to lên, vận mệnh không còn, vậy hắn là có thể phục sinh tháng 6. Nhưng mà, chỉ có thể nói Hà Hữu Cầu nghĩ nhiều, từ nơi sâu xa tự có thiên đạo quy tắc vận chuyển, vận mệnh cũng chỉ là nắm giữ bộ phận thiên đạo quyền hành. Húng chi vận mệnh chỉ là bị Thiên Hạc phân liệt thể đồng hóa trở về thiên hư, cũng không phải thật sự chết. Đương nhiên, Hà Hữu Cầu vẫn có hy vọng. Trước đây hắn không thể phục sinh tháng 6, có một phần nguyên nhân là hắn năng lực còn chưa đủ, còn có một phần nguyên nhân là vận mệnh can thiệp. Vận mệnh không thích có người sửa chữa lúc trước quy tích, Hà Hưu Cầu một lòng muốn cho tháng 6 hoàn dương, hắn không bị vận mệnh nhìn chằm chằm mới kỳ quái. Hiện ở đây, Hà Hưu Cầu chỉ cần cải tiến hoàn dương cấm chú, tháng 6 liền có thể phục sinh. Có điều, này trung quy không phải hổ cả thế giới, vế thổ chuyển sinh, luân hồi tiên sinh có thể tùy tiện dùng, cái thế giới này địa phủ là có tử thần, dùng không được bao lâu liền có tử thần đến truy trách. Hà Hưu Cầu nhanh chóng đi tìm tháng 6, Mã Tiểu Linh như cũ tu luyện, vẫn tu luyện tới hừng đông nàng mới tỉnh dậy vào lúc này khổng tước cùng hướng quốc hoa đã đi hai người sớm cáo tử khổng tước cũng không phải người ngu không có cương ép chạm yêu trừ mà này cương thi tình huống thế nào hắn vừa có nghe được hơn nữa nam long bắc mã đều không nhằm vào hướng quốc hoa này cương thi hắn tại sao phải can thiệp vào hơn nữa đó là đệ nhị cương thi a hắn trăm phần trăm không phải là đối thủ những người khác đều đi sao mã tiểu linh tu luyện hoàn tất sau mới phát hiện những người khác đều đi chỉ còn bắt chồng cùng cấu túc mã đan na nói bọn họ đều đi tiểu linh ngươi sau đó có tính toán gì mã tiểu linh nói chém giết tướng thần hoàn thành chúng ta mã gia sứ mệnh hơn nữa tướng thần vừa chết Nói không chắc trong cơ thể ta cương thi huyết thống liền sẽ biến mất. Là, Mã Tiểu Linh bành trướng, nàng cảm giác mình sức mạnh đủ để giết chết tướng thần, dù cho không biến thành cương thi, mình bây giờ cũng so với mình trước kia mạnh gần 10 lần, đối phó tướng thần thừa sức. Mã Tiểu Linh dựa vào không phải thần long, thần long nhiều lắm là phụ trợ, Mã Linh Nhi đạo pháp mới thật sự là khủng bố, cái kết nhưng là hàng phục thần long đạo pháp. Năm đó Mã Linh Nhi bất tử, như thế giết không chết tướng thần, thế nhưng lấy nàng tư chất, tuyệt đối có thể thành tiểu tiên Phật thân. Nói tới tiên vật phải nói đại nhật Như Lai. Ở vốn là lịch sử bên trong, một kỷ kỷ 9 năm ngày mùng ngày 1 tháng 7, hướng thiên hữu Mã Tiểu Linh, cứu thế thành công. Đại Nhật Như Lai quyết định cho Hướng Thiên Hữu một cái nguyện vọng, mà Hướng Thiên Hữu hy vọng hắn ở 60 năm trước không bị Tướng Thần cắn đến không biến thành cương thi. Đại Nhật Như Lai cùng Quan Thế Âm triển khai đại thần thông lịch chuyển thời gian làm đến, nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, vận mệnh phát động hắn hậu chiêu. Đại Nhật Như Lai cùng Quan Âm này một tay xoay chuyển thời gian, nhường vạn vật lại một lần nữa thủ đoạn quá mạnh mẽ, bản cổ tộc cũng không làm được. Cương ước ba bên trong Mã Tiểu Linh xuyên qua đến tống chiều thay đổi lịch sử, nhưng kỷ thực không tính thay đổi, Mã Tiểu Linh xuyên qua vốn là một phần của lịch sử, chỉ có Đại Nhật Như Lai loại này mới thật sự là thay đổi lịch sử. Đại nhật như lai cùng quan âm như thế làm trả giá cái giá cực lớn. Thế nhưng vận mệnh lại là vào lúc này phát động thiên thư bên trong tích trữ nhiều năm vận mệnh lực lượng, vận mệnh tiêu hao thiên thư bên trong hơn nửa vận mệnh lực lượng, đánh cắp đại nhật như lai cùng quan âm nguồn sức mạnh này, giết chết bọn họ, đồng thời giết chết đầy trời thiên phật. Chỉ có địa phủ bị vận mệnh mở ra một con đường, bởi vì địa phủ vận chuyển cần từ thần. Dù là như vậy, cũng chết rất nhiều mạnh mẽ từ thần, địa tàng sức mạnh to lớn, còn có nhân thư tại người mới tránh được một kiếp Sau đó hắn cũng sắp xếp chính mình luân hồi chuyển thế. Cái này cũng là cương ước ba bên trong vận mệnh biểu hiện xin lỗi thiên thư bức cách nguyên nhân. Trở lại chuyện chính. Ma Đan Na khuyên giải nói: "Tiểu Linh, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, ngươi chỉ là biến dị liền có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, tướng thần làm cương thi vương, coi như không thể so cương thi trạng thái ngươi mạnh mẽ, cũng không thể so với ngươi nhỏ yếu." Hạ ứng cầu theo nói: "Đúng đấy Tiểu Linh, ngươi hiện tại tu luyện Thiên Hạc đạo huynh cố hồn thuật, thực sự còn đang tăng lên bên trong, không cần như vậy sốt ruột, vẫn là chờ lâu các loại, nhiều năm như vậy các loại lại đây, không vội vã như thế một hồi, hơn nữa tướng thần khó tìm a. Người trẻ tuổi vốn nên tôn trọng người lớn tuổi, bọn họ có trẻ tuổi người không có kinh nghiệm, nhưng người trẻ tuổi là mặt trời mọc, là phản địch, đặc biệt mắt tím mã Tiểu Linh." Nàng sẽ không nghe hà ứng cầu lời của hai người. Có điều trên người nàng mầm họa đến giải trừ, nếu là đánh tới một nửa mất khống chế liền không tốt. Còn có, một chuyện nàng cần hiểu rõ, liên quan với huống quốc hoa cái này cùng tiên hữu tương tự người, còn có thần bí thiên hạ. Đúng rồi, huống quốc hoa là đệ nhị tương thi, nói không chắc có thể giúp mình tìm tới tướng thần. Tổ tiên Mã Linh Nhi sự tình cũng đến theo bác chồng nói, nàng cũng là mã gia người, có một số việc nàng có cần thiết biết. Có điều, khẳng định không phải ở nơi hoang vu này nói, ba người kém cỏi nhất hà ứng cầu cũng là đạo pháp cao thâm người, muốn trở về gia gia cao ốc được tiêu là một cái nhanh. Đương nhiên, Hạ Uyển Cầu là toàn bộ hành trình ăn rùa, những thứ này đều là chuyện của Mã Gia, nhưng hắn là Nam lông người. Có điều sự tình không gì không thể đối với nhân ôn. Thêm vào Hạ ứng Cầu giúp Mã Gia rất nhiều bận liệu, quan hệ thân mật đây. Mã Tiểu Linh hai người không có lấy hắn. Liên nói lúc trước Mã Dan Na chết rồi, Mã Tiểu Linh lần thứ nhất xuất ngoại trừ ma, chính là Hạ ứng Cầu theo, vì nàng hộ pháp. Nghe xong Mã Tiểu Linh rằng nói, Hạ ứng Cầu, Mã Dan Na thổn thức không đứt, không nghĩ tới Mã Linh Nhi lại có như thế một đoạn trải qua. Mã Dan Na sau khi nghe xong đồng dạng đối với Mã Linh Nhi có bất mãn, chào tướng thần đã bắt tướng thần, hạ tất dưới như thế ác độc mỉm liên bởi vì một mình ngươi bất hạnh, liền muốn mã gia hậu nhân bị tội. Tiểu linh còn có hy vọng, mà nàng nhưng là bị mã gia tổ hấn làm lỡ cả đời. Có điều mã đan na cũng không cách nào quá mức oán hận mã linh nhi, bởi vì các nàng thích nhất dùng đòn sát thủ khu tả thần long chính là mã linh nhi chảo, mã gia mạnh mẽ đạo pháp có một nửa là mã linh nhi khai phá. Hiện tại mã đan na cũng là hư vấn, được cố hồn thuật cùng mã gia thất truyền cấm thuật, nàng thậm chí đều không đi bầu ngủ cái ngủ dưỡng gia, bắt đầu tu luyện lên. Mã đan na trung không phải người bình thường, nàng coi như không thể ở nhân gian ở lâu, nhưng nàng không nhất định phải luân hồi, cũng có thể tại địa phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Muốn biết nàng loại này cao cấp sức chiến đấu địa phủ vẫn là rất đu cầu. Hạ ứng cầu thì lại rời đi, hắn sau khi về nhà đem chính mình bí thuật im lặng viết ra, chuẩn bị cho thiên hạc phân liệt thể đưa tới. Hạ ứng cầu cảm thấy thiên hạc khả năng không lọt mắt, thế nhưng giao dịch chính là giao dịch, lúc trước nói xong rồi, hắn vẫn là rất xem trọng cam kết, đồng thời cũng là bướng mình. Bằng không trong nguyên tắc hắn biết rõ mình đi gặp bị vận mệnh vụ thể Hà Hữu Cầu, quá nửa là lành ít giữ nhiều, nhưng hắn hay là đi, mà hắn cuối cùng cũng chết ở vận mệnh trong tay. Có điều, ở thời điểm này, hắn là sẽ không chết ở vận mệnh trong tay, hết thảy đều đổi. Lúc này Tướng Thần mang theo ngũ sắc sứ giả đỏ mặt, lam đại lực cùng đệ nhị cương thi Từ Phúc, quả đen dáng lâm cầm đảo. Hiện tại không phải là vận mệnh dở trò, vận mệnh đã bị đồng hóa, tổ mị nhóm sẽ chỉ làm tất cả những thứ này thuận theo tự nhiên, sẽ không quá nhiều nhúng tay. So với hải tặc, hồ cả thế giới quá nhiều can thiệp, cương ước thế giới không giống, đây là một cái bị vận mệnh điều khiển thế giới, vì lẽ đó tổ mị đối với không có vận mệnh hậu thế giới sẽ làm sao phát triển rất giảm hứng thú. Chương 334. Trân tổ, chúng ta hiện tại đi gặp Mã Tiểu Linh vẫn là hơi làm nghỉ ngơi. Từ Phúc cung kính hỏi thăm, có điều ngữ khí của hắn có chút cấp thiết. Tướng thần đúng là rất dửng rừng dưng, rừng, nói thế nào ngươi đều sống ngàn năm, tâm thái để tốt điểm. Tướng thần có một loại khác bị lực, cùng hắn làm bằng hữu rất thư thái. Trong nguyên tắc huống quốc hoa dù cho cùng tướng thần là địch, đối với tướng thần hắn cũng chọn không ra cái gì tà xấu. Từ Phúc không dám nói gì, nhiều chờ một lát mà thôi. Nếu như là Dĩ vãng Lam Đại lực khẳng định lén lút lăn đi tìm Mã Tiểu Linh đám người, hiện tại biết Từ Phúc một chiêu bị đánh thành trọng thương, Lam Đại lực nào dám đi? Ngũ sát sứ giả sinh mà mạnh mẽ, tự sinh ra lên liền nắm giữ siêu việt phần lớn người tu luyện sức mạnh, thế nhưng sức mạnh của bọn họ cũng thể ở nơi đó, khó có thể tăng lên, cương thi còn tốt có thể dựa vào yêu hận bùng cháy, phàm là ngũ sắc sứ giả có thể tăng lên sức mạnh, này năm cái gia hỏa khẳng định liều lĩnh tăng lên sức mạnh, sau đó giết chết nữ oa. Có thể nói, ngũ sắc sứ giả là coi đời này hận nhất nữ oa người, mặc dù là nữ oa sáng tạo bọn họ, nhưng bọn họ bản thân liền như trinh nhân loại năm loại thói hư tật xấu, mà nữ oa sáng tạo bọn họ đi ra không bao lâu liền không quản bọn họ, bọn họ có thể phục nữ oa mới là lạ. Coi như ấn nhân loại thuyết pháp đến xem, công ấn nuôi dưỡng nuôi lớn quá vì lẽ đó ngũ sát sứ giả bên trong đỏ mặt tôn trọng tướng thần vượt qua tôn trọng nữ oa. Buổi tối, tướng thần tùy ý tìm nơi vùng hoang vu, vù, hắn lộ ra răng Con mắt biến thành màu đỏ, sau lưng càng là sinh ra hai cánh. Gào. Chỉ thấy Tướng thần gào thét một tiếng, cách gần nhất hai con đệ nhị cương thi thân thể không nghe sai khiến ngã quỳ trên mặt đất, đây chính là huyết thống áp chế. Tướng thần rất mạnh, đây là không cần nghi ngờ, bằng không hắn sẽ không bị bản cổ tộc trưởng lao phái đến giám thị nữ hoa, linh ngộ sức mạnh của tình yêu sau sẽ thần sức mạnh lại lần nữa được tăng lên, đồng thời đối với nắm giữ hắn huyết thống cương thi áp chế cũng biến thành càng to lớn hơn. Loại sức mạnh này, làm sao có khả năng Tướng thần sức mạnh không thấp hơn chủ nhân, thậm chí khả năng so với chủ nhân mạnh. Lam đại lực rất hoảng sợ, đồng thời rất không cam lòng, bởi vì hắn đại biểu quyền lực Hắn thích đùa bỡn tất cả, hắn không thích người khác ngự trị ở bên trên hắn, hắn cũng là ngũ sát sứ giả bên trong nhanh nhất nắm giữ phản ý. Nguyên bản Lam Đại Lực chỉ cho rằng tướng thần sức mạnh mạnh hơn bọn họ một ít, bởi vì tướng thần không tại trước mặt bọn họ ra tay qua, ngũ sát sứ giả cũng không biết tướng thần sức mạnh thực sự. Lúc này, càng đảo hết thể cương thi đều không khống chế được chính mình, không bị khống chế biến thân vì là cương thi trạng thái, đồng thời quỳ trên mặt đất, phảng phất ở làm lễ vi đại vương. Huống quốc hoa cùng huống phục sinh cũng không khống chế được, có điều hai người ở cách xa, ảnh hưởng hơi nhỏ một chút, thêm vào là đệ nhị cương thi, vì lẽ đó không có quỳ xuống. Có điều thời khắc này. Huyện quốc hoa hồi tưởng lại đối với tướng thần hoảng sợ. Cương thi nhóm được ảnh hưởng, người bình thường không bị ảnh hưởng. Coi như là Na, hạ ứng cầu như vậy đạo ra cao nhân cũng không biết tướng thần dáng lâm cản đạo. Hai người này không biết, Mã Tiểu Linh cảm ứng được, nàng hiện tại cũng là Cương Thi a. Có điều Mã Tiểu Linh là biến dị Cương Thi, nàng không bị tướng thần huyết thống áp chế. Trong nguyên tắc mang thai kim vị lai liền không bị tướng thần ảnh hưởng, bởi vì nàng mang là Ma Tinh, Ma Tinh nắm giữ cường đại tiềm năng, thậm chí có cơ hội trưởng thành lên thành chân chính bản cổ tộc nhân. Mã Tiểu Linh huyết thống so với Ma Tinh còn cao cấp hơn một chút. Mã Tiểu Linh không bị ảnh hưởng, có điều nàng là Cương Thi có thể cảm ứng được tướng thần đại thể phương hướng, cho nên nàng mang nhà trên hỏa xuất phát. Cái này cũng là tướng thần cố ý, tướng thần biết Mã gia người muốn giết chính mình, mà cái kia Mã tiểu Linh biến thành cương thi, trực tiếp phóng thích khí thế làm cho nàng tìm đến mình. Tiểu Linh, muốn như vậy ngươi muốn đi đâu? Mã Dan Na nhanh chóng đi ra, nàng không biết tình huống thế nào, có thể nàng không đốc, buổi tối mang nhiều như vậy ra hỏa vậy, nhất định là có chuyện. Mã tiểu Linh rất nhớ tự mình một người đi, bởi vì bác chồng chết vậy thì là hồn phi phế tán, thế nhưng, bác chồng là Mã gia nữ nhân a. Hơn nữa nàng so với mình càng sớm hơn truy sát tướng thần. Mã Tiểu Linh bất đắc dĩ nói, tướng thần xuất hiện. Mã Đan Na ánh mắt sáng lên, nàng truy sát qua tướng thần mấy lần, nàng cảm giác mình cùng Tiểu Linh thực lực bây giờ đủ để đánh giết nàng trước đây gặp phải tướng thần. Tiền đề là những năm này tướng thần sức mạnh không quá tiến bộ lớn, năm đó cũng không ẩn giấu thực lực. Kỳ thực ngày hôm nay Mã Đan Na càng nghĩ càng không đúng, Tiểu Linh làm biến dị cương thi lại mạnh như vậy, tướng thần làm cương thi vương không lý do yếu như vậy. Như vậy, cái kia tướng thần trước đây là ở đầu Mã gia chơi sao? Tất cả những thứ này đêm nay liền có thể công bố. Mã Tiểu Linh, Mã Đan Na nhanh chóng xuất phát, hai người đều hiểu ngầm không có gọi lên hạ ứng cầu. Hạ ứng cầu giúp mã ra quá nhiều, việc này rất nguy hiểm. Dù cho mã tiểu linh thực lực đại tiến cũng không có trăm phần trăm nắm, không cần thiết nhường hạ ứng cầu cùng các nàng bảo hiểm. Một cái là quỷ hồn, một cái là cương thi thân thể, tốc độ kia gọi một cái nhanh, không tới 5 phút đồng hồ, mã tiểu linh liền theo huyết thống cảm ứng tìm tới tướng thần. Người là tướng thần. Mã Đan Na kinh ngạc nói, nàng không có cương thi trong lúc đó cảm ứng, nhưng là nhìn mấy người vị trí, liền biết cái nào là tướng thần. Ngựa cái nạ trước đây truy sát qua tướng thần, còn không chỉ một lần, có điều vào lúc ấy tướng thần lôi thôi hết, có chút xem cương ước fan đem thời kỳ đó tướng thần xưng là an mày tướng. Tướng thần khẽ cười nói, đã lâu không gặp, cũng thật là cảnh còn người mất ta. Tướng thần cũng là cảm khái không thôi, hắn nhớ tới Mã Đan Na mới vừa truy sát chính mình thời điểm cùng bên cạnh nàng vị kia không khác nhau chút nào, đến mặt sau chậm rãi giả dã yếu, biến mập, mãi đến hiện tại hoàn toàn bà béo một cái. Mã Đan Na trước đây cũng là tính khí táo bạo một cái, hiện tại mặc dù tốt chút, thế nhưng nhìn thấy tướng thần này cương thi vương đang cười, nàng liền khó chịu, nàng mở miệng nói, tướng thần muốn cười liền nhân lúc này, ngươi sau đó sẽ không có cơ hội làm ác, cũng sẽ không có cơ hội cười. Lời này nói ra từ phúc, Lam Đại Lực hai người muốn cười, hai người này đều biết. Kỳ thực tướng thần cũng không có làm sao cắn người, cắn người đều không vượt qua 10 cái. Nay ngày năm qua, Mã gia giết chết cương thi phần lớn là từ phúc cắn đệ tam cùng với Càn Giác 14 năm đại cương thi. Tướng thần không để ý tới Mã Dan Na, mà là nhìn về phía Mã Tiểu Linh, hắn nói, ta có thể nhận biết được ngươi thể nội ẩn chứa sức mạnh to lớn, tự hồ ngươi không làm sao có thể khống chế nguồn sức mạnh này. Tướng thần là mạnh mẽ, trong nguyên tắc Hùng Quốc Hoa chính là hắn một tay bồi dưỡng được đến đối thủ. Hùng Quốc Hoa có thể trở thành là mắt đỏ cương thi có ba cái nhân tố, mà tinh huyết đối với Mã Tiểu Linh yêu cùng với tướng thần bồi dưỡng, ba người thiếu một cũng không được. Không phải có sức mạnh của tình yêu là có thể đánh vỡ huyết thống giáng buộc, bằng không trong nguyên tắc lai lợi, kim vị lai, tư độ phấn nhân cũng có thể đánh vỡ giáng buộc. Mã Tiểu Linh không quản tướng thần, trái lại nhìn về phía Từ Phúc, vào lúc này, nàng nhận ra Từ Phúc, dáng vẻ của Từ Phúc cùng ngàn năm trước có chỗ bất đồng, trước tiếp thu Mã Linh nhi ký ức nhận không quá đi ra, hiện tại nhận ra. Có thể Từ Phúc biết cái gì? Đối với ngàn năm trước trận tướng, Mã Tiểu Linh vẫn là lưu ý, dù sao đây là gián tiếp tạo thành Mã Linh nhi cho Mã gia hạ nhân tố. Chương 335, tự tin Mã Tiểu Linh. Quả đen gầm rú một tiếng, con mắt nhanh chóng biến thành màu xanh lục trong miệng gáo thét, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút khu ma long tộc mã gia có phải là thật hay không lợi hại như vậy. tướng thần rất hứng thú nhìn, hắn nhìn ra được, liền pháp lực mà nói, mã tiểu linh siêu việt các đời truy sát hắn mã gia người. tướng thần nhập thế nhiều năm, học tập không ít đồ vật, hắn bây giờ có được cực kỳ đáng sợ đạo pháp tu vi, chỉ có điều cùng hắn cương thi năng lực so với, điểm ấy không đáng nhắc tới. dựa theo ngựa len cái giảng, tướng thần nắm giữ vô cùng đáng sợ năng lực học tập, hắn sức mạnh càng ngày càng mạnh. la, trong nguyên tắc ma tinh liền nắm giữ siêu cấp năng lực học tập, làm là chân chính bản cổ tộc nhân, tướng thần năng lực chỉ có thể so với ma tinh ni nặc mạnh mẽ. cục Cốc cốc cốc. trong vài hơi thở liền một người hai cứng giao thủ mười mấy lần hợp hiện tại mã tiểu linh không phải thuần túy người tu luyện dù cho nàng không biến thành cương thi thân thể cũng nắm giữ sức mạnh to lớn ha mã tiểu linh bỗng một cái bạo phát pháp lực theo phục ma gậy sao động mà ra mạnh mẽ phục ma pháp lực đánh tới hai con đệ nhị cương thi trên người nhanh chóng đem bọn họ trọng thương chỉ nghe tùng ùng hai tiếng từ phúc quả đen bay ngược rơi xuống đến tướng thần bên người mã đan na xem rất là hưng phấn loại sức mạnh này quá mạnh mẽ có thể thật sự có khả năng chu diệt tướng thần mã tiểu linh nói ngươi còn không ra tay sao không ra tay nữa thủ hạ của ngươi liền muốn chết Thời khắc này, Mã Tiểu Linh là chưa từng có tự tin, mắt thấy Mã gia nhiều năm nhiệm vụ muốn hoàn thành, nàng cũng trang bước lên, phản phất tướng thần là nàng có thể tùy ý đánh bại tồn tại. Nguyên bản Mã Tiểu Linh sẽ không như vậy, thế nhưng biến thành cương thi Mã Tiểu Linh liền không giống nhau, tính cách có biến hóa. Tướng thần nhìn về phía Lam đại lực, hỏi, lộ hai tay. Tướng thần có thể tuấn sát ngũ sắc sứ giả, dù cho năm cái cùng tiến lên cũng như thế, có điều ngũ sắc sứ giả đến tuột cũng rất mạnh hắn không biết. Tướng thần liền chưa từng thấy mạnh hơn hắn, trên căn bản hắn nghiêm túc, cũng có thể sát nữ ngoại trừ. Tướng thần quá mạnh mẽ trong nguyên tắc hắn chỉ là khống chế tư độ phấn nhân, cường hóa một hồi tư độ phấn nhân sức mạnh, kết quả tư độ phấn nhân là có thể nghiền ép ngũ sắc sứ giả. Lam đại lực chê cười nói, chân tổ nói giỡn, ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Mã Tiểu Linh cũng sẽ không nghe những người này vẫn phí lời, ngày hôm nay chính là tướng thần giờ chết. Long thần sắc lệnh, lôi thần hàng lâm, trừ tả. Mã Tiểu Linh trực tiếp thi pháp, trong nháy mắt lôi vân cuộn cuộn, tướng thần năm người đều ở phạm vi công kích bên trong. Mã Đan Na toàn bộ hành trình đánh xì dầu, nàng cảm thấy tựa hồ không cần nàng ra tay. so với trước kia những kia hỏa thần mười pháp, tuyết thần pháp, lần này là tuyệt đối cấm chú, vô cùng mạnh mẽ. Dù cho là Mã Linh Nhi cũng không dám tùy ý sử dụng, có điều hiện tại Mã Tiểu Linh mạnh hơn Mã Linh Nhi. Mã gia Long Thần sắc lệnh hỏa thần, Tuyết thần, Thủ thần mượn pháp, những này thần không phải chỉ thiên lên tiến thần Cái này thần là trong thiên địa tự nhiên tồn tại thần, là sức mạnh của tự nhiên, là thiên địa quy tắc vận chuyển dưới tinh khiết nhất năng lượng. Liên dương như hổ cạ bên trong nị dạ kết ấn là vì càng tốt hơn điều động tự thân năng lượng, Mã gia thần chú là vì càng tốt hơn điều động năng lượng trong thiên địa. Những chú ngữ này đều không phải tùy tiện niệm, là vừa bắt đầu có đạo gia cao nhân sáng tạo này thần chú, đem khắc vào trong thiên địa. Hậu nhân chỉ cần đọc thần chú phối hợp đối ứng với nhau phù văn hoặc là pháp quyết là có thể phát huy ra vượt xa sức mạnh của bản thân chân tổ từ phúc căng thẳng kêu to lên này sấm sét càng tụ càng nhiều hắn không nghi ngờ chút nào này sấm sét uy năng tuyệt đối có thể bùn hắn biến thành cho bụi lam đại lực cũng căng thẳng a này đạo pháp tu vi quá mạnh mẽ đi cùng cổ phật cổ thần không khác xin lỗi không thể để cho ngươi giết chết bọn họ tướng thần nhẹ giọng nói kỳ thực đối với từ phúc mệnh hắn không thèm để ý có điều ngũ sát sứ giả không thể chết được nữ hoa ngủ say trước đem ngũ sát sứ giả giao cho hắn không bao lâu nữa nữ liền sẽ thức tỉnh nữ hoa ký họa thời điểm Ngũ sát sứ giả đến tại chỗ, không phải chính là hắn hành sự bất lực. Mặt đối mặt trước đầy trời sấm sét, đủ để đánh giết phổ thông đệ nhị cương thi, trọng thương ngũ sát sứ giả sấm sét, tướng thần sắc mặt một chút không đổi. Tướng thần đi tới quạ đen đám người phía trước, chỉ là một cái phổ thông thẳng quyền, thường thường không có gì lạ, giống như người bình thường. Bành! Đột nhiên trong lúc đó mạnh mẽ kình đạo nổ bể ra, màu vàng kình khí đủ để nát núi nước biển, sức mạnh to lớn đem đẩy trời sấm sét nát tan. Sấm sét phao thoái, thế nhưng cái kia màu vàng kình khí lấy bãi sơn đảo hải tư thế hướng Mã Tiểu Linh hai người mãnh liệt mà đi. Ma bắt đầu hoài nghi nhân sinh này tơ mở là tướng thần, chính mình có tài cán gì lại truy sát hắn nhiều lần như vậy? Phàm là tướng thần nghiêm túc chút, chính mình chết sớm. Mã Đan Na đối mặt tướng thần công kích không có biện pháp chút nào, hơn nữa làm Mã gia chuyển nhân, nàng sâu biết rõ, cương thi phổ thông trạng thái cùng cương thi trạng thái có bao nhiêu trên lệnh? Là tướng thần quá mạnh mẽ, đừng nói Mã Đan Na, hiện tại Mã Tiểu Linh chỉ dựa vào đạo pháp cũng hết cách rồi, này không, con mắt của nàng biến thành màu tím. Mã gia thần long rất lợi hại, thế nhưng hiện tại thần long cũng không hoàn chỉnh, tình thế long châu chỉ có một nửa, còn có một nửa ở hai con mèo yêu nơi đó. Nếu như long châu hoàn chỉnh. Đối mặt không cương thi hóa tướng thần, Mã Tiểu Linh vẫn là có thể đọ sức một hai. Chương 336, Mã Tiểu Linh VS Tướng Thần. Mắt tím Mã Tiểu Linh là mạnh mẽ, đều không dùng sức thế nào, chỉ là vung nhẹ phục ma gậy, cái tiêu kích thích ra sức mạnh liền đem màu vàng kình đạo cho đánh tan. Nhìn thấy biến thành cương thi Mã Tiểu Linh, trong lòng Từ Phúc không ngừng được hoảng sợ, Đông Dương lui một bước, dù cho tướng thần ở bên cạnh hắn, hắn cũng rất hoảng. Lam đại lực trong mắt lóe ra hiếu kỳ, cương thi sức mạnh lại mạnh mẽ như vậy, nếu như không phải ngũ sắc sứ giả không cách nào biến thành cương thi, hắn đều nghĩ trải nghiệm một hồi cương thi sức mạnh đối với lam đại lực tới nói nếu như có cái gì sức mạnh có thể để cho hắn siêu việt nữ hoa tướng thần hắn tuyệt đối đồng ý thử nghiệm đỏ mặt cái kia đen kịt một mảnh khuôn mặt như cũ là vẻ mê man nàng sinh mà mê man bởi vì nàng là nữ hoa đánh lấy nhân loại thói hư tật xấu bên trong mê man sáng tạo ra đến dù cho loại này kinh thiên động địa chiến đấu cũng không cách nào thay đổi nàng vẻ mê man tướng thần nhìn mã tiểu linh con mắt màu tím hơi chuyển động ý nghĩ một chút thử nghiệm thu hồi thể nội của mã tiểu linh cương thi huyết là cương thi là có thể thu trở về bị hắn cắn cương thi cương thi huyết mà cương thi vương tướng thần càng lợi hại chỉ cần là hắn huyết thống cương thi Hắn cũng có thể thu hồi cương thi huyết. Cương ước một bên trong cạ dù ổ dạ mạ mộ tổ liền đối với đổ mộ tổ thật ngộ nói qua, ta bất cứ lúc nào có thể thu hồi bên trong cơ thể ngươi cái kia thuộc về ta cương thi huyết, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Từ nơi này có thể thấy được, cương ước hai chúng tướng thần sắc thực ngượng, không phải hắn rất sớm thu hồi thể nội của hướng Quốc Hoa cương thi huyết, cái kia hướng Quốc Hoa lấy cái gì đánh? Có điều coi như trong nguyên tắc tướng thần không ngừng thắng, nữ hoa cũng không thể thành công như thế, bản cổ tộc sẽ không để cho nữ thành công như thế. Thất bại, không hổ là biến dị cương thi, có chút ý nghĩa. Tướng thần thu về cương thi huyết thất bại, hắn không có thất vọng. Như vậy mới thú vị. Kỳ thực vô địch cũng là một loại cuồng quạng, tướng thần tự sinh ra đến hiện tại, liền chưa bao giờ gặp đối thủ. Nữ oa tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn không thể đối địch với nữ oa. Mã Tiểu Linh cũng không biết tướng thần động tác nhỏ, trong cơ thể nàng cương thi huyết thống cùng vận mệnh huyết thống hoàn toàn quấy chập vào nhau. Đừng nói tướng thần một người đến, coi như là toàn bộ bản cổ tộc muốn đưa chúng nó phân cách mở cũng không dễ dàng. Bác chồng, ngươi rời đi trước. Mã Tiểu Linh ngưng tụ sức mạnh ở phục ma gậy lên, một gậy vung ra, màu tím quang ảnh bao phủ lại tướng thần bên kia tất cả mọi người. Mã Tiểu Linh biết bác chồng rất mạnh. Hoàn toàn có thể cùng đệ nhị cương thi chống lại, nếu như không phải thần long bị thương, lấy bắt chồng sức mạnh bây giờ thậm chí có thể chu diệt đệ nhị cương thi. Thế nhưng đối diện có bốn cái đệ nhị cương thi à? Mã Tiểu Linh không quen biết làm đại lực, đỏ mặt, trực tiếp đem bọn họ cũng chia làm đệ nhị cương thi, đi theo tướng thần bên người không phải cương thi là cái gì? Mã Dan Na có chút bất đắc dĩ, một thế hệ người mới thay người cũ, nàng không thể không thừa nhận, chính mình ở đây chỉ là cản trở. Tiểu Linh đánh không lại có thể chạy, nhưng là mình ở đây ngược lại sẽ ảnh hưởng nhỏ linh chạy trốn. Liên Năng nói, Tiểu Linh, đừng cứng rắn chống đỡ. Nói xong Mã Dan Na nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh. Không phải nàng sợ chết, mà là nàng đối với thế cục bây giờ có rõ ràng nhận thức. Mã Đan Na cũng không có về Ra Ra Cao Ưc, mà là chạy đi tìm Hạ Ứng Cầu, chuẩn bị nhường Hà Ứng Cầu liên hệ Thiên Hạc Phân Lược Thể, mời hắn hỗ trợ. Các ngươi cũng đi thôi. Tướng Thần một quyền phá đến màu tím quang ảnh, đối với Lam Đại Lực đám người nói, hắn có thể cảm ứng được hiện tại Mã Tiểu Linh mạnh bao nhiêu. Lam Đại Lực đám người ở hiện tại trước mặt của Mã Tiểu Linh chỉ là nhiều kiên trì mấy chiêu sự tỉnh. Tướng Thần thậm chí cảm thấy, coi như là Nữ Hoa thức tỉnh cũng không nhất định có thể đánh bại hiện tại Mã Tiểu Linh, trừ phi cơ thể nàng trở về, Nguyên Thần Nhục Thân hợp nhất mới có thể đánh bại Mã Tiểu Linh. Trân tụ bảo trọng. Từ Phúc nói xong nhanh chóng chạy khỏi nơi này, ba người kia cũng là như thế, liền ngay cả Mê Man đỏ mặt cũng như thế, nàng Mê Man cũng không có nghĩa là nàng muốn theo liền chết đi. Tướng Thần, Mã Tiểu Linh đối lập, Mã Tiểu Linh toàn lực phóng thích khí thế của chính mình, màu tím quang ảnh trong nháy mắt tràn ngập phía trên trời. Tướng Thần khép cười một tiếng, mạnh mẽ kim quang nhanh chóng quyết tán, cùng màu tím quang ảnh đụng vào nhau, hắn cũng không hề biến thân vì là con mắt cương thi, như cũng là người bình thường con người. Hai cỗ mạnh mẽ ánh sáng không ngừng va chạm, tất cả xung quanh toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn. Thiên Hạc phân liệt thể cũng nhìn kỹ trận chiến đấu này. Mắt tím Tiểu Linh vs cương thi Vương tướng thần, cỡ nào đẹp đẽ một phẩm vị. Đồng thời thiên hạc phân liệt thể rõ ràng, đừng xem hai người này chiến đấu với nhau động tinh không lớn, đó là thiên địa nhân ba sách đánh rơi không ít sức mạnh bảo vệ địa cầu, mặc kệ ba sách chủ nhân là ai cũng là như vậy, chính là vô chủ thời điểm cũng như thế. Không phải là một cái như vậy đụng nhau, càng đảo liền không còn, đồng thời còn có thể nhanh chóng bao phủ đến những nơi khác. Mã Tiểu Linh biểu hiện hết sức nghiêm túc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tướng thần nói, nơi này không phải địa phương chiến đấu. Tướng thần nói xong kim quang liền tiêu tan, hắn nhanh chóng bay khỏi cảng đảo. Mã Tiểu Linh cấp tốc đuổi theo nàng không cho là mình thất bại. xác thực, vừa đụng nhau bên trong, mã tiểu linh hơi chiếm thượng phòng, nhưng là tướng thần còn không biến thân cương thi, mã tiểu linh quá chắc hẳn phải vậy. tướng thần nhanh chóng bay đến trên biển rộng, hắn không có dừng lại, trái lại bay đến trên không, đùa giỡn, bọn họ chiến đấu có thể dễ dàng gợi ra biển động. cương ước bên trong những này đỉnh tiêm sức chiến đấu không biểu hiện gì, đó là bởi vì đạt hiệu. muốn biết nhân vương phục hy nhưng là có thể bắn rơi chính này, từ nơi này liền có thể thấy được đỉnh tiêm sức chiến đấu đáng sợ. muốn biết địa cầu nhưng là có thiên địa nhân ba sách gia trì, dưới tình huống này còn có thể bảo tinh, phục hy quả nhiên lợi hại. Hiện thực không phải kịch truyền hình. Một khi Mã Tiểu Linh cùng tướng thần chiến đấu, không bao lâu nữa cảng đào liền sẽ phá diện. Mã Tiểu Linh khẳng định là truy, coi như đánh không lại, cũng muốn thăm dò ra tướng thần nội tình. Nàng có linh cảm, mình và tướng thần trên lệnh sẽ không quá lớn. Trong trời cao, hào quang màu tím cùng hào quang màu vàng nóng lại lần nữa chạm đụng vào nhau. Lần này là thật ánh sáng đại tác, rất nhiều người đều phát hiện bầu trời dị tượng. Đại đa số người chỉ làm đây là dị tượng, rất nhiều người tu luyện cũng là cảm thấy như vậy, bản lĩnh không đủ, phát hiện không ra cái gì. Này dị tượng không kéo dài quá lâu, trong trời cao một tím một kim hai đạo lưu quang không ngừng va chạm. Mấy chủ hiệp sau, Lưu Quang Hóa thành hai bóng người, chỉ thấy Mã Tiểu Linh cấp tốc vung vậy nằm đấm, đầy trời quyền ảnh toàn bộ rơi xuống tướng thần trên người, trực tiếp đem hắn đánh rơi đến ngàn mét bên trong biển sâu. Mã Tiểu Linh thở hổn hển, trạng thái có gì đó không đúng. Trên thực tế Mã Tiểu Linh là biến dị mắt tím cương thi, không cần lấy huyết làm thức ăn, có thể bình thường ăn đồ ăn. Mã Tiểu Linh không cần lấy huyết mà sống, không có nghĩa là nàng sẽ không có huyết ẩn Nguyên tắc hướng thiên nhai chính là huyết tần vào, thêm vào vận mệnh tính toán, mới sẽ cắn bị thương Mã Tiểu Linh. Hiện tại Mã Tiểu Linh cùng tướng thần chiến đấu, tiêu hao có chút nhiều, vì lẽ đó có chút no bụng, huyết liền lên đến cả người trở nên hơi cuồng bạo, nàng chỉ có thể nhanh chóng vận chuyển cố hồn vật, vững chắc thần hồn của tự mình, không để cho mình được những này mặt trái sức mạnh quấy dậy. ầm ầm, màu đỏ ánh sáng trụ mang theo lượng lớn nước biển bay vút lên trời, tướng thần tùy theo mà đến, chỉ thấy hắn lưng mọc hai cánh, con mắt trở nên đỏ chót, càng là lộ ra cương thi răng. tướng thần hơi hơi nghiêm túc một điểm, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. chương 337 mã tiểu linh điều chỉnh tốt trạng thái sau, mã đan na vội vã hỏi thăm chiến đấu tình huống, mã tiểu linh rõ ràng mười mười nói ra. sau khi nghe xong mã đan na kinh hãi nói, tướng thần càng khủng bố như vậy. Mã Đan Na vốn tưởng rằng tướng thần ở làm sao mạnh mẽ cũng không thể so với tiểu linh cương thi trạng thái mạnh hơn nhiều, bây giờ nhìn lại là cường một đoạn dài a. Trung bi là từ phúc cương thi huyết cản trở, không cách nào cùng hướng thiên ngai ma tinh máu so với, vàng không mã tiểu linh không đến nỗi bại như vậy thảm. Kết quả là, hai vị này mã gia nữ nhân bắt đầu bắt đầu tiệm tu, mã tiểu linh càng là liền chuyện làm ăn đều không tiếp. Hiện tại mã tiểu linh không biết diệt thế sự tình, thế nhưng tướng thần uy hiếp quá lớn, đối với mã tiểu linh người đến tới nói, tướng thần chính là bom hẹn giờ. Là, Vận mệnh đã sớm cho Mã Gia chuyển vào tướng thần là và Ách chi nguyên lý niệm, này không phải trong thời gian ngắn có thể xoay chuyển. Sau đó cương ước nội dung vợ kịch hoàn toàn biến dạng, Đường Bản Tính lần này không có Lam đại lực đám người đi cứu hắn, không ai đem hắn biến thành cương thi, vì lẽ đó hắn vẫn bị bắt được. Dù cho Đường Bản Tính tài lực kinh người, thế nhưng trong tay nhiễm quá nhiều mạng người, bị phán tử hình. Đường Bản Tính chết, không có biến cương thi, như vậy Kim Vị Lai cũng không có biến cương thi, này lại càng không có ma tinh. Có điều vào lúc này có hay không ma tinh không trọng yếu, coi như không có ma tinh, mắt tím Mã Tiểu Linh so với ma tinh mạnh nhiêu? Tư đồ Phấn Nhân đúng là như thế bị tướng thần cắn, có điều tướng thần là nghĩ cứu người. Dựa theo tướng thần nói, Tư đồ Phấn Nhân là bởi vì hắn mà không cẩn thận sinh ra người nhân bản. Đây là trước đây Lam Đại Lực dở cho quỷ, nguyên bản tướng thần là nghĩ phục chế cứu thế người, lại bị Lam Đại Lực biến thành cạ ổ giả mạ mổ tổ. Tư đồ Phấn Nhân chính là cạ ổ giả mạ mổ tổ người nhân bản, trình độ nào đó lên nói, hắn chính là cạ ổ giả mạ mổ tổ. Tư đồ Phấn Nhân đang đeo đổi Vương chân chân, thế nhưng Vương chân chân còn không tiếp thu, xem như là bằng hữu bên trên người yêu không đi, ít quốc hoa thay thế thiên hữu Tư đồ phấn nhân tiến triển kỳ thực rất tốt, dù sao hai người này vốn là có vạn thế tình duyên, đáng tiếc hầu như mỗi một thế đều có duyên không phận, trong này liền không thể thiếu vận mệnh can thiệp. Trong thời gian này xạ đạ cô nội dung vợ kịch vẫn là phát sinh, bất quá đối với hiện tại mã tiểu linh tới nói, xạ đạ cô loại này quỷ quái, coi như không dùng tới cương thi sức mạnh cũng có thể ung dung giải quyết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không có ai biết diệt thế nguy cơ sắp đến, bởi vì nữ hoa này một vị đại địa chi mẫu thất tỉnh. Thông tin các bên trong, nữ hoa một thất tỉnh chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm ngũ sắc sứ giả, hỏi thăm bọn họ nhân loại biểu hiện như thế nào. Trừ tướng thần ở ngoài. Ngũ sắc sứ giả chỉ có Lam đại lực, đỏ mặt, hoàng tử ở. Nguyên tắc hoàng tử không ở, trong nguyên tắc hoàng tử thậm chí theo đuổi Mã Tiểu Linh, tuy rằng hắn chỉ là giết thời gian tùy ý vui đùa một chút, thế nhưng cái thế giới này không có, bởi vì thế giới này Mã Tiểu Linh quá mạnh. Lam đại lực vội vã báo cáo tình huống, hắn không cần thêm mắm dặm muối, hắn chỉ là đem nhân loại này trăm nghìn năm điểm không tốt nói ra liền đủ. Đúng rồi chủ nhân, thánh kinh mật mã tiên đoán Mã Tiểu Linh, tư độ Phấn nhân sẽ ngăn cản ngươi giật thế trọng sinh từ bi công đức. Lam đại lực lên tiếng nói, hắn không có quên chính mình mục đích cuối cùng, nhường Mã Tiểu Linh cùng nữ hoa, tướng thần liệu cái ngươi chết ta vong, đương nhiên hắn còn phải cho nữ hoa giới thiệu cái gì là thánh kinh mật mã, thánh kinh mật mã tiên đoán cũng phát sinh ra biến hóa, như vậy xem ra thánh kinh mật mã cùng vận mệnh không quan hệ, có thể cùng thiên đạo có quan hệ. hiện tại nữ hoa diệt thế quyết tâm không mãnh liệt như vậy, nàng có một phần nguyên nhân cùng vận mệnh có quan hệ, là vương mệnh vận ảnh hưởng. đối với vận mệnh cùng bản cổ tộc tới nói, thế gian này hết thảy đều là bọn họ đánh cờ con cờ. hiện tại thiên thư bị tô mì đồng hóa, không có bóng người vang nữ hoa phản đoán, nàng không có lập tức làm quyết định, mà là suy tư lên. tướng thần tự nhiên là cao hứng, hắn không nghĩ tận thế đến. lam đại lực có chút thất vọng nếu như thật sự như thế, nhân loại chết hết, vậy bọn họ cuộc sống sau này khẳng định kẻ nhặt chết. thế nhưng bất dị thế, hắn liền không có cách nào tính toán nữ hoa. mã tiểu linh đánh lên, như vậy hắn chỉ có thể vĩnh viễn khuất phục ở tướng thần. nữ hoa bên dưới, có mấy người vĩnh viễn không có bước số, này nói chính là lam đại lực chứng kiến tướng thần sức mạnh kinh khủng sau, lại còn như vậy mê chi tự tin, cảm giác mình có thể tính tính tất cả. không biết thực lực tuyệt đối có thể phá diện tất cả tính toán. trong nguyên tắc lam đại lực tính toán nhiều như vậy, ngũ sát sứ giả càng là toàn bộ phản bội, kết quả không có tác dụng gì, ngũ sát sứ giả toàn bộ chết, cuối cùng chủ lực vẫn là mã tiểu linh cùng huống quốc hoa thậm chí nói chủ lực là hướng quốc hoa, hắn một người ra 9 phần 10 lực. rất lâu, nữ hoa mở miệng, ta sẽ đi khảo sát nhân loại, này xem như là cho bọn họ một cái cơ hội cuối cùng đi. nếu là bọn họ biểu hiện không tốt, cái kia nhân loại liền do ta đến trúng kết, bọn họ là ta sáng tạo, lẽ ra nên do ta trúng kết. lam đại lực vội vã lịnh hót, chủ nhân nhân tử. hiện tại lam đại lực vẫn là ở nữ hoa thủ hạ hốn, vì lẽ đó giữ gìn mối quan hệ rất trọng yếu. càng quan trọng là, lam đại lực cảm nhận được nữ hoa cái kia tuyệt cường khí thế, căn bản không phải hắn có thể ngang hàng. lam đại lực cảm thấy coi như ngũ sát sứ giả cùng tiến lên cũng không có một chút nào phần thắng, nữ oa dù cho chỉ có nguyên thần vẫn là cường đại như vậy. là, nữ oa rất mạnh, không nói những cái khác, đánh lấy nhân loại năm loại thói hư tật xấu loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, coi như là năm xưa đầy trời tiên thần còn tồn tại thời điểm, cũng không có mấy cái có thể làm được. kịch truyền hình nữ oa sức chiến đấu biểu hiện hoàn toàn là kéo đạm, không phải muốn ép buộc lời giải thích, chỉ có thể nói là vận mệnh tính toán, vì lẽ đó nữ oa mới biểu hiện như vậy kéo hông. tối thiểu, ở thiên hạ phân liệt thể nhận biết bên trong, chỉ còn linh hồn nữ oa một khi nghiêm túc lên, sức mạnh bùng lên sẽ không yếu hơn mắt tím mã tiểu linh. ngay kế. Tướng thần lái xe mang theo nữ hoa ở cảng đảo bắt đầu đi dạo. Hai người trong bóng tối nhìn rất nhiều rất nhiều sự tình, nhưng mà nữ hoa rất thất vọng. Nữ hoa cái thứ nhất xem là ngũ sắc sứ giả bạch hồ, cái này chính mình sáng tạo ra đến tồn tại, cái này vốn nên làm cho nam nhân si luyến tồn tại nhưng si luyến những người khác, chỉ là kết quả. Ha ha. Cái thứ hai xem là tư đồ phất nhân, lời tiên đoán này bên trong người, cái này đúng quy đúng củ. Tướng thần không dám mang nữ hoa đến xem mã tiểu linh, mã tiểu linh biết thân phận của hắn, này vừa thấy mặt khẳng định đến đánh lên. Sau khi nữ hoa liền không có tính mục đích, tùy ý đi dạo, nhưng mà nghe thấy thật sự làm cho nàng phi thường phi thường thất vọng. Dù vậy, nữ hoa vẫn là không triệt để quyết định như thế. ở tướng thần cũng đi, nữ hoa đi đại lục, sau khi càng là đi quốc gia khác. Nay không phải tướng thần đề nghị, mà là nữ hoa chính mình yêu cầu. Nữ hoa cảm thấy không thể di thiên khái toàn, hiện tại có nhiều như vậy quốc gia, nên các quốc gia đều nhìn. Nhưng mà kết quả nhường tướng thần hoảng hốt, bởi vì nữ hoa rơi lệ, hơn nữa là huyết lệ. Tình huống này so với ngàn năm trước nữ hoa nhìn thấy mã linh nhi, hướng bên trong đường sự tình còn nghiêm trọng hơn. Nữ hoa thức tỉnh một tháng, không nói thế giới lưu hành hoàn thành, nhưng cũng đi sáu, quốc gia, nàng triệt để thất vọng rồi, nàng quyết định, nàng muốn như thế. Diệt thế sau nàng muốn sáng tạo ra mới nhân loại, lần này nàng sẽ không giẫm lên vết xe đổ. Chương 338. Nữ Hoa muốn như thế, càng thêm đáng sợ là cái này, Nữ Hoa không giống nguyên tắc như vậy cả trở Nguyên tắc nói là Nữ Hoa muốn như thế, kỳ thực đều là Tướng Thần ở cùng nhân vật chính đoản đánh, Nữ Hoa gần như toàn bộ hành trình mồ cá. Tướng Thần, Nữ Hoa vẫn có nghi thức cảm giác, muốn diệt vong nhân loại, ít nhất phải làm cho nhân loại biết bọn họ là làm sao chết, miễn cho chết hi bên trong hồ đồ, làm hồ đồ quỷ. Lam đại lực dẫn dắt tư phúc, quả đen chiếm linh Cảng đảo đại truyền hình, bắt đầu tuyên truyền. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Nhân vì mọi người thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn đã biết rồi sẽ co vận thạch va chạm địa cầu, không nghĩ tới phía trên kia gánh chịu nữ hoa nhục thân. Mọi người kinh hoàng, nhưng cũng không rõ, tức giận, tại sao trong truyền thuyết nhân loại sáng lập nữ hoa sẽ là bộ dáng này? Ban cổ tộc quan tâm tất cả, thế nhưng không có ra tay, bởi vì mắt tím Mã Tiểu Linh, Thiên Hạc phân liệt thể là hai cái rất lớn biến số. Đương nhiên, ban cổ tộc là sẽ không để cho nữ hoa gì thế, nếu như hết thể mọi người chiến bại, bản cổ tộc sẽ xuất thủ. Một bên khác, Mã Tiểu Linh, huống quốc hoa, tư đồ phàm nhân, hà ứng cầu đám người tụ tập ở cùng nhau này mấy ngày mã tiểu linh sức mạnh có chút tăng lên nhưng nàng không nắm đánh bại tướng thần hơn nữa tướng thần bên người còn có một cái nữ hoa ngoài ra còn có ngũ sắc sứ giả đệ nhị cương thi dựa vào mã tiểu linh một người là không đủ không tức trước tiên lên tiếng có thể hay không liên lạc với thiên hạ đạo trưởng thiên hạ đạo trưởng thực lực vô cùng mạnh mẽ không ở tướng thần nữ hoa bên dưới có hắn hỗ trợ phần thắng sẽ lớn hơn nhiều xác thực thiên hạc lúc trước vừa ra tay liền chế phục mắt tím mã tiểu linh dù cho mã tiểu linh bị tướng thần ung dung đánh bại thế nhưng theo mã tiểu linh thiên hạ tuyệt đối so với tướng thần mạnh hạ ứng cầu thở dài nói thiên hạ đạo huynh mất tích. Một ngày kia sau, ta liên hệ hắn rất nhiều lần, đều liên lạc không được hắn, thậm chí ta đi trụ sở của hắn, cũng không tìm được hắn. Không Tước hơi thay đổi sắc mặt, nói, có khả năng hay không, Tướng thần đã trước tiên liên hợp những người khác giết chết Thiên Hạc đạo trưởng. Huống Hoa, Mã Tiểu Linh, Mã Đan Na những này biết Thiên Hạc thực lực khủng bố người cho rằng rất có loại khả năng này, bằng không, Thiên Hạc đạo trưởng làm sao có khả năng mất tích? Luôn không khả năng hắn là cố ý tránh mà không gặp đi. Đây chính là chạm yêu trừ ma thu phí cực nhỏ, bộ phận khó khăn người thậm chí không thu phí đạo gia tấm thường, phẩm đức thập phần cao thượng. Tư độ phàm nhân, huống phục sinh không biết Thiên Hạc là ai. Mọi người chỉ có thể với bọn hắn giải thích một chút. Như vậy, bày ra tại trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là khuyên bảo nữ hoa từ bỏ, hoặc là giết chết nữ hoa, giết chết tướng thần." Tư đồ Phấn Nhân lạnh lèo nói, Vương Chân Chân vừa mới đối với hắn có hảo cảm, thật vất vả có hy vọng, "Kết quả ngươi cho ta chỉnh này ra." Trên thực tế Tư đồ Phấn Nhân mới là nên nắm nhân vật chính con người, hắn là cả dù ố giả mà mổ tô người nhân bản, nói đến hắn là thiên dũng sĩ truyền thế. Có thể nói, ở rất nhiều năm trước đây, hắn liền ngăn cản La Hầu di thế, cứu thế một lần. Đây là một cái từ nhỏ có người có vận may lớn đáng tiếc, vận mệnh thoáng cải biến cái tên này một ít mệnh cách, nhường hắn tự tổn khí vận. Bằng không thiên dũng sĩ làm sao có khả năng chuyển thế vì là tháng ngày. Cương ước một bên trong vương thiên hữu có thể cứu thế, trừ bản thân hắn là cương thi, càng là hắn cuối cùng được năm vị dũng sĩ sức mạnh. Hà ứng cầu thở dài nói, nếu như nhiều cho chúng ta một ít thời gian tướng thần cũng không có gì đáng sợ, đáng ghét, một mực là vào lúc này. Đúng đấy, tu luyện cố hồn thuật mấy tháng này Hà ứng cầu đạo pháp tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Hà ứng cầu thậm chí cảm thấy, coi như là sư tổ lông Tiểu Phương trên đời, đạo pháp tu vi cũng không thể so với hắn bây giờ mạnh chỉ cần nhiều cho bọn họ thời gian mấy năm, tuyệt đối có thể đối phó tướng thần, nữ oa. Mã Tiểu Linh hỏi, nhân gian có còn hay không tương tự thiên hạc đạo trưởng như vậy cao nhân? thực sự không được, cùng cầu thúc tương đương cũng được, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh. Mã Đan Na nói, còn có, mất đi Long Châu cũng phải tìm trở về, hiện tại Long Châu là không hoàn chỉnh, một khi Long Châu hoàn chỉnh, phần thắng nhất định sẽ tăng cao. Mã Đan Na đối với thần Long sức mạnh tràn ngập tự tin, hiện tại Mã Gia thần Long so với ngàn năm trước Mã Linh Nhi mới vừa thu phục thời điểm mạnh mẽ rất nhiều. Thần Long tắc thành Mã Gia, làm cho Mã Gia được trừ tà Long tộc danh hiệu, nhưng Mã Gia cũng tắc thành thần Long ngàn năm qua mã gia người cũng không ngừng dùng chính mình sức mạnh câu thông thần long cường hóa thần long Hướng quốc hoa tư đổ phấn nhân đám người mắt to xem mắt nhỏ bọn họ làm sao biết cái gì cao nhân hà ứng cầu trương hai cái miệng muốn nói cái gì lại cảm thấy không thích hợp hắn nghĩ tới chính mình đệ đệ một thiên tài giống như nhân vật nam long bắc mã cấm kỵ một trong bên trong hoàn dương cấm chú chính là hắn sáng tạo ra đến hà ứng cầu cho rằng tài năng của chính mình liền đệ đệ hắn một nửa đều không có mã tiểu linh không do dự nhiều như vậy nói thẳng cầu thúc ngươi có cái gì ứng cử viên liền nói ra hà ứng cầu thở dài một tiếng đem hà hưu cầu chỗ lợi hại nói ra càng là nói ra Hà Hưu cầu tình cảnh đã bị trục xuất ra Mao ra. Mã Tiểu Linh trợn to hai mắt Hoàn Dương Cầm chú lại là cầu thúc đệ đệ khai sáng lúc trước cũng là bởi vì Hoàn Dương Cầm chú nàng mới sẽ cùng bạn tốt của mình Mao U nhào cách nhớ tới Mao U Mã Tiểu Linh cảm thấy đây là một cái trợ lực năm đó Mao U Thiên Phú còn cao hơn mình đang tiếc thời gian không chờ người không thời gian nhường Mao U chậm rãi khôi phục công lực hơn nữa biển người mênh mông muốn tìm Mao U cũng không phải một chuyện đơn giản Mã Đan Na nhưng là nghĩ đến Mã Đinh Đương, như thế một vị Thiên Phú còn cao hơn mình Mã Gia hậu nhân đây là Mã Tiểu Linh đáng người bây giờ có thể nghĩ đến trợ lực những người khác không nghĩ đến cái gì ứng cử viên trên thực tế không cần hạ ứng cầu tìm Hà Hưu cầu đã ở trên đường chạy tới trong nguyên tắc Hà Hưu cầu ở cái này thời gian điểm không hề thành tựu, đó là bởi vì hắn coi thiên thư đã sớm tính tốt tất cả hắn đang hoàng tìm một chỗ trốn đi ổn một nhóm hiện tại không được hắn mất đi hoàng cực kinh thế sách tuy rằng tôi diễn năng lực vẫn còn suy tính người bình thường tương lai hoàn toàn không áp lực suy tính những đại nhân vật này tương lai căn bản không thể vì lẽ đó hiện tại Hà hữu cầu cũng không biết tương lai hướng đi đối với này diện thế nguy cơ hắn nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch đặc biệt hắn đem hoàng dương cầm chú lại lần nữa cải tiến, hắn chắc chắn ở cho hắn một ít thời gian, nhiều lắm một năm, hắn thì có thể làm cho tháng sáu hoàng dương hà hưu cầu gia nhập hà ứng cầu là cao hứng, hà ứng cầu càng là đem cố hồn thuật chuyển thụ cho hà hưu cầu. tuy rằng không biết cái này đệ đệ ngầm có hay không tiếp tục nghiên cứu phục sinh người cấm thuật, thế nhưng hiện tại là diệt thế chi kiếp, cũng không cố nhiều như vậy, nhất định phải tăng cao phe mình cấp cao sức chiến đấu, những chuyện khác vượt qua này diệt thế chi kiếp lại nói, mã tiểu linh cũng nhanh chóng thu hồi long châu, hai con mèo yêu mà tôi húnh vật kia vốn là không thuộc về các nàng, mất đi long châu, mèo yêu nguyên khí đại thường. Thế nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Mã Đan Na cũng nhanh chóng tìm tới Mã Đinh Đương. đáng tiếc, Mã Đinh Đương cũng không có gia nhập, ít nguyên tắc trải qua, cũng không có như vậy tâm hậu cảm tình. Đối với Mã Đinh Đương tới nói, coi như muốn đối phó tướng thần, bản thân nàng sẽ đi đối phó. Mã Đan Na không nói thêm cái gì, nàng cho rằng Mã Đinh Đương đã mất đi pháp lực, cho tới Mao Vũ không tìm được. Chương 339, tranh luận. Bên người nhiều một cái cao cấp sức chiến đấu, thế nhưng Mã Tiểu Linh đám người vẫn là không lượng quá lớn lắm, vì lẽ đó bọn họ không có như vậy nhanh đi tìm nữ hoa, một khi đảm lửa khả năng liền trực tiếp đấu võ. Liền như vậy Một tháng trôi qua. Một tháng này, các nơi trên thế giới rất hỗn loạn, bởi vì biết thế giới tận thế đến, tỷ lệ phạm tội tăng vọt lên. Càng đảo đài truyền hình bị lam đại lực chiếm lấy, quan chức có tìm người hàng yêu phục ma, thế nhưng vô dụng, phổ thông người tu luyện làm sao có khả năng là ngũ sát xứ giả đối thủ. Nay một ngày, Mã Đinh Đương chết, nàng không phải chết ở tướng thần trong tay, mà là chết ở nữ hoa trong tay. Nàng đi thông tiên các tìm tướng thần, kết quả trước tiên gặp phải nữ hoa, lên xung đột, cuối cùng bị nữ hoa hung hăng tiêu diệt. Đùa giỡn, nữ hoa dù cho chỉ có nguyên thần cũng có thể thuấn sát ngũ sắc sứ giả, đối phó một cái Mã Đinh Đương đó là chuyện dễ như trở bàn tay lúc đó tướng thần ở thông thiên các, thế nhưng hắn không ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản bởi vì là mã đinh đương động thủ trước có thể nói nếu như không phải nữ oa mạnh mẽ hơn mã đinh đương cái kia chết chính là nữ oa truy tìm bản chất vậy thì là tướng thần yêu nữ oa vượt qua yêu mã đinh đương tướng thần đem thi thể của mã đinh đương ném tới ra già, già cao ốc ở, ở ngoài lưu lại một câu lưu cho các ngươi thời gian không nhiều liền đi liền như vậy một cái cường đại chiến lược mất đi kỳ thực trừ mã đan na cùng hà ứng cầu những người khác đối với mã đinh đương chết không như vậy lớn cảm xúc thiên hạ phân liệt thể toàn bộ hành trình quan tâm Hắn là cố ý không xuất hiện, hắn sẽ không nghiêng giúp phía bên kia, đưa ra cố hồn thuật đối với Mã Tiểu Linh bên kia chính là trợ giúp lớn nhất. Nhìn thấy Mã Đinh Đường chết, Thiên Hạc Phân Liệt Thể bất đắc dĩ nói, tốt như vậy cục diện cũng có thể bị các ngươi làm thành như vậy. Ở Thiên Hạc Phân Liệt Thể xem ra, chỉ cần Mã Đinh Đường biến thành cương thi, cái kia Mã Tiểu Linh bên này phần thắng liền tăng cao rất nhiều. Nếu để cho mắt tím cương thi Mã Tiểu Linh cắn Mã Đinh Đường, Mã Đinh Đường biến thành cương thi sau so sức mạnh khả năng so với Mã Tiểu Linh mạnh hơn, dưới tình huống này thêm vào những người khác vẫn có phần thắng. Một đoàn người Mã Đan Na an táng tốt Mã Đinh Đường liền đi thông thiên cát không chỉ là đi hỏi mã đinh đương nguyên nhân cái chết, càng là khuyên bảo nữ hoa từ bỏ diệt thế ý nghĩ. một tháng này, sức mạnh của bọn họ đều có tăng lên, dù cho là hướng quốc hoa cũng như thế. Hướng quốc hoa thuộc về ở trong chiến đấu trưởng thành loại kia, có nhiều cường giả như vậy đối luyện, hắn trưởng thành rất kinh người. có điều cường thi cũng là có cực hạn, hơn nữa ít rất nhiều tôi luyện, so với nguyên tắc, hắn kém không ít. Đoàn người hoặc là là cường thi, hoặc là đạo pháp cao thâm, đến thông thiên các có điều là trong thời gian ngắn sự tỉnh. nữ hoa không tận lực đi giải quyết mã tiểu linh đám người, đây là nàng cuối cùng nhân tử, làm cho tất cả mọi người hưởng thụ cuối cùng năm tháng nếu như có người quan sát kỹ liền sẽ phát hiện này mấy ngày tỷ lệ phạm tội không ngừng tăng lên thế nhưng thiên thai hoàn toàn biến mất đây chính là đại địa chi mâu sức mạnh cũng là nàng đối với nhân loại cuối cùng nhân tử có điều nữ hoa đối với nhân loại là càng thêm thất vọng rồi dù cho tướng thần khuyên như thế nào nói đều không thể thay đổi nàng diệt thế quyết tâm thông tin các bên trong nữ hoa tiếp kiến rồi mã tiểu linh đám người nàng biết những người này ý nghĩ những người này nghĩ tự cứu này không có sai nhưng nàng cũng không sai kỳ thực nữ hoa trong lòng vẫn là hy vọng có người có thể thuyết phục nàng đáng tiếc tướng thần không làm được ngũ sát sứ giả trừ bạch hồ ở ngoài toàn bộ đều ở tướng thần cũng ở Tướng thần có thể không yên lòng nữ hoa đơn độc thấy mã tiểu linh đã người. Tướng thần là một cái rất mâu thuẫn người, trước hắn tha mã tiểu linh một mạng, hắn đồng ý cho mã tiểu linh cơ hội, thế nhưng hắn sẽ không để cho mã tiểu linh giết nữ hoa. Đối với tướng thần tới nói, nữ hoa muốn diệt thế hắn tuyệt đối đứng ở nữ hoa bên này, nhân loại muốn tự cứu hắn cũng ủng hộ, thậm chí sẽ lén lút cho nhân loại phát triển thời gian. Thế nhưng các ngươi muốn giết nữ hoa, trước hết giết ta, giết ta, các ngươi muốn làm cái gì cũng có thể. Rất mâu thuẫn đi. Thế nhưng đây chính là tướng thần, hắn đối với nữ yêu là thật sự, quan tâm nhân loại cũng là thật sự. Mã Tiểu Linh đám người đến sau đều rất hiếu kỳ đánh giá Nữ Hoa, nhìn vị này đại địa chi mẫu. Nữ Hoa ngồi ở chủ vị, trong lúc vung tay nhấc chân thần uy, "Các muội, kinh sợ mọi người, trừ mắt tím cương thi Mã Tiểu Linh cùng Hà Hữu Cầu, những người khác cảm thấy rất lớn cảm giác hoảng ngạt." Nói đến Hà Hữu Cầu sát thực lợi hại, được cố hồn thuật mới một tháng, hắn liền vượt qua nhập môn khảm đạt đến hơi biết, sắp tiểu thành. Đối với loại này thiên phú hình tuyển thủ tới nói, tu luyện cố hồn thuật tiến bộ thực sự quá nhanh. Đừng xem Hà Hữu Cầu ở cương ước thế giới bên trong không tính là đỉnh tiêm sức chiến đấu, chỉ có thể nói nhất lưu. Nhưng mà hắn tài tình là đáng sợ. Hoàn Dương cầm chú liền không cần phải nói, càng đáng sợ một điểm là hắn 10 tuổi thời điểm liền có thể chế tác linh thể vũ khí. Nếu như không phải Hà ứng cầu tâm tư đều ở phục sinh tháng 6 lên, chuyên tâm tu luyện thực lực của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Cương ước thế giới bên trong, rất nhiều kinh diễm tuyệt luân người đều dừng lại ở sánh ngang đệ nhị cương thi tầng này cảnh giới, không cách nào cùng tương thần, phục hy chống lại. Thế nhưng Cố hồn thuật xuất hiện cho cái thế giới này người tu luyện cơ hội, có sánh ngang thậm chí siêu thoát cơ hội của bọn họ. Hà Hữu Cầu cũng là bởi vì Cố hồn thuật, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Các ngươi tại sao muốn giết ta nếu các ngươi đều quyết định muốn như thế, hà tất làm điều thừa trước hết giết chết nàng. mã tiểu linh do hỏi, hiện tại mã tiểu linh không biết tướng thần cùng mã đinh đương sự tình. nữ hoa nhẹ nhàng nói, nàng muốn giết ta, lẽ nào ta không phản kháng? mã tiểu linh mệt ở, không thể nào, không thể nào. len cô cô lại một người đến giết nữ hoa, này không phải muốn chết sao? huân quốc hoa cùng mã đinh đương không cái gì giao tình, lại không có liên hệ máu mủ, hắn trực tiếp hỏi, ngươi là cao quý đại địa chi mẫu, vì sao phải diệt thế đây? muốn biết nhân loại nhưng là con của ngươi. mã tiểu linh theo nói, đúng đấy nào có mẫu thân độc ác như vậy, ngươi không xứng làm đại địa chi mẫu. tướng thần hơi thay đổi sắc mặt, nhưng mà nữ hoa như cũ dừng dừng, không có vận mệnh can thiệp, cái này nữ hoa không giống kịch truyền hình như vậy hoàn toàn không có thần chi phong phạm. nữ hoa trách trời thương người nói, ta không xứng làm mẫu thân, đúng không? nhưng là ta chỉ ít cho các ngươi sinh ra cơ hội, ta lần này tỉnh lại đi khắp nhân gian đại địa, tận mắt đến không ít mẫu thân ở chính mình hài tử còn không sinh ra thời điểm liền đem hắn bóp chết. sắc mặt của mã tiểu linh biến đổi, nàng mặc dù là hoàng hoa đại quý nữ, này không có nghĩa là nàng nghe không hiểu nữ hoa. Hạ ứng câu nói, nhân loại có không mà tốt nhưng cũng có mặt tốt, ngươi làm đại địa chi mẫu, không nên di thiên khái toàn. Tư đồ phấn nhân nói, không sai, nhân loại là con của ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì hài tử phạm sai lầm, liền không cho hắn sửa sai cơ hội, mà là bóp chết đứa bé này. Nữ hoa nhẹ nhàng nói, các ngươi làm sao biết ta không làm cho người ta loại cơ hội? Này tháng năm dài đằng đẵng, ta chứng kiến quá nhiều quá nhiều, dù cho ta đánh lấy nhân loại năm loại thói hư tật xấu, đưa chúng nó hóa thành ngũ sát xứ giả, nhưng là mấy trăm năm sau, nhân loại như cũng như vậy, lại như chưa từng có biến qua như thế. Dựa theo hà ứng cầu đám người thuyết pháp, ở trong mắt nữ hoa. Nhân loại chính là một cái dạy mãi không sửa hải tử. Chương 340. Vì nhân loại tương lai, Mã Đan Na, huống quốc hoa đám người luân phiên ra trận quyên bảo, liền ngay cả Hà Hữu Cầu cũng quyên bảo, nhưng là vô dụng, nữ hoa ý chí quá kiên định. Kỳ thực, lấy Hà ứng Cầu, Mã Tiểu Linh đám người năng lực, cho dù vẫn thạch va chạm địa cầu, chỉ cần không bị chính diện đánh trúng, bọn họ là sẽ không chết. Đặc biệt Mã Tiểu Linh, huống quốc hoa những cương thi này, những người khác sẽ chết, nhưng bọn họ sẽ không. Nếu như không trêu chọc nữ hoa, tướng thần, lấy bọn họ năng lực, là có thể sống sót, thế nhưng bọn họ dũng cảm đứng ra. Làm như vậy thiên hạ phân liệt thể học không đến, có điều không ảnh hưởng thiên hạ phân liệt thể thưởng thức bọn họ. Ngươi là cao quý đại địa chi mẫu, là nhân loại mẫu thân, ngươi vì sao không thể khoan dung một điểm? Nếu ngươi cho nhiều lần như vậy cơ hội, tại sao không muốn lại cho một lần? Tuy rằng có rất nhiều người làm ác, nhưng cũng có rất nhiều người là vô tội. Hạ ứng cầu lại lần nữa lên tiếng, này xem như là cuối cùng dãy rựa, cuộc đời của hắn từng trải tương đối nhiều, vì lẽ đó đại đa số thời điểm là hắn ở hồi phục nữ hoa, người khác từ bỏ hắn cũng không từ bỏ. Nữ hoa cao giọng nói, các ngươi đều biết ta là đại địa chí mẫu, vậy các ngươi liền nên biết, không chỉ là nhân loại chí mẫu. Đại địa chúng sinh đều là con cái của ta." Nói nói nữ hoa đứng lên, Mã Tiểu Linh đám người lập tức bắt đầu đề phòng, địch cường ta yếu. Hiện tại đánh nhau chết sống, bọn họ nhiều lắm là giết chết ngũ sắc sứ giả cùng hai con đệ nhị cương thi, muốn giết chết bị tướng thần bảo vệ nữ hoa, khó khó khó. Mã Tiểu Linh rất rõ ràng tướng thần thực lực, nhìn thấy nữ hoa sau nàng càng thêm rõ ràng phe mình gần như không có phần thắng, nữ hoa sức mạnh chỉ so với mình kém một chút, chênh lệch không hề lớn. Tướng thần, Lam đại lực mấy người cũng rất hồi hộp, không giống là, Lam đại lực trừ căng thẳng ở ngoài còn có một chút kích động. Nữ hoa không hề động thủ, nàng mở hai tay ra, nhắm mắt lại nói: các ngươi để tâm nghe, nghe được cái gì sao? Nữ hoa không lo lắng bị đánh lén, đến nàng mức độ này, các loại pháp thuật vận dụng dĩ nhiên đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, nơi nào có như vậy dễ dàng bị đánh lén? Trong nguyên tắc nàng vì bảo vệ tướng thần đi che mã đinh đương một đòn, bị thương nặng. Chuyện này quả thật là thái quá, không nói tướng thần cái tiêu cương thi thân thể bất tử bất diệt, chính diện bị mã gia thần long đánh chúng đều không có chuyện gì, chớ nói chi là chỉ là mã đinh đương công kích, liền nói nữ hoa nắm giữ ngự trị ở tuyệt đại đa số tiên thần sức mạnh, nhưng không lựa chọn đánh bay mã đinh đương, mà là lấy thân là thuận thái quá nghe cái gì mọi người rất nghi hoặc bất kể là tướng thần bên này vẫn là mã tiểu linh bên kia đều rất nghi hoặc nữ hoa như cũng nhắm hai mắt nói nghe a nghe cái kia rên gì âm thanh không nghe thấy sao biển rộng đang khóc núi sông cây cỏ ở kêu rên, đại địa chính đang phát sinh gào thét thời khắc này nữ hoa thần tính chân đầy hoàn toàn không nhìn ra đây là một cái chuẩn bị diệt thế người mã tiểu linh đám người đối diện sau khi như cũng nghi hoặc dù cho là hà hữu cầu mã tiểu linh nhắm mắt nhận biết sau vẫn là không rõ vì sao nữ hoa mở mắt ra thời khắc này ánh mắt của nàng bắt đầu liệt nữ hoa nói nhân loại là ta sáng tạo, ta là nhân loại mẫu thân, nhưng ta không chỉ là nhân loại mẫu thân, ta là đại địa chi mẫu, là trên mặt đất hết thể sinh vật mẫu thân, ta diệt thế không chỉ là bởi vì nhân loại thói hư tật xấu, càng là bởi những thứ khác con cái. Thân là đại địa chi mẫu, nữ hoa có thể nghe được rất nhiều âm thanh, nàng có thể nghe được những sinh vật khác đối với nhân loại lên án, cũng có thể nghe được nhân loại các loại tư dụng, tà dụng. Làm thân bên trong chi thần, nàng càng là có thể nhìn thấy nhân loại này ngàn năm qua khí vận chập chợn, có thể nhìn thấy những năm này nhân loại khí vận bên trong sản sinh bao nhiêu khí âm tà. Vận mệnh bị thiên hạ phân liệt thể giải quyết hiện tại cái này cương ước thế giới phát triển hoàn toàn là mỗi người tự mình lựa chọn mà tổ hợp thành, không có cái gọi là số mệnh ăn bài. hiện tại nữ hoa diệt thế quyết tâm vô cùng kiên định, mà không giống trong nguyên tắc như vậy có chút không hiểu ra sao. mã đan na nói, bất luận làm sao, chúng ta đều muốn ngăn cả ngươi, bởi vì này không phải chết mười 10 cái, một trăm người loại sự tình, mà là toàn nhân loại đều muốn diệt vong, coi như ấn xấu nhất tính, mười người chỉ có một cái là tốt, vậy cũng có hơn trăm triệu người là vô tội. chân chính đại thần thông giả, ý chí đều rất kiên định, nữ hoa cũng như thế, mã tiểu linh mấy người cũng như thế. nữ hoa gật đầu một cái nói, các ngươi muốn tự cứu là các ngươi sự tình đứng ở các ngươi lập trường, các ngươi không có sai, nhưng ta cũng có lập trường của ta, nói nhiều vô ích, các ngươi muốn động thủ ta phục bùi. Huân Quốc Hoa đám người nhìn về phía Mã Tiểu Linh, Hà Hưu Cầu, đây là bọn hắn bên trong mạnh mẽ nhất hai người, có muốn động thủ không bọn họ định đoạn. Lần sau gặp mặt, ngươi không chết, chính là chúng ta vong, chúng ta đi. Mã Tiểu Linh hạ kỳ nói, nàng cũng không nói cái gì, ngươi lại có thể sẵn sàng thả chúng ta đi ngốc lời. Mã Tiểu Linh mấy người đi, nữ hoa không có ngăn cản, điểm ấy đừng nói làm đại lực, liền ngay cả tướng thần cũng có chút kỳ quái. đúng đấy, có thể nữ hoa liền dường như tướng thần như thế là hy vọng có người có thể ngăn cản nàng diệt thế. Mã Tiểu Linh đám người đi rồi, Lam Đại Lực lập tức nảy ra, hắn mở miệng nói, chủ nhân, Mã Tiểu Linh bọn người không kém a. Hơn nữa nuôi cái thiên phú không tầm thường, Thánh kinh Mật Mã càng là nói, Mã Tiểu Linh, Tư Đồ Phấn Nhân sẽ ngăn cản chủ nhân diệt thế từ Bi Công Đức, để cho chạy bọn họ là nuôi hổ thành hoạn a. Ngũ Sát sứ giả Hắc Vũ trong lòng cười lạnh liên tục, Lam Đại Lực ý tưởng gì nội tâm của nàng rõ ràng nhất. Hồng Triệu như cũ mê man bên trong, nàng đã đi gặp qua Hướng Quốc hòa hỗ trợ chuyển đạt Ta Tú, nhưng nàng là Hồng Triệu, không phải a tú, không cách nào cảm động lây nàng không bao lâu lại tiến vào mê man trạng thái. Nữ hoa nhìn về phía Lam Đại Lực, lạnh lùng nói: Ngươi đang dạy ta làm việc. Vô tận thần uy, cạm muỗi ải, áp bức đến trên người của Lam Đại Lực, làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vội vàng nói: Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là nhắc nhở một hồi chủ nhân, thuộc hạ chỉ là sợ chủ nhân bị thương. Nữ hoa cười lạnh một tiếng: Ta biết, các ngươi năm người đều rất bất mãn với ta. Nữ hoa nói xong một cái phất tay, ở vào cảng đảo một đầu khác Bạch Hồ liền bị nàng dùng đại pháp lực mang lại đây. Đây mới là nữ hoa sức mạnh thực sự, nghiền ép ngũ sát sứ giả sức mạnh. Bạch Hồ đung nhiên bị mang tới, không biết là tình huống thế nào, rất hoảng. Lam Đại Lực, hoàng tử cũng rất hoảng hát vũ đúng là không đáng kể, thậm chí cảm thấy chết cũng không sai. Rốt cuộc muốn giải thoát rồi, nữ hoa nhìn về phía ngũ sắc sứ giả nói: ta biết các ngươi bị ta sáng tạo ra đến sau liền chịu đủ gián vật, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Một cái là ta cho các ngươi sáng tạo mới nhục thân, các ngươi không ở bị nhân loại ác nghiệm ăn mòn, nhưng các ngươi sẽ mất đi hiện tại sức mạnh to lớn cùng lâu đời tính mạng, chỉ để biến thành một người bình thường. Có điều ta sẽ hộ các ngươi vượt qua này diệt thế chi tiết, mãi đến tận các ngươi chết giả. Một cái khác chính là ta thả các ngươi tự do, các ngươi đi thôi, sau đó muốn làm cái gì tùy tiện các ngươi. Coi như cùng Mã Tiểu Linh tất cả đối với trả cho ta cũng không đáng kể, có điều vào lúc ấy ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nữ hoa là ai cơ chứ, sống không biết bao nhiêu năm viễn cổ đại thần, ngũ sát sứ giả từng người ý nghĩ nàng thức tỉnh không bao lâu liền biết rồi. Chương 341. Chủ nhân, nếu như ta lựa chọn trở thành người bình thường, ngài có thể đáp ứng công ta, nhiều bảo vệ một người vượt qua này diệt thế chi kiếp. Ngũ sát sứ giả bên trong bạch hồ trước hết lên tiếng, nàng là nhanh nhất làm tốt quyết đoán người. Nói thật, nhường nắm giữ siêu việt bình thường đệ nhị cương thi ngũ sát sứ giả thành là người bình thường, những người này thật sự không ổn, trừ Hưng Triều. Những người khác đều cao cao tại thượng quen lên rồi. Nữ hoa đạm mặt nói, không được. Nữ hoa làm sao có khả năng không biết nhân tính, rút một cái liền có cái thứ hai, sau khi liền có cái thứ ba, cái thứ tư, nhân loại gặp váy quan hệ rất lớn. Bạch hồ quy xuống nói, vậy ta lựa chọn loại thứ hai. Xin lỗi chủ nhân, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi chủ nhân. Bạch hồ Bạch Tâm Mị nói xong liền rời đi thông tiến các, Nữ hoa không có ngăn cản. Chủ nhân, ta chọn rời đi. Hai. Hát vũ, hoàng tử cùng nhau lên tiếng. Hát vũ sâu sắc hận nữ hoa, nàng còn muốn lưu sức mạnh báo thù đây. Lam Đại Lực không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nội tâm hắn thầm mắng nữ hoa Ngô Xuân, nếu như hắn là nữ hoa, liền chắc chắn sẽ không thả nhóm người mình rời đi. Nghĩ là nghĩ như thế, hiện tại còn không triệt để không để mặt nguỵ. Lam Đại Lực không dám quá kiêu ngạo, đạm mạc nói một câu hắn cũng muốn rời khỏi. Ngũ Sát xứ Giả trong nháy mắt đi bốn cái, chỉ còn dư lại còn ở mê man hồng chiều. Ngũ Sát xứ Giả là nữ hoa sáng tạo, bọn họ cái gì đức hạnh nữ hoa đều biết, cho nên nàng không có dục hoàng chiều. Rất lâu, hoàng chiều mở miệng, "Chủ nhân, ta lựa chọn loại thứ nhất, ta nghĩ tới một hồi không mê man nhân sinh, dù cho sẽ mất đi sức mạnh thành là người bình thường." đối với Hồng Triều lựa chọn Nữ Hoa có chút bất ngờ, bởi vì vượt nhân vật mạnh mẽ vượt không muốn từ bỏ chính mình sức mạnh. A, xem ra ta đối với với mình sáng tạo ra đến tồn tại cũng cũng không hiểu rõ lắm. Nữ Hoa nội tâm tự dễ một hồi, sau đó triển khai vô thượng thần lực, đánh rơi đi Hồng Triều người trên thân loại tâm tình tiêu cực, cái này cũng là Hồng Triều sức mạnh tội nguồn. Sức mạnh bị rút đi sau Hồng Triều rất suy yếu, có điều Nữ Hoa là thiên địa sơ khai liền tồn tại đại thần, nàng một bên đánh rơi một bên điều động trong thiên địa sức sống duy trì Hồng Triều sinh mệnh, cuối cùng ngưng tụ đại địa tinh hoa cho Hồng Triều sáng tạo mới nhục thân. Nữ hoa cũng không có nhường Hồng Triều thành là người bình thường, kỳ thực nàng rõ ràng, người bình thường ở cái thế giới này căn bản là không có cách tồn tại, có thể có thể chết vào các loại nhân họa. Cũng chính là Hồng Triều là duy nhất một lựa chọn từ bỏ sức mạnh ngũ sắc sứ giả, mới nhường nữ hoa khác mắt chờ đợi, bằng không không đến nỗi như vậy, nhiều lắm nhường tướng thần hai cái hậu duệ đi bảo vệ Hồng Triều. "Đã tạ chủ nhân." Hồng Triều cung kính nói, thời khắc này nàng cảm giác được trước nay chưa từng có tốt. Hồng Triều rời đi, vô số mê man tâm tình đã bị đánh rơi đi, hiện tại nàng nghĩ một lần nữa nhận thức một hồi cái thế giới này. Ngũ sát sứ giả rời đi, liền còn lại hai con đệ nhị tương thi. Này không phải nữ hoa người, đây là tướng thần hậu duệ, vì lẽ đó nữ hoa sẽ không quản bọn họ, chuyện của bọn họ do tướng thần giải quyết. tướng thần mở miệng nói, ta cũng cho hai người các ngươi lựa chọn, một cái là lưu lại, ta sẽ tăng lên sức mạnh của các ngươi, cái thứ hai là rời đi, ta có điều quan tâm các ngươi, có điều các ngươi theo mã tiểu linh đến cùng chúng ta đối nghịch, kết quả kia làm sao? không cần ta nói các ngươi cũng biết. ô nha, từ phúc vội vàng nói, chúng ta đồng ý đi theo chân tổ, đại địa chi mẫu, cùng ngũ sát sứ giả không giống, từ phúc, nha đều là chính mình đi tìm tướng thần, khóc khóc cầu xin tướng thần chính mình, nói cách khác hai người này là rất sợ chết đổ tướng thần bên này phần thắng lớn bọn họ làm sao có khả năng phản bội tướng thần đây đừng xem trong nguyên tắc từ phúc ô nha vẫn theo lam đại lực huấn nếu không là trong nguyên tắc bọn họ chết cuối cùng đứng thành hàng bọn họ khẳng định là đứng ở tướng thần bên này đùa giỡn tướng thần chỉ cần thu hồi cương thi huyết bọn họ liền chết bọn họ lấy cái gì phản kháng tướng thần hiện tại cũng là như thế từ phúc ô nha lựa chọn tùy tùng tướng thần trong nguyên tắc bọn họ không biết tướng thần đến cùng có nhiều đáng sợ hiện tại bọn họ biết rồi dưới tình huống này bọn họ khẳng định ôm chặt tướng thần bắt đuổi hơn nữa mấy ngày nay bọn họ đi theo tướng thần bên người đối với nữ hoa dự định cũng biết nữ hoa diệt thế sau sẽ sáng tạo ra tân nhân loại bọn họ chỉ cần nhẫn nại một quãng thời gian cũng sẽ không vấn kẻ nhả xuống rất tốt nhớ kỹ các ngươi lựa chọn tướng thần khép cười một tiếng một cái quả cầu máu xuất hiện ở trong tay hắn phịch một tiếng quả cầu máu nổ tung thành hai đám bay vụt đến từ phúc thể nội của ôn nha. hai con đệ nhị cương thi căn bản không phản ứng kịp huyết dịch trong nháy mắt tiến vào thân thể của bọn họ trán của bọn họ cũng xuất hiện một khối vết máu nguồn sức mạnh này thật mạnh từ phúc ôn có thể cảm ứng được chính mình sức mạnh bây giờ mạnh bao nhiêu hoàn toàn có thể treo lên đánh mình trước kia này rất bình thường muốn biết giao trì thánh mẫu cũng có thể chế tạo ra hoàn nhan bất phá loại này vượt xa đệ nhị cương thi ngụy mắt đỏ cương thi tướng thần cũng có thể làm được tướng thần nói từ nay về sau các ngươi không đem làm huyết làm thức ăn có thể như người bình thường như thế ăn đồ ăn sẽ không đau bụng thế nhưng hiện tại tính mạng của các ngươi đều ở ta nắm trong bàn tay dù cho cách xa nhau vạn dặm ta trong một ý nghĩ là có thể bôi giết các ngươi từ phúc ô nha vội vã quỳ xuống chúng ta thể sống chết hiệu chung chân tổ tướng thần khoát tay áo một cái ra hiệu bọn họ lui ra từ phúc hai người vội vã lui ra đồng thời nhanh chóng đi thí nghiệm tướng thần nói có phải là thật hay không, bọn họ có phải là thật hay không có thể ăn đồ ăn, nếu như có thể ăn đồ ăn, vậy bọn họ liền thêm ra rất nhiều là tú. đặc biệt từ phúc này ngàn năm qua hắn xem qua vô số mỹ thực sinh ra, cũng chứng kiến một ít mỹ thực biến mất ở lịch sử bên trong, thế nhưng loại kia không thể thưởng thức cảm giác quá khó tiếp thu rồi. đối với cương thi tới nói, trừ hết ở ngoài đồ ăn, bọn họ là ăn bao nhiêu kéo bao nhiêu, mã tiểu linh này biến dị cương thi ngoại trừ cái này cũng là mã đàn nà không nhanh chóng phát hiện mã tiểu linh trở thành cương thi nguyên nhân, tướng thần dĩ vãng là không thèm để ý từ phúc hai người, hiện tại không giống. Hai ngày trước hắn khôi phục ký ức, không sai, nguyên bản vận mệnh đã tiêu vong. Hiện tại thiên thư, nhân thư đều bị đồng hóa thành tô mì, nguyên bản vận mệnh hậu chiêu cũng ở mất đi hiệu lực, vì lẽ đó tướng thần khôi ký ức, khôi phục ký ức tướng thần như cũ chung với nữ hoa, này vô số năm tháng tích lũy xuống cảm tình không phải là giả. Chính vì như thế, biết bản cổ tộc mạnh mẽ, tướng thần đến liều tính một phen. Tướng thần biết rất nhiều chuyện, hắn thậm chí biết nào nắm bắt vận mệnh kế hoạch, trong nguyên tắc chính là hắn ở bản cổ thánh địa cứu đi hướng quốc hoa, cho hắn vũ CD. Đối mặt mạnh mẽ bản cổ tộc, tướng thần đến nghiêm túc đối phó, cái khác liền không đáng kể. Liên dĩ như nữ hoa để cho chạy ngũ sát sứ giả, tướng thần không thèm để ý, trừ hắn không muốn làm dự nữ hoa sự tình, càng là bởi vì ngũ sát sứ giả quá yếu, yếu đến hắn không cần lưu ý. Liên nói hiện tại từ phúc cùng ô nha, tuy tiện một người là có thể xô lông ngũ sát sứ giả năm người, đơn đả độc đấu càng là miễn ép. Những người khác đều rời đi, hiện tại tướng thần quyết định nói với nữ hoa bản cổ tộc chuyện, đương nhiên, sau khi nói xong nữ hoa bất luận làm quyết định gì, hắn đều ủng hộ. Hắn là tướng thần, hắn là nữ hoa đem nữ hoa thần, hắn là vì nữ hoa mà tồn tại. Chương 342: Chiến. Mã tiểu linh đám người tuy rằng có thể an toàn rời đi, thế nhưng thời gian của bọn họ không nhiều, vẫn thạch mang theo nữ hoa nhục thân hướng về địa cầu mà đến, nếu là bọn họ vẫn khổ tu, các loại coi như có sức mạnh tiêu diệt nữ hoa, cái kia vẫn thạch cũng đến địa cầu phụ cận, dù cho không có nữ hoa pháp lực, có lực hút ở thêm vào còn tính, như thế biết bay hướng về địa cầu, khi đó liền chậm. năm 2001 một tháng chính là thế giới tận thế, bởi vì nữ hoa nhục thân sẽ theo vẫn thạch trở về, có thể nói thời gian không nhiều, thậm chí ngay cả thời gian nửa năm đều không có. lam đại lực, bạch tâm mỹ, hoàng tử, hắc vũ bốn vị này ngũ sát sứ giả đều tìm đến mã tiểu linh, hiện tại bọn họ chỉ có thể gia nhập bên này đội ngũ. Lam đại lực đám người có thể sẽ không cho là, một khi nữ hoa diệt thế thành công, Kỷ Nguyên mới sẽ có vị trí của bọn họ, trừ phi bọn họ như Hồng Triều như vậy, nhưng bọn họ không muốn. Hồng Triều bây giờ có được sức mạnh, thế nhưng không mạnh, cũng là đối phó người bình thường cùng phổ thông quỷ quái, có lực tự bảo vệ, muốn đối phó đệ tứ cương thi đều quá chừng. Thế nhưng Hồng Triều rất vui vẻ, nàng không thèm để ý diệt thế bất diệt thế, chỉ cần có thể thật vui vẻ qua xong đoạn này tỉnh táo năm tháng, nàng cảm thấy giá trị. Ngũ sát sứ giả tuy rằng đều người đại biểu thói hư tật xấu, thế nhưng từng người theo đuổi không giống. Chỉ chớp mắt, 3 tháng trôi qua, Mã Tiểu Linh đám người quyết định đi tìm nữ hoa quyết chiến. Bởi vì này là thích hợp nhất thời gian, ở mang xuống liền không tốt. 3 tháng, thực lực của Mã Tiểu Linh vẫn có tăng lên, càng là tu luyện vượt biết cố hồn thuật đáng sợ, hiện tại Mã Tiểu Linh thực lực so với mới vừa biến thành cương thi thời điểm mạnh mẽ quá nhiều. Mấy ngày trước đây, Mã Đan Na càng là đem 99% công lực quán đính cho Mã Tiểu Linh, còn lại một điểm sức mạnh bảo vệ linh hồn của chính mình đến địa phủ. Không phải Mã Đan Na sợ chết, mà là nàng rõ ràng, lần chiến đấu này xem không phải nhân số, mà là đỉnh tiêm sức chiến đấu. Không chỉ là Mã Đan Na, Hà ứng cầu cũng là như thế, hắn đem chính mình hơn nửa công lực quán đính cho Hà Hữu cầu tăng cường phần thắng. Hà ứng cầu xem rất rõ ràng, có thể vượt qua tai nạn này trùng tu chính là, độ có điều cái gì đều là giả. Mã Tiểu Linh, Hà Hưu Cầu mới là mấu chốt của trận chiến này. Hiện tại vốn Quốc Hoa quá kéo. Dù cho là Tư Đồ Phấn Nhân vị này tiên dũng Sĩ chuyển thế chi thần, hắn hiện tại cũng chỉ là dựa vào đối với Vương chân chân Ái tướng tự thân sức mạnh tăng lên tới đệ nhị cương thi bên trong cực cao trình độ. Yêu là một cỗ sức mạnh to lớn, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của tình yêu là không đủ để đánh vỡ cương thi giảng buộc lên cấp làm mắt đỏ cương thi. Nếu như năm Tinh Dung Sĩ sức mạnh đều tụ hội ở trên người của Tư Đồ Phấn Nhân, vậy hắn còn có hy vọng. Nhưng là. Vận mệnh ở tiêu diệt đầy trời thần phật thời điểm thuận tiện đem những cái khắc dũng sĩ sức mạnh cho xóa đi rơi mất cũng chính là thiên dũng sĩ chuyển thế đối với nó còn có tác dụng tư độ phấn nhân mới sẽ sinh ra. Một đoàn người mã tiểu linh nhanh chóng đến thông tin tát bọn họ vừa đến nữ hoa tướng thần liền cảm ứng được nơi này không thích hợp làm chiến trường nữ hoa hai người lập tức đi ra sau khi ra ngoài nói xong lời này liền cùng tướng thần bay khỏi cảng đảo từ phúc ô nha theo sát phía sau mã tiểu linh đám người càng ngày càng không hiểu nội nữ hoa nói nàng nhân từ cũng nhân từ ở đây chiến đấu toàn bộ cảng đảo người đều sẽ chết đi thế nhưng nói nàng tàn nhẫn cũng tàn nhẫn lại muốn diệt vong tất cả nhân loại những này thần tâm tư cũng khó khăn đoán nữ hoa tướng thần biết bay thế nhưng mã tiểu linh bên kia không phải tất cả mọi người biết bay cũng may mã tiểu linh hà hữu cầu là mạnh mẽ trực tiếp dùng đại pháp lực mang tất cả mọi người bay huấn phục sinh không đi hắn mặc dù là đệ nhị cương thi thế nhưng không giúp đỡ được gì nếu như mã tiểu linh đám người đánh không lại nhiều hắn một cái không nhiều cùng với đi không bằng lưu ở gia gia cao ốc bảo vệ vương chân chân cùng trạng thái hư nhược hà ứng cầu cho tới kim chính trung cũng là lưu ở gia gia cao ốc hắn này điểm sức mạnh căn bản không giúp đỡ được gì hoang vu trong sa mạc nữ hoa Tướng thần đứng ở đó bên trong, không có nửa điểm cắt bụi lay động, đều bị hai người khí chàng làm kinh sợ. Một đoàn người mã tiểu linh nhanh chóng đến, lam đại lực đúng là miễn nợ, vì chính mình chọn xong nghĩa địa sao? Đại địa chi mẫu chôn thây ở trong sa mạc, đúng là rất tốt. Mã tiểu linh xem thường lam đại lực người như thế, ngũ sát sứ giả bên trong nàng chỉ đối với hắc vũ hơi có chút hảo cảm, bởi vì nàng có thể cảm ứng được hắc vũ đối với nữ hoa căm hận sâu bao nhiêu. Mã tiểu linh không nghi ngờ hắc vũ cùng nữ oa đồng quy vu tận quyết tâm, mà ba người kia đều là đầu cơ trục lợi hạng người, là vạn bất đắc dĩ mới tìm đến nàng hợp tác. Mã tiểu linh bình tĩnh nói, vương đối với vương tướng đối tướng, tướng thần, nữ ba giao cho ta cùng có cầu đạo giải. dựa theo bối phận, mã tiểu linh phải gọi hà hữu cầu một tiếng thúc, thế nhưng hà hữu cầu đã bị trục xuất mau ra. vì lẽ đó mã tiểu linh đều là gọi hắn làm có cầu đạo giải. huấn quốc hoa nói, các ngươi kéo dài ở liên tốt, chúng ta giải quyết xong từ phúc, ô nha liền đến giúp các ngươi. mã tiểu linh nói, ô nha tùy tiện các ngươi. thế nhưng từ phúc mệnh đến giữ lại, giao cho ta. từ đầu tới cuối, bất kể là ai cũng không đem từ phúc hai người để ở trong mắt. lam đại lực không có, Hùng quốc hoa, tư độ phấn nhân cũng không có. này mấy ngày Hùng quốc hoa. Tư độ phấn nhân sức mạnh có thể không phải là không có tăng lên, lam đại lực nhưng là làm rất nhiều hết cho bọn họ. Lam đại lực rất quả đoán, toàn quốc các nơi bệnh viện huyết dịch tổn chữa bị hắn cấp đi một ít. Huống Quốc hoa, tư độ phấn nhân rất vô liêm sỉ loại hành vi này, thế nhưng vì ứng đối diện thế nguy cơ, hai người hấp thu rất nhiều huyết dịch, không còn là dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái, thêm vào không ngừng chiến đấu tôi luyện, sức mạnh của hai người đều tăng lên tới vượt xa bình thường đệ nhị cương thi mức độ. Nói đến, ngũ sát sứ giả sức mạnh trái lại là đám người chuyến này bên trong yếu nhất. Vương đối với vương, tướng đối tướng, nữ hoa, tướng thần mã tiểu linh, Hà Hữu cầu đối lập Những người khác đều rời xa chiến trường này. Mã Tiểu Linh còn tốt, trước cùng tướng thần chiến đấu qua một lần, Hà Hưu cầu liền có chút sốt sắng. Dù cho hắn thực lực đại tiến, có thể treo lên đánh mình trước kia, thế nhưng đối phương tiếng tăng quá lớn, đại địa chi mâu nữ hòa. Gào, gào. Mã Tiểu Linh, tướng thần gào thét một tiếng, trực tiếp tiến vào cương thi trạng thái. Một cái mắt tím một cái mắt đỏ, nhanh chóng chiến đấu với nhau. Đây là chuẩn bị cương thi đối với cương thi, pháp thuật đối với pháp thuật, mà không phải nam đối với nam, nữ đối với nữ. ầm ầm ầm. ầm ầm ầm ầm. Hai con cương thi không ngừng đấu, đây là quyền cùng quyền, lực cùng lực giao chiến không có kỹ xảo, hoàn toàn cứng đuôi cứng. Từ trên mặt đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh về trên đất, này hai con cương thi di động với tốc độ cao bóng người tràn ngập toàn bộ sa mạc, di động sản sinh tiếng nổ liền không từng đứt đoạn. Mã Tiểu Linh trở nên càng mạnh mẽ hơn, tuy rằng rơi xuống hạ phòng, thế nhưng so với trước kia bị cương thi trạng thái tướng thần hoàn toàn nghiền ép muốn tốt hơn nhiều. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, xem ra ta đến nghiêm túc, ta cũng không thể thua. Tướng thần hương phân nói, bao nhiêu năm, loại này mồ hôi nhanh tràn trề chiến đấu từ khi rời đi bản cổ thánh địa liền không trải nghiệm qua. Mã Tiểu Linh sắc mặt có chút không dễ nhìn, dưới cái nhìn của nàng. Tướng thần thắng qua chính mình, nhưng không có giết chính mình thủ đoạn, thế nhưng ngược lại mình coi như chiếm thượng phong cũng không cách nào giết chết tướng thần. Không, khen Chốt không phải Tướng thần, mà là nữ hoa, ta chỉ cần ngăn cản tướng thần liền tốt. Mã Tiểu Linh nhanh chóng tỉnh táo lại, có điều như thế một cái thất thần, bị tướng thần tìm tới cơ hội, một quyền đánh kích đến cái kia mặt đẹp bên trên. Chương 343. Nữ hoa cùng Hà Hữu Cầu cũng không qua nói nhảm nhiều. So với tướng thần, Mã Tiểu Linh cái kia từng cú đấm thấu thịt chiến đấu, hai người này chiến đấu liền rực rỡ nhiều. Nữ hoa vung tay lên, cắt vàng liền hóa thành cự long vụt về phía Hà Hữu Cầu. Đây là rất đơn giản chiêu số, coi như ở hổ cả thế giới bên trong cũng không tính đặc biệt lợi hại thuật. Chỉ có chính diện ứng đối này, một chiêu Hà Hưu cầu cảm thấy áp lực như núi. Hà Hưu cầu triển khai tự nghĩ ra đạo pháp chống đỡ nữ oa công kích, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Đây chính là đại địa chi mẫu sức mạnh sao? Mọi cử động đến đến đại địa chi lực gia trì, thật đáng sợ. Này không phải chu vi mấy cây số đại địa chi lực, hà ứng cầu cảm thấy đây là hơn trăm, hơn một nghìn km, thậm chí khả năng là cả hành tinh đại địa chi lực đều ở hô hào nữ oa lại. Đây chính là nữ oa châu đáng sợ, mà hiện tại nữ oa chỉ có linh hồn, nhục thân còn không trở về. Có điều Hà Hưu Cầu cũng là đáng sợ, được cố hồn thuật, hắn tiềm năng hoàn toàn kích phát ra. Hắn kết hợp Nam Long Bắc Mã cùng với hiện tại giới tu luyện cao cấp pháp thuật, sáng tạo độc đáo thuộc về mình pháp thuật. Hết cách rồi, những kia pháp thuật đã theo không kịp tiến độ, Phạm Nhân cấp pháp thuật như sao có thể cùng Đại địa Chi mâu chống lại? Chỉ có lấy tinh hoa, sáng tạo cùng thần chống lại thần thuật. Đây là người cùng thần chống lại, đồng thời cũng là sinh tồn cuộc chiến. Không có nhục thân nữ hoa tuy rằng chiếm thượng phong, thế nhưng không cách nào nhanh chóng giết chết Hà hữu Cầu, càng đáng sợ Hà hữu Cầu ở trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, hắn học tập nữ hoa thần thuật, tiến hành sửa chữa biến thành đạo thuật của chính mình. Cố Hồn Thụt cộng thêm Hà Ứng Cầu quả đỉnh, làm cho Hà Ứng Cầu đánh vỡ răng ngựa, có thể cùng mắt đỏ cấp bản cổ khác tộc nhân chống lại. Tuy rằng thuộc về khá yếu tồn tại, nhưng không đến nỗi bị thôn sát. Tướng Thần, Mã Tiểu Linh, Nữ Hoa, Hà Hưu Cầu chiến đấu đều không thể nhanh chóng giải quyết. Như vậy cuối cùng kết quả là xem một bên khác. Nếu như Từ Phúc, Ô Nha thắng, không cần Từ Phúc bọn họ hỗ trợ, Hà Hưu Cầu, Mã Tiểu Linh sớm muộn sẽ bị thua tử vong. Nếu như Vương Quốc Hoa bọn họ thắng, bọn họ gia nhập vây giết Nữ Hoa, giết chết Nữ Hoa ở tập hợp sức mạnh giết chết Tướng Thần, tất cả liền chung kết các ngươi căn bản không biết chân tổ đáng sợ, lam tiên sinh, lần này là ngươi chọn sai. từ phúc nói xong con mắt trở nên đỏ như máu, ô nha cũng như thế, vậy thì kinh ngạc đến ngây người muốn quốc hoa đáng người. từ phúc đắc ý nói, đây là chân tổ ban thưởng, từ nay về sau chúng ta không cần lấy huyết làm thức ăn, cũng có thể ăn bất kỳ đồ ăn, quan trọng nhất là thực lực tăng lên. đang nói chuyện từ phúc bóng người như quỷ mị, lại xuất hiện ở lam đại lực phía sau, một cái tát phiến đến cái kia đầu chọc lên, trực tiếp đem lam đại lực quất bay. ô nha cũng cười lạnh nói, liền bồi các ngươi vui một chút. tư đồ phân nhân nói, không thời gian nghĩ nhiều như thế. Không phải bọn họ chết chính là chúng ta chết. Tư Đồ Phấn Nhân nói xong con mắt biến thành màu ngọc bích, đầu phát cấp tốc tăng trưởng đồng thời biến thành màu trắng, trên mặt càng là hiện lên chiến văn. Huống Quốc Hoa cũng là như thế. Này sức mạnh của hai người rất gần gũi trong nguyên tắc quyết đấu tướng thần trình độ. Nói thật, nếu như trong nguyên tắc không phải Vương chân chân chết, Tư Đồ Phấn Nhân cũng có thể uống ma tinh huyết, cũng có thể dựa vào sức mạnh của tình yêu bạo phát có rất lớn tỷ lệ dường như Huống Quốc Hoa như vậy đột phá trở thành mắt đỏ tương thi. Tư Đồ Phấn Nhân đối với Vương Trần chân yêu là không cần nghi ngờ, hơn nữa này yêu so với ai khác đều kiên định, đây là số mệnh an bài vạn thế tình duyên. Hiện tại, tư đổ phấn nhân dũng mãnh cực kỳ, so với huống quốc hoa còn mạnh, một người liền cùng Ô Nha đánh không phân cao thấp. Muốn biết lần này tướng thần cường hóa Ô Nha, Từ Phúc nhưng là tiêu tốn đại công phu, nhường này hai con cương thi đều biến thành ngũ mắt đỏ, so với trong nguyên tác bị vết máu khống chế tư đổ phấn nhân mạnh hơn. Ô Nha còn có một chọi một, Từ Phúc liền thảm, bị bốn cái ngũ sát sứ giả cộng thêm huống quốc hoa, không tước vây đánh. Không tước chỉ là bị truyền thụ bộ phận cố hồn thuật, dù là như vậy, cũng làm cho hắn thực lực đại tiến. So sánh với Ô Nha, Từ Phúc muốn đánh xấu, có thể thảm. Đặc biệt không tước, hoàn toàn không chính diện giao phòng, hắn biết mình yếu hạng Hắn liền ẩn nốt ngưng tụ sức mạnh, thường thường ám hại Từ Phúc một hồi. Lý Duy Tư, nha, đừng Bồ, mau tới giúp ta. Từ Phúc hét lớn, một cái huống quốc hoa không phải là đối thủ của hắn, nhưng có thể ngăn cản hắn. Ngũ sát sứ giảm một mình không phải là đối thủ của hắn, bốn cái nhưng có thể ngăn cản hắn, hiện tại cộng thêm một cái không tước, Từ Phúc rất không ổn a. Nếu như không phải Mã Đan Na, Hà ứng cầu quán đính sức mạnh cho Mã Tiểu Linh, Hà hữu cầu, không thể xuất hiện ở đây, e sợ Từ Phúc sống không qua 20 hiệp. Dù là như vậy, Từ Phúc thương đang chậm chậm tăng thêm. Các ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Từ Phúc giữ giàn mặt, hắn bắt đầu lấy mạng đổi mạng. Coi như Từ Phúc đã trở thành ngụy mắt đỏ, này không có nghĩa là hắn là sẽ không chết, liền ngay cả chân chính mắt đỏ cương thi cũng có thể bị giết chết, huống chi là ngụy mắt đỏ. Lam Tiên Sinh, liền từ ngươi bắt đầu tốt. Từ Phúc nói xong điên cuồng công kích Lam đại lực, trước đây hắn cho Lam đại lực làm tiểu đệ, hiện tại hắn liền muốn Lam đại lực chết, người trong lòng đều là văn mẹo, chớ nói chi là Từ Phúc loại này sống ngàn năm còn không cách nào xương hùng tương thi. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ qua đi. Từ Phúc chết. Huân Quốc Hoa đám người không có cách nào hạ thủ lưu tình, mà đánh đổi chính là Lam Đại Lực cùng Hoàng Tử hai vị này ngũ sát sứ ra chết. Bạch Tâm Mị khổng tước càng là bị trọng thương, không cách nào phát huy quá nhiều sức mạnh. Thế nhưng đủ, Huân Quốc Hoa mới là trong mấy người này chiến lược mạnh mẽ nhất. Huân Quốc Hoa lập tức cùng Tư Đồ Phấn Nhân đồng thời vây công ô Nha. Này ba con cương thi trên lệnh không phải rất lớn, tuy rằng ô Nha càng mạnh hơn, thế nhưng Huân Quốc Hoa cùng Tư Đồ Phấn Nhân đều đạt đến mắt xanh cương thi đỉnh phong, hai đánh một trái lại chiếm được phong. Bạch Tâm nhìn ở trước người bảo vệ mình vũ, nói: đừng qua ta, nhanh đi hỗ trợ. Nếu như không thể thắng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn sống thêm một hồi. Hắc Vũ cũng không có nghe theo, nàng nhắm mắt lại, ngón tay so với một cái kỳ quái tư thế. mười mấy giây sau, hai cỗ khổng lồ hắc khí nhanh chóng xông tới hướng về Hắc Vũ. Hắc Vũ hấp thu này hai nguồn sức mạnh, sức mạnh liên tục tăng lên. Bạch Tâm Mị khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, bất chi bất giác lùi lại mấy bước. Hắc Vũ đây là đang hấp thu Lam Đại Lực, Hoàng Tử Sức Mạnh, hai vị này ngũ sắc sứ giả chết, thế nhưng cái kia vô cùng to lớn mặt trái năng lượng không như vậy nhanh tiêu tan. Có điều này cũng không phải rất thuận lợi. Nói cho cùng ngũ sát sứ giả bản chất là không giống, nếu như cho Hắc Vũ một ít thời gian chậm rãi hấp thu này hai cỗ năng lượng, nàng vẫn là có thể tiêu hóa. Hiện tại nàng cưỡng ép hấp thu, sức mạnh được cường hóa, thế nhưng tự thân đã bị thương, không bao nhiêu thời gian có thể sống. Trên thực tế, nếu như ngũ sát sứ giả bên trong có một cái có thể thôn phệ cái khác bốn cái, đánh vỡ tự thân dàn buộc, cái kia không hẳn không thể học tập ta kiếm tiên như vậy quần quật không rất hấp thu ác niệm trở nên mạnh mẽ. Như vậy hoàn toàn có thể ngang hàng nữ hoa, tướng thần, thậm chí siêu việt nữ hoa cùng tướng thần. Mấy phút sau, Hắc Vũ rốt cuộc cưỡng ép chứa đựng này hai nguồn sức mạnh. Nàng nhìn Bạch Tân một chút, Cuối cùng không có động thủ. Đừng nói Bạch Tâm Mị không chết, coi như chết, nguồn sức mạnh kia nàng cũng hấp thu không được, tiếp tục cưỡng ép hấp thu nàng sẽ bạo thể mà chết. Liên như vậy, Hắc Vũ lập tức ra nhập vây công hàng Ngũ, nhất định phải nhanh lên một chút giết chết Ô Nha, sau đó giết chết nữ Hoa, chỉ cần có thể giết chết nữ Hoa, coi như mình chết cũng không đáng kể. Chương 344. Thực lực tăng vào Hắc Vũ thực lực như cũ không bằng Ô Nha, nhưng cũng có thể sánh ngang tư đồ phấn nhân cùng hướng Quốc Hoa. Như vậy thì tương đương với ba con đỉnh phong mắt xanh cương thi sức chiến đấu đánh một con ngụy mắt đỏ, như vậy Ô Nha chỉ có sức lực chống đỡ nơi nào có sức lực chống đỡ lại sau 3 phút, ô nha chết. loại này từng cú đấm thấu thịt chiến đấu trên lệnh một khi lôi kéo, rất dễ dàng phân ra sinh tử. nói đến mã tiểu linh chuyên môn thu về long châu, nhưng mã gia thần long biến đến càng mạnh mẽ hơn, hiện tại trái lại không phải sử dụng đến. nếu như mã đinh đương không chết, coi như nàng không biến thành cương thi, muốn đối phó ô nha, từ phúc sẽ càng dễ dàng một chút. giết chết ô nha sau, huân quốc hoa rất mệt mỏi, ngược lại là tư đồ phấn nhân còn bảo lưu rất nhiều sức chiến đấu. chỉ vì cương thi sức mạnh lớn nhất là yêu, tư đồ phấn nhân yêu tha thiết vương chân chân, mà Hương quốc hoa bây giờ cùng mã tiểu linh gần như là người dưng người, không tình cảm gì. Hướng Quốc Hoa càng nhiều là vì phục sinh chiến đấu, hiện tại hắn phát huy được sức mạnh không bằng Tư Đồ Phấn Nhân. Nay không, Tư Đồ Phấn Nhân cùng Hắc Vũ xông về phía Nữ Hoa, hai người chớp mắt lấp lóe đến ngàn mét ở ngoài, không một hồi liền vượt qua mấy vạn mét, mà Hướng Quốc Hoa còn ở thở dốc nghỉ ngơi. Lúc này Hạ ứng cầu bị đánh rất thảm, trên người có rất nhiều vết thương, cánh tay phải càng bị Nữ Hoa dùng pháp thuật chặt đứt, nếu như không phải hắn phản ứng đúng lúc, hắn đã chết. Trước tiên giải quyết Âu Nha, Từ Phúc sẽ giải quyết Nữ Hoa, cuối cùng giải quyết tướng thần, đây là Mã Tiểu Linh lập ra chiến lược. Mã Tiểu Linh trước gặp Nữ Hoa, nàng có thể cảm ứng được tướng thần mạnh hơn Nữ Hoa, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều có điều cân nhắc đến nữ hoa hiện tại không có nhục thân này rất hợp lý. bởi vậy, trước tiên giải quyết nhỏ yếu, từng bước một tụ tập sức mạnh, điều này rất trọng yếu, chỉ có điều hết thảy mọi người đánh giá thấp tướng thần thủ đoạn. nguyên bản bọn họ cho rằng từ phúc, ô nha trực tiếp thuấn sát chính là điểm ấy lam đại lực, hắc vũ đều là nói như vậy. kết quả lam đại lực, hoàng tử đều bị giết chết, nếu như không phải hắc vũ cưỡng ép bạo phát, phòng trường chiến đấu còn phải nhiều đánh mấy mười phút, mà cái này thời gian, đầy đủ nhường nữ hoa giết chết hà hữu cầu. cũng may hiện tại ô nha, từ phúc bị giải quyết, hắc vũ, tư đổ phấn nhân đi vào giúp hà hữu cầu. mắt xanh đỉnh phong khẳng định không bằng nữ hoa thế nhưng mắt xanh đỉnh phong có thể cùng ngự tướng thần đỏ sức một hồi. nguyên bản bọn họ cho rằng ba người đánh một cái không ở trạng thái đỉnh cao nữ oa đầy đủ, kết quả chỉ là theo nữ oa đánh một cái hòa nhau. nữ oa lạnh lùng nói, ngây thơ ra hỏa, hiện tại liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là thần uy, cạn muội hại, khó phạm. nữ oa nói xong khí thế đột nhiên tăng lên, một cái mạnh mẽ sóng trùng kích lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra đi. nguồn sức mạnh này mang theo vô tận đại địa thần uy, hà hữu cầu ba người sử dụng ra từng người thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là hoàn toàn không ngăn cản được. trong mấy mắt, hát vũ, tư độ phấn nhân liền bị trọng thương, hà hiu cầu thương càng thêm thương cũng không dễ chịu. Có điều nữ hoa khí tức cũng hạ thấp một ít, xem ra chiêu này không phải có thể tùy tiện sử dụng. Là, vừa nữ hoa là cương ép bạo phát đỉnh phong thời kỳ sức mạnh, mới một đòn trọng thương hà hữu cầu bọn họ. Một bên khác, Khổng Tước cố nén đau sót đi tới trước mặt của Hướng Quốc Hoa, nói: "Hướng thi chủ, hốt ta huyết đi. Hốt sau ngươi có thể khôi phục, ta biến thành cương thi cũng có thể khôi phục, như vậy chúng ta mới có thể giúp lên bọn điệu." Khổng Tước thực sự không kiên trì được, ở đến một hai cái ở sóng, hắn sẽ chết. Khổng Tước không sợ chết, thế nhưng hắn hiện tại mệnh không chỉ là chính mình mệnh, càng quan hệ thiên hạ tương sinh. Trong lòng hắn thầm thầm, ta Phật sẽ tha thứ ta. Tôn Quốc Hoa đồng ý, trừ hắn cũng không chịu nổi mấy lần ở sóng, càng là bởi vì hắn biết tình huống bây giờ là tù, trong nguyên tắc cùng tướng thần chiến đấu hắn cũng hút máu, hút ma tinh huyết. Bạch Tâm Mị cũng cảm giác mình nên làm cái gì, không thể như vậy chờ chết, coi như chết, nàng cũng sẽ không để cho nữ hoa dễ chịu. Bạch Tâm Mị nhanh chóng bay đi Hắc Vũ bên kia, xa xa nàng liền nhìn thấy tình huống rất không ổn, Hà hưu cầu ba người bị ép đánh. Tướng thần cùng Mã Tiểu Linh chiến đấu nhưng đang tiếp tục, tướng thần thương không nhiều, Mã Tiểu Linh nhưng tình trạng tăng cường vết thương, như vậy chậm rãi mà, Mã Tiểu Linh sẽ chết, trừ phi Mã Tiểu Linh đạo tẩu. Bạch Tâm Mị nhanh chóng bay đến Hắc Vũ bên cạnh, nàng nói: Hấp thu ta sức mạnh đi. Có thể hấp thu bao nhiêu liền hút bao nhiêu. Bạch Tâm Mị biết hiện tại Hắc Vũ không cách nào hấp thu nàng toàn bộ sức mạnh, thế nhưng hấp thụ nhiều một ít vẫn là có thể. Hắc Vũ nói, coi như ta có thể hoàn toàn hấp thu ngươi sức mạnh, thậm chí hấp thu hồng chiều sức mạnh cũng vô dụng, ngươi có sợ chết không, không sợ chết cùng ta đồng thời liệu. Bạch Tâm Mị không có hỏi Hắc Vũ có hậu thủ gì, nàng biết, đêm đen những năm gần đây tại mọi thời khắc nghĩ giết nữ hoa, nàng khẳng định có thủ đoạn là gì. Nữ hoa bất tử mạo gì nhất định sẽ chết, liều. Bạch Tâm Mị hiểu ra, liên Hắc Vũ cứ việc động thủ. Hát Vũ bắt đầu chỉ dẫn Bạch Tâm Mị, làm cho nàng hóa thành thuần chính nhất nhân loại thói hư tật xấu, si luyến khí. Bạch Tâm Mị nghe theo. hắc Vũ trong tay ngắt lấy vô danh pháp quyết, đến cuối cùng, nàng cả người cũng hóa thành một đoàn khói đen. Sau đó cùng Bạch Tâm Mị si luyến chi khí kết hợp lên, khói đen hóa thành một cái vòng xoáy, trên bầu trời đung nhiên nổ tung, quần quần không dứt màu đen khí thể bị thu nạp lại đây. Vào lúc này Nữ Hoa cảm giác được không ổn, thế nhưng chậm. hắc Vũ cái kia oán hận cực kỳ âm thanh từ vòng xoáy bên trong truyền ra ngoài, Nữ Hoa, nếm thử ngũ sát sứ giả cuối cùng sát chiêu đi, nếm thử nhân loại phản kích đi. Dứt lời. Vòng xoáy bên trong màu đen khí thể hóa thành một cỗ lớn bao tấp lớn bao phủ hướng về nữ hoa. Đây là không khác biệt công kích. Tư đồ phân nhân, Hà Hưu cầu vội vã né tránh, nhưng nữ hoa né tránh không được, bởi vì này là hướng về phía nàng đến. Nàng vội vã điều động đại địa chi lực bảo vệ chính mình, nhưng mà nàng quá nhỏ bao tấp này. Đây là hắc vũ cuối cùng phản kích, nàng tế hiến tự mình, tế hiến bạch hồ, cũng tế hiến thể nội cái khác hai vị ngũ sắc sứ giả sức mạnh, lấy sức mạnh của bọn họ vì là dẫn, một hơi triệu hán nhân loại bốn loại tâm tình tiêu cực lực lượng cùng trong thiên địa âm sát lực lượng. Này màu đen bao tấp đem nữ hoa dùng pháp lực dựng lên phòng ngự ăn mòn rơi. Cuối cùng, nguồn sức mạnh này hung tận đánh kích đến nữ hoa nguyên thần lên, trong lúc nhất thời nguyên thần của nàng có chút tang giá cũng chính là đại địa chi lực tiêu diệt một nửa sức mạnh, không phải nguồn sức mạnh này đủ để chung kết nữ hoa. Nếu như nữ hoa có nhục thân không đến nỗi như vậy, thế nhưng nàng hiện tại không có nhục thân, nguyên thần hoàn toàn chịu đựng những tổn thương này. À à à, nữ hoa thống khổ hí lên lên, đây là nguyên thần thương tích, càng là có thể kéo dài thương tích, dù cho là nàng loại này viễn cổ đại thần cũng khó có thể nhẫn lại. cùng mã tiểu linh chiến đấu bên trong tướng thần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dù cho ở mấy trăm ngàn mét ở ngoài, hắn như cũng nghe được nữ hoa tiếng gì gì. Mã Tiểu Linh có ý định vừa thần dẫn ra, nhường hắn rời xa nữ hoa, chính là vì nhường tướng thần không kiệm cứu viện. Thời khắc này, tướng thần bùng nổ ra nhường Mã Tiểu Linh kinh hãi tốc độ, sức mạnh của tình yêu chính là kinh khủng như thế. Không tốt, bọn họ gặp nguy hiểm. Mã Tiểu Linh lập tức truy kích, có điều tốc độ của nàng không bằng tướng thần. Hiện tại thật vất vả tích góp lại ưu thế, nhất định phải chịu đựng. Chỉ cần giết chết nữ hoa, liên thủ tiếp giết chết tướng thần, tất cả liền kết thúc. Chương 345, tướng thần bàn cuộc cung, Bao đi, Hắc Vũ cùng Bạch Tâm mỹ chết. Có điều trước khi chết Hắc Vũ là cao hứng, nàng liệu lấy hết tất cả công kích rốt cục thương tổn đến nữ hoa. Vậy thì đủ, cho tới nhân loại có thể hay không thắng, Hắc Vũ căn bản không thèm để ý. Cơ hội tốt. Tư đồ phân nhân, Hà hưu Cầu liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đối với nữ hoa phát động tiến công, hiện tại nữ hoa thương rất nghiêm trọng. Gần, hai người cách nữ hoa càng ngày càng gần, hai người trên mặt vẻ hưng phấn không ngừng được, hiện tại nữ hoa là nguyên thần trạng thái, càng bị trọng thương, chịu đựng bọn họ đòn đánh này, sẽ chết. Rất nhanh, hai người vẻ mặt trở nên ngơ ngác lên, bởi vì bọn họ không động đại được. Thuật định thân. Sắc mặt của Hà Hữu Cầu rất khó coi, hắn không nghĩ tới có người có thể có loại này không cao lắm minh thuật ổn định chính mình. Ầm ầm. Mây đen bao phủ này một mảnh sa mạc, Tướng Thần Giang Lâm, cái kia mây đen càng là tuyên cáo tâm tình của hắn rất không tốt. Tướng Thần là mạnh mẽ, ổn định hạ ứng cầu tay của hai người đoạn cương ước hai bên trong hắn dùng qua. Này không phải thời gian năng lực, mà là tự thân hắn thần thông kết hợp đạo pháp diễn biến, trước đây hắn không làm được, sau đó ở thế giới loài người không ngừng học tập, hắn năng lực được tiến một bước khai phá. Trước đó vài ngày khôi phục ký ức sau, hắn lại lần nữa thông qua tự thân siêu cấp năng lực học tập đem thực lực tăng lên. Tướng Thần nhìn thấy suy yếu nữ hoa, vội va độ một cái tinh khiết nguyên khí qua đi. Như Tướng Thần loại này thuần bản cổ tộc, kỳ thực không thể xứng là cương thi vào lúc này mã tiểu linh mới khoan thai đến muộn nếu như không phải tướng thần sức chú ý ở trên người của nữ hoa như thế một chút thời gian đủ để giết chết tư đổ phân nhân hà hữu cầu huấn quốc hoa khổng tước cũng tới đặc biệt khổng tước nguyên bản hắn thực lực đại tiến cũng chỉ có thể cùng phổ thông đệ nhị cương thi chống lại hiện tại biến thành đệ tam cương thi trái lại thực lực đại tiến so với bình thường đệ nhị cương thi mạnh hơn không ít cố hồn thuật là tu luyện nguyên thần thuật nếu là tu luyện nhục thân thuật huấn quốc hoa khổng tước hoàn toàn có thể dựa vào cố hồn thuật đánh vỡ giàng buộc làm cho huyết thống thăng cấp nói thật hạ tu luyện pháp loại ngưng tụ chính mình huyết thống thuật trái lại thích hợp cái thế giới này cương thi muốn biết nhận giới ủ chỉ hạ chính là dựa vào này cửa đại thuật đánh vỡ huyết thống giang bực siêu việt tổ tiên ỉn dơ ra, thậm chí siêu việt lục đạo thiên nhân siêu việt ở số sủ kỳ xin xì kỳ hiện tại nữ hoa bị thương sức mạnh giảm mạnh nàng hiện tại đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của hà hữu cầu hiện tại chân chính trở ngại trái lại là tướng thần mã tiểu linh tư đổ phân nhân huấn quốc hoa hà hữu cầu khổng tước năm người đem nữ hoa tướng thần vây nốt, chân chính quyết chiến đến thực sự là đáng thương đừng xem mã tiểu linh bên kia năm người năm người này bên trong có bốn cái là cương thi chỉ có hà hữu cầu là nhân loại cương ngưỡng thế giới dường như hổ cả thế giới như thế cực kỳ coi trọng huyết thống sức mạnh hổ cả bên trong lần thứ 4 nhận giới đại chiến cuối cùng quyết định nhận giới cách cục chiến đấu đều là cùng một số thụ kỳ có quan hệ người coi như là nà dù tổ xa còn phải phải dựa vào lục đạo tiên nhân tặng cho dương lực lượng âm lực lượng cương ngưỡng hai ba cũng là như thế đều là bản cổ huyết thống vận mệnh huyết thống định đoạt chỉ có địa tàng vương là ngoại lệ nhưng mà địa tàng vương cái này ngoại lệ là hắn nắm giữ nhân thư bằng không vẹn vẹn là địa tàng vương còn không bị bản cổ vận mệnh để ở trong mắt quân không gặp như lai quan âm thậm chí đẩy trời thần phật đều bị âm chết ta sẽ không để cho các ngươi thương tổn nữa a. tướng thần liếc nhìn mọi người, chân chính nhường hắn coi trọng chỉ có mã tiểu linh cùng hà hữu cầu. chẳng biết lúc nào, tướng thần trong tay xuất hiện một cây cung, liền mã tiểu linh, hà hữu cầu đều không nhận ra được này cũng là làm sao xuất hiện. thế nhưng này cung tỏa ra một cỗ thần ý, cao quý, hơi thở bá đạo, bất kỳ vũ khí nào so sánh cùng cũng vì đó ám nhiên. mã tiểu linh, tư độ phấn nhân các loại cương thi chỉ cảm thấy vũ khí này rất lợi hại, thế nhưng hà hữu cầu liền không giống nhau. hà hữu cầu nghiêm túc nói, đó là bản cổ cung, mọi người ngàn vạn cẩn thận. hà hữu cầu đã từng nắm giữ qua thiên thư. Tuy rằng hắn không biết đó là thiên thư, dù là như vậy, hắn cũng biết rất nhiều người bình thường không biết sự tình. Tướng thần trong tay xác thực là bản cổ cung, bản cổ cung cũng không phải là chỉ có một cái, cương ước hai bản cổ mộ bên trong có một cái, cương ước ba nhân vương phục hy có một cái. Hơn nữa, bản cổ mộ bên trong không ngừng có bản cổ cung, càng là có bản cổ tiễn. Nay vốn là bản cổ tộc cho tướng thần, hơn nữa là cho tướng thần giết nữ hoa, chỉ có điều tướng thần đến địa cầu thời điểm mất đi ký ức. Cương ước hai bên trong là ma tính đám người mở ra bản cổ mộ, hiện tại không giống nhau. Tướng thần khôi phục ký ức, chính mình đi bản cổ mộ bên trong lấy ra bản cổ cung cùng bản cổ tiễn có điều bản cổ tiễn chỉ có một con dùng hống hoa giảng bản cổ cung không phải tiên thiên linh bảo mà là hậu thiên linh bảo là bản cổ tộc chế tạo ra đến có điều loại đồ chơi này bản cổ tộc dốc hết toàn tộc lực lượng cũng không cách nào chế tạo quá nhiều ấn bây giờ nhìn khả năng là tướng thần một cái phục hy một cái đội lên thiên cũng chính là bản cổ thánh địa còn có một cái dù sao coi như có kỹ thuật tài liệu cũng là một vấn đề có thể dùng để chế thành bản cổ cung tài liệu nhất định hiếm có yêu thích ta đã cho các ngươi cơ hội thế nhưng ta hiện tại sẽ không cho các ngươi cơ hội sẽ không để cho các ngươi thường tổn nữa Tướng thần âm thầm nói, ánh mắt của hắn trở nên kiên định lên, lên căn chết, hắn tuyệt không thể lại nhường nữ hoa có chuyện. Vèo vèo vèo, tướng thần đem cung kéo đầy, từng cây từng cây tiễn bị bắn ra, hắn không có sử dụng bản cổ tiễn, như thế dùng quá lãng phí. Nhân vương phục hy là bản cổ cung phục hy tiễn, cái kia tướng thần mũi tên này chính là bản cổ cung tướng thần tiễn. Đây là dụng tướng thần sức mạnh ngưng tụ thành tiễn, so với người vương phục hy còn lợi hại hơn. Ở bản cổ thánh địa tướng thần sức mạnh kém xa hiện tại, vào lúc ấy hắn cũng không bằng phục hy, vì lẽ đó bản cổ tộc trưởng lão mới sẽ kiến tạo bản cổ mộ thả bản cổ cung tiễn đến bên trong chính là vì phòng ngừa nữ oa phá hoại nào nắm bắt vận mệnh kế hoạch. Lúc cần thiết, liền do Tướng Thần vận dụng cung tên sức mạnh giết chết nữ oa. Hiện tại Tướng Thần lĩnh ngộ sức mạnh của tình yêu, thực lực tăng vọt, coi như không cần bản cổ cung hắn cũng có thể cùng sử dụng bản cổ cung phục hy chống lại, vận dụng bản cổ cung sau, tự nhiên mạnh hơn phục hy. Bảnh! Bảnh! Bảnh! Ba tiếng tiếng nổ tung vang lên, huống quốc hoa, khổng tước, tư đồ phấn nhân toàn bộ bị mũi tên đâm thủng ngực mà qua, cả người đều bị bắn nổ cương ước ba bên trong ngụy mắt đỏ hoàn nhan bất phá tiếp nhân vương phục hy ý niệm bên trong một mũi tên đều kém chút không tiếp nổi hiện tại tướng thần bảy thành sức mạnh tiễn đủ để thuẫn sát hết thể không đạt đến mắt đỏ cương thi cấp độ tồn tại bị tướng thần bảo vệ nữ hoa âm thầm hoảng sợ đây chính là bản cổ cung sức mạnh sao nữ hoa gặp nhân vương phục hy bản cổ cung đã từng nhân vương phục hy giao chỉ thánh mâu đánh cái long trời lở đất thế nhưng nàng không khoảng cách gần cảm thụ qua vì lẽ đó không có thể chân chính cảm nhận được bản cổ cung mạnh mẽ có thể cùng mình đỏ sức một, hai tồn đang đối mặt tướng thần bản cổ cung toàn bộ bị thuẫn sát như vậy thần khí xác thực có thể giết chết trạng thái đỉnh cao chính mình Nữ Hoa, ngươi lui về phía sau, nơi này giao cho ta." Tướng Thần Nghiêm túc nói, dù cho cho gọi ra bản cổ cùng, cũng không cách nào nhanh chóng giải quyết còn lại hai người này, nếu để cho bọn họ tìm tới cơ hội thương tổn Nữ Hoa liền không tốt. Trừ phi vận dụng bản cổ tiễn, thế nhưng, bản cổ tiễn tướng Thần chuẩn bị giữ lại, chuẩn bị ứng phó bản cổ tộc, hắn không rõ ràng bản cổ tộc thái độ hiện tại, vì lẽ đó cẩn thận một chút tốt. Chương 346. Nữ Hoa không có ở lại chỗ này làm phiền thoái, nàng rất rõ ràng tình trạng của chính mình. Bản cổ tộc cũng ở nhìn kỹ cuộc chiến đấu này, bản cổ tộc rất không hiểu, vận mệnh tại sao muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy? Nếu như Mã Tiểu Linh là bị vận mệnh điều khiển, bản cổ tộc còn có thể hiểu được. Điều này nói rõ vận mệnh có thể lượng lớn chế tắc có thể cùng bản cổ tộc chiến sĩ tinh nhuệ chống lại mắt tím tương thi. Thế nhưng bản cổ tộc trưởng lao rất rõ ràng, Mã Tiểu Linh căn bản không vâng mệnh vận trưởng thống. Dù cho trên người của Mã Tiểu Linh có vận mệnh huyết thống, hiện tại bản cổ tộc chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến. Quá nếu vận mệnh liền không tốt. Đừng hòng đi. Mã Tiểu Linh bắn mạnh mà ra, quyết không thể để cho chạy nữ hoa. Mã Tiểu Linh rất rõ ràng, nữ hoa nhân loại không chết liền không có hy vọng. Chỉ cần giết chết nữ hoa, coi như mình cùng Hà hữu Cầu đều chết ở tướng thần trong tay, nhân loại còn có hy vọng. Liên nói Tướng Thần nắm giữ như vậy thực lực khủng bố, qua nhiều năm như vậy hắn nếu như nghĩ hủy diệt thế giới đã sớm làm đến. Cho nên nói, Tướng Thần tuy rằng mạnh mẽ hơn Nữ hoa, thế nhưng luận nguy hại, Nữ hoa càng to lớn hơn. Tướng Thần nhanh chóng kéo động bàn cổ cung, hắn không dùng toàn lực, không phải là không muốn, mà là cần tụ lực một hồi, tuy rằng chỉ có một hồi, thế nhưng lúc này đầy đủ mã tiểu linh đuổi theo Nữ hoa, vì lẽ đó chỉ có thể dùng 7, 8 phần 10 sức mạnh ngưng tụ mũi tên. Nhanh chóng tên bắn ra uy lực không phải đặc biệt lớn, cái kia Tướng Thần liền ngay cả bắn, hắn hoàn toàn không thấy Hà Hữu Cầu đừng xem Hà Hưu cầu có thể cùng nữ hoa đỏ sức thậm chí nhường nữ hoa bị thương, nhưng tướng thần hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Nữ hoa thân là đại địa chi mẫu, chiến đấu cũng không phải nàng am hiểu nhất, năng lực sáng tạo, năng lực phòng ngự mới là nàng cường hạng. Thừa dịp Mã Tiểu Linh ứng phó mũi tên thời điểm, nữ hoa trốn xuống lòng đất, cả người cùng đại địa kết hợp lại cùng nhau, ai cũng không cách nào nhận biết nguyên thần của nàng nuốt ở chỗ nào, liền ngay cả tướng thần cũng như thế. Không phải nữ hoa sợ, mà là nàng không muốn bởi vì chính mình nhường tướng thần sai lầm, do đó liên lụy tướng thần nhường hắn chiến bại thậm chí tử vong. Trận chiến này được coi là một cái đất trời tối tăm. Toàn bộ sa mạc đều bị đánh không còn, nếu như không phải Tướng Thần có ý định không chế lực phá hoại, thêm vào có Thiên Địa Nhân ba sách ra chỉ viên tinh cầu này, đừng nói sa mạc, toàn bộ châu Á đều sẽ cho đánh không còn. Đừng xem này không bằng hổ cả đa nguyên vũ trụ bên trong tổ mỉ cùng xỉn xỉ kỳ chiến đấu, tùy tiện một cái đại chiêu liền lan đến toàn bộ tinh cầu, đó là bởi vì không gian cường độ không giống nhau, thì tương đương với cao duy thế giới cùng thấp duy thế giới khác biệt. Có thể nói, ban đầu nhất hổ cả đa nguyên vũ trụ, nhiều như vậy vũ trụ gộp lại còn không bằng một cái đơn thể cương ước thế giới. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái kia không gian vũ trụ cái cỡ. Đơn thể cương ước thế giới vũ trụ liền so với đơn thể hổ cả thế giới vũ trụ lớn hơn và lần. Các ngươi thua. Tướng thần ở trên cao nhìn xuống nhìn Mã Tiểu Linh, Hà Hưu Cầu đã chết. Lúc này Mã Tiểu Linh suy yếu cực kỳ, nàng chúng ba mũi tên, trong đó một mũi tên càng là tướng thần toàn lực một mũi tên, nàng hiện tại hoàn toàn là dựa vào một hơi trống, khí tản đi, nàng đã chết rồi. Thiên Hạc phân liệt thể không có ra tay ngăn cản, vẻn vẹn là nhân vật chính chết mà thôi. Lúc trước hắn bản tôn cùng cái khác tổ mì nhưng là tự tay thúc đẩy hộ cả vũ trụ vạn nguyên quy nhất, bóp chết không biết bao nhiêu sinh linh cái kia hấp thu cái khác hộ cả vũ trụ sức mạnh nhận giới sinh linh sẽ ca tụng tổ mì thế nhưng cái khác người chết nếu là biết trận tướng e sợ hận không thể giết đủ chỉ hạ tổ mì một ngàn lần một vạn lần ma tiểu linh yếu đất nói tướng thần đừng mắc thêm lỗi lầm nữa ma tiểu linh nói xong thân thể sẽ theo gió tiêu tan đến đây cương ước ba bộ khúc nam nữ chủ đều chết tướng thần sắc mặt rất là phức tạp hắn biết mình như thế làm là sai thế nhưng hắn không thể để cho nữ hoa chết đi vào lúc này nữ hoa đi ra thân hình của nàng có chút hư huyễn có thể thấy được nàng thương không nhẹ nữ hoa biết tướng thần tâm lý nàng cũng biết tướng thần là không nghĩ như thế hắn chỉ là đơn thuần vì mình Nữ hoa làm sao không bị cảm động? Chỉ thấy nữ hoa an ủi, không cần như vậy. Sau lần này, ta sẽ sáng tạo mới, càng hoàn mỹ hơn nhân loại. Tướng thần sau khi nghe cười rất miễn cưỡng, có điều vì nữ hoa an toàn hắn vẫn là lên tiếng nói, càng là thời khắc mấu chốt càng phải cẩn thận, không nói bản cổ tộc, nhân gian còn có nhân vương phục hy. Đúng đấy, còn có nhân vương phục hy. Cái này thời gian điểm nhân vương phục hy đã phong ấn chính mình sức mạnh, nay không có nghĩa là hắn thật sự hoàn toàn lưu lạc là người bình thường. Nhân vương phục hy hiện tại rất yếu, nói không chắc một bộ đội đặc trùng cách đấu lên là có thể đánh bại hắn thế nhưng một khi kể bên tử vong nhân vương phục hy có thể hay không giải phóng sức mạnh cái kia liền không nói được rồi cái này cũng là trong nguyên tắc vận mệnh không mượn cơ hội giết chết nhân vương nguyên nhân trừ vận mệnh tính toán rất lớn càng là hắn cảm thấy nhân vương sẽ không như vậy chuẩn nghe được nhân vương phục hy sắc mặt của nữ hoa nghiêm túc lên nếu như nàng là đỉnh phong thời kỳ ngược lại không sợ tuy rằng như thế không phải là đối thủ của phục hy nhưng nàng là đại địa chi mẫu đại địa bên trên có thể được gia trì chí ít có thể duy trì bất bại tướng thần cùng nữ hoa về thông kiến cát coi như muốn tính toán những này cũng trước tiên cần phải chữa thương Thiên Hạc phân liệt thể thu hồi ánh mắt, đồng hóa đã tới thời khắc quan trọng nhất. Mấy ngày nay tổ mì nhóm là có thể hoàn toàn đồng hóa cái thế giới này. Thân vì những thứ khác cương ước thế giới tổ mì cũng là như thế, đều đến bước cuối cùng. Chỉ cần đồng hóa thành công, lấy tổ mì nhóm tốc độ, hoàn toàn có thể trong mấy tháng ngắn ngủi đem toàn bộ cương ước đa nguyên vũ trụ đồng hóa. Luận đồng hóa đa nguyên vũ trụ, tổ mì đã có kinh nghiệm. Còn có một chút, cái thế giới này thiên đạo sức chú ý hoàn toàn bị thế giới ở ngoài tổ mì hấp dẫn, căn bản không thời gian chú ý thế giới bên trong biến động. Điều này làm cho tổ mì nhóm làm việc có thể trắng trận không tiếc rẻ. Còn có điểm trọng yếu nhất. Một khi đồng hóa xong một cái đơn thể cương ước vũ trụ, cương ước thiên đạo liền cũng không còn cách nào ngăn cản tổ mị tiếp quản cái thế giới này. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, bàn cổ tộc truy cứu là kiểm chế không được. Bọn họ không thể mặc cho nhân loại bị nữ hoa tuyệt diệt, như vậy vận mệnh hoàn toàn ruột ruột cổ lên. Cái kia nào nắm bắt vận mệnh kế hoạch liền phá diệt. Lần này bàn cổ tộc đống dương tờ dài, lúc trước nên lưu lại mấy cái mạnh mẽ thiên thần, chỉ là một hai cái nhiều lắm phiền toái một chút, không đến nỗi phá hoại bọn họ nưu tính. Là lúc trước đại nhật như lai liên thủ với quan âm lịch chuyển thời gian. Vận mệnh mượn cơ hội đánh cắp nguồn sức mạnh này cũng vận dụng thiên thư sức mạnh thực sự tuyệt diệt thiên giới tiên thần thời điểm bản cổ tộc cũng xuất lực, bang không vẹn vẹn dựa vào đại nhật như lai quan âm nguồn sức mạnh kia cùng vận mệnh sức mạnh không đủ để phá hủy nhiều như vậy tiên thần. Bang cổ tộc trưởng lão có trong bóng tối quan sát tướng thần, mã tiểu linh cái kia trận chiến đấu, coi như là bọn họ ra tay muốn bắt tướng thần cũng không dễ dàng. Các trưởng lão nhìn ra, chiến đấu chung tướng thần nhiều lắm dùng chín phân sức mạnh, thậm chí càng ít. Hắn ở phòng bị bọn họ. Hiện tại không thể phái người đi khuyên bảo tướng thần phản bội, bởi vì tướng thần sẽ không nghe. Bang không tướng thần hiện tại liền nên giết nữ hiện tại liền phục hy cũng có thể không thể tỉnh lại thời cơ vẫn chưa tới đã như vậy vậy chỉ có tỉnh lại địa tàng vương bang cổ tộc cũng không biết nhân thư ở địa tàng vương trong tay có điều coi như biết rồi cũng vô dụng hiện tại thiên thư nhân thư ở tổ mì sức mạnh dưới đã dung hợp hơn nữa biến thành tổ mì sau đó nó còn có thể là cương ước thế giới thiên đạo tổ mì cuối cùng càng là sẽ cùng tổ mì đang nguyên vũ trụ dung hợp chương 347 trăm bang cổ tộc phái ra sứ giả dáng lâm địa cầu nhưng mà hà ứng cầu thuần phục sinh tâm đều nát nhưng bọn họ không thể không nghĩ biện pháp như thế hà hữu cầu là hà ứng cầu đệ đệ mã tiểu linh lại là hà ứng cầu nhìn lướt lên hai người này chết đối với Hà ứng Cầu đả kích rất lớn, nhường ông lão này một đêm nổi bạc. Huấn Phục Sinh liền không cần phải nói, hắn cùng Huấn Quốc Hoa sống nương tựa lẫn nhau, có thể nói quan hệ của hai người là huynh đệ, là cha con, thậm chí so với anh em ruột, cha ruột còn còn thân hơn. Ra Ra cao ốc bên trong, Hà ứng Cầu cùng Huấn Phục Sinh ngồi đối diện, Hà ứng Cầu hiện tại có chút điên cuồng, nhường Huấn Phục Sinh cái này đệ nhị cương thi đều có chút sợ sệt. Chỉ nghe Hà Hưu Cầu lạnh lẽo nói, Phục Sinh, như nhường ngươi hấp thu rất nhiều máu, so với Huấn Quốc Hoa, tư đổ phấn nhân càng nhiều huyết, ngươi có thể không trưởng thành, thậm chí siêu vượt bọn họ. Phục Sinh yếu ớt nói, cầu thuốc. Ta không biết ta. Còn có, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hạ ứng cầu nói, thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Hạ ứng cầu hiện tại chỉ còn một tí kẹo như thế công lực, chỉ có thể ứng phó một hồi phổ thông tiểu quỷ, thật sự đánh lên, hắn hiện tại liền đệ ngũ cương thi đều đánh không lại. Huấn phục sinh lắc đầu nói, ta không được. Hạ ứng cầu lạnh lùng nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, không phải ngươi nghĩ hy vọng ở giữa sao? Không sai, Kim Chính Trung trực tiếp bị Hạ ứng cầu cho bạt rơi, Kim Chính Trung quá yếu, không chỉ là thiên phú, tâm tính cũng không được. Huấn phục sinh yếu ớt nói, ta thật sự không được. Ta liền đệ tam cương thi đều đánh không lại, không bằng ta cắn ngươi đi. Ngươi biến thành cương thi, có lẽ có thể khôi phục công lực thậm chí nâng cao một bước. Cũng chính là thiên hạc phân liệt thể không thấy cảnh này, không phải nhất định sẽ nói một câu sớm biết như vậy. Sao lúc trước còn như thế? Đây chính là nhân vật chính đoàn bệnh, không đủ tàn nhẫn. Nguyên bản bọn họ là có cơ hội thắng, chỉ cần đem mã đinh đương chuyển hóa thành mắt tím cương thi, bọn họ không nói thắng, chí ít có thể giết chết lữ hoa, diệt thế nguy cơ tạm thời giải trừ, chỉ cần mặt sau giải quyết tướng thần, liền có thể hoàn toàn giải quyết diệt thế nguy cơ. Mã đinh đương chết, nhưng mà mã tiểu linh đám người còn chưa đủ quả đoán nếu như đem hạ ứng cầu, kim chính trung cũng biến thành cương thi, đồng thời là nhường mã tiểu linh cái này mắt tím cương thi cắn, cái kia tuyệt đối sẽ không yếu hơn bình thường đệ nhị cương thi. đồng thời nhường hướng phục sinh trở nên mạnh mẽ, nhường hắn cũng gia nhập chiến đấu, như vậy liền thêm ra ba cái sức chiến đấu. như vậy bọn họ hoàn toàn có thể tăng nhanh giết chết từ phút, ô nha tốc độ, như vậy vây giết nữ hoa sức chiến đấu liền tăng nhiều, có thể không thể giết chết tướng thần, thế nhưng có rất lớn tỷ lệ giết chết nữ hoa. như vậy tướng thần coi như ở làm sao phẫn nộ, hắn nhiều lắm phá hủy một ít khu vực, hoặc là diệt hai cái quốc, lửa giận xuống sau hắn không đến nỗi diệt toàn nhân loại, cũng được có điều ngươi cũng đến trở nên mạnh mẽ. Hạ ứng cầu nói, dựa vào hắn một người tuyệt không phải tướng thần đối thủ, tiểu linh cùng đệ đệ hắn cường đại như vậy, liên thủ đều không phải tướng thần đối thủ, dựa vào hắn một người không đủ. Huấn phục sinh nhanh chóng cắn hạ ứng cầu, lần này hạ ứng cầu biến thành đệ tam cương thi, khởi điểm có chút thấp, muốn biết coi như là đỉnh phong đệ nhị cương thi tướng thần nghiêm túc lên tiện tay liền liền đệ tam cương thi sức mạnh có thể không bằng hạ ứng cầu đỉnh phong thời kỳ sức mạnh, có điều có này cơ sở, thêm vào cố hồn thuật, vẹn vẹn dùng một ngày, hắn liền một lần nữa nắm giữ phong thời kỳ sức mạnh. Hạ ứng cầu nhanh chóng hành động lên, không có ai biết hắn dự định. Hắn đi tìm những quan viên kia, Hạ ứng Cầu chuẩn bị hướng về bọn họ nạp bài. Trên thực tế, rất nhiều người là biết bề ngoài mà không biết bề trong, coi như Lam Đại Lực trước thông qua đài truyền hình truyền bá, mọi người cũng chỉ là biết nữ hoa muốn gì thế, Vận Thạch cùng nữ hoa có quan hệ, càng cụ thể hoàn toàn không biết. Hạ ứng Cầu muốn đem chân tướng báo cho cao tầng, sau đó đổi lấy cao tầng ủng hộ. Hạ ứng Cầu mới không giống Lam Đại Lực như vậy làm, bệnh viện có thể có bao nhiêu huyết? Hạ ứng Cầu muốn cùng những kia cao tầng đạt thành hợp tác, nhờ những kia cao tầng tổ chức người hiến huyết, Hạ ứng Cầu dự định dựa vào lượng biến gây nên biến chất, đánh vỡ thống ràng buộc. Hoa Hạ có hơn một tỷ người. Không nói tất cả mọi người hiến huyết, một phần mười hiến huyết, hiến một điểm, hắn toàn bộ hấp thu, cái kia huyết năng tuyệt đối là khổng lồ. Hà ứng Cầu đã không có cách nào, vì cứu thế, vì giúp đệ đệ báo thủ, hắn chỉ có thể như vậy. Hà ứng Cầu nỗ lực, tướng thần cũng đang cố gắng, nữ hoa thương có thể không nhẹ. Muốn biết ngũ sát sứ giả bản thân liền là năm loại thói hư tật xấu biến thành, đó là một nguồn sức mạnh mênh mông, chỉ bất quá bọn hắn không thể phát huy sức mạnh chân chính. ở Hắc Vũ tự mình tế hiến bên dưới, nguồn sức mạnh này hoàn toàn bạo phát, càng tuyệt là đây là chuyên môn nhằm vào linh hồn, nếu như nữ hoa có nhục thân, tuyệt không đến nỗi như vậy. Hiện tại Nữ Oa đã ở thông thiên các bảy xuống trấn pháp, hấp thu đại địa tinh khí khôi phục thương thế. Tướng Thần thì lại thu thập nhân loại tinh khí, để dùng cho Nữ Oa chữa thương. Nhân loại là Nữ Oa sáng tạo, ẩn chứa một điểm bé nhỏ không đáng kể tinh khí ở bên trong, có thể tăng nhanh Nữ Oa trị liệu tốc độ. Đối với Tướng Thần tôi nói, bàn cổ tộc mới là kẻ địch lớn nhất, một đoàn người mã tiểu linh cũng là mã tiểu linh cái này, biến dị cương thi có thể làm cho hắn thoáng nghiêm túc một hồi. Một bên khác, nào đó phòng đi thuê trên người của mã tiểu hổ quay quanh vô tận Phật gia chân ý, đừng xem trên người hắn không có một tia sóng pháp lực, thế nhưng bình thường đệ nhị cương thi không cách nào thương mấy may. So với sức chiến đấu địa tàng vương sức phòng ngự càng mạnh hơn. ban cổ tộc sứ giả dùng bí pháp nhường địa tàng vương sớm trở về, làm xong những đó này sứ giả liền trực tiếp về thánh địa, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. vào giờ phút này kiếp trước cùng kiếp này ký ức đan xen vào nhau, hắn đã là địa tàng vương, cũng là mã tiểu hổ. hiện tại mới 2.000 năm, hết thảy đều cùng ta thôi diễn không giống nhau, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao? mã tiểu hổ hoặc là nói địa tàng vương tự lẩm bẩm, cương ước bên trong địa tàng vương thể hiện ra mạnh mẽ thôi diễn năng lực, hắn đầu thai trước liền tính toán đến mã tiểu linh sẽ biến thành mắt tím cương thi, đã sớm an bài xong tất cả, đáng tiếc. Hắn tính tới là năm 2004 mã tiểu linh sẽ biến thành cương thi, hết thảy đều không giống. Hiện tại sẽ không ở có hướng thiên nhai dùng vũ đĩa cd si xuyên qua thời không. Hiện tại cái thế giới này trừ tô mi nhõng, không có người có thể qua lại thời không. Hết thảy đều bị hắn phong tỏa. Mã tiểu hồ không quá nhiều thời gian để ý tới thôi diễn phạm sai lầm sự tình, bởi vì trước mắt có một cái càng nghiêm trọng sự tình, vậy thì là nữ hoa gì thế? Nguyên bản thôi diễn bên trong, nữ hoa sẽ chết ở ngội ngội của hắn mã tiểu linh cùng em rể hướng quốc hoa trong tay, tướng thần hắn đẩy coi không ra, chỉ biết không chết. Mã tiểu hổ biết nhất định là xuất hiện biến cố có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù sớm tỉnh lại chính mình chỉ có bản cổ tộc vận mệnh có thể làm được tham kiến địa tàng vương long tiểu phương mang theo địa phủ tử thần đến tốc độ này rất nhanh trong nguyên tắc địa tàng thay quyền là hạ ứng cầu hiện tại Hà ứng cầu còn chưa có chết cho nên giấu thay quyền là long tiểu phương phòng chừng hà hưu cầu địa tàng thay quyền vị trí vẫn là long tiểu phương cho hắn mã tiểu hồ đối với long tiểu phương sẽ đến không có chút nào kỳ quái long tiểu phương không đến mới kỳ quái mã tiểu hồ nói trước tiên nói một chút về nhân gian xảy ra chuyện gì Nguyên bản địa tàng vương nguyên thần chi lực nên ở Long Tiểu Phương trong tay, bàn cổ tộc dùng thủ đoạn đặc thù nhường sự mạnh mẽ trở về vị trí cũ, vì lẽ đó Long Tiểu Phương mới sẽ truy kích mà tới. Chương 348, đại kết cục. Chớp mắt một cái liền qua đi chừng mấy ngày, tổ Mị nhóm đồng hóa cương ước trên thế giới và cái. Cương ước đa nguyên vũ trụ ở ngoại thỉnh thoảng có tổ Mị đến cho thiên đạo một phát thuật định thân, tổ Mị nhóm cầu vô cùng, bọn họ cũng sẽ không các loại thuật định thân nhanh mất đi hiệu lực mới phái Tố Mị đến phóng thích thuật định thân. Vạn nhất cương ước đa nguyên vũ trụ thiên đạo tới một cái ngọc đá cùng vỡ, dùng cái gì thủ đoạn đặc thù tăng nhanh tránh thoát tốc độ, cuối cùng tự bảo nhường tổ mỉ cái gì cũng không chiếm được, cái kia tổ mỉ liền khóc không ra nước mắt. Đừng xem chỉ là một cái đơn giản thuật định thân, thế nhưng trong này đạo đạo có thể nhiều. Dựa theo quả cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể ý tưởng, thuật định thân đến mặt sau một đọc lên có thể định không gian, đúng giờ, không chỗ nào bất định. Hiện tại còn chưa tới đến loại trình độ đó, nhưng cũng không thể coi thường. Tổ mỉ nhóm như cũ đồng hóa, mà thiên hạ phân liệt thể vị trí cương ước thế giới, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Có một cái đại quốc người hiến huyết, hạ ứng cầu, phục sinh căn bản không thiếu huyết, quần quận không dứt huyết trực tiếp nhường hạ ứng cầu đánh vỡ ràng buộc từ đệ tam cương thi biến thành đệ nhị cương thi. Huấn phục sinh không cách nào đánh vỡ giằng buộc, thế nhưng hắn lớn hơn rồi, không còn là người bình thường hình dạng, thực lực cũng đạt đến mắt xanh đỉnh phong. đương nhiên, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, chính là huấn phục sinh vấn đề lớn nhất. Thật sự chiến đấu với nhau, một trọi một hắn sẽ bị tướng thần dây. Hai người này đã tận lực, cái này không thể trách bọn họ. Lần này chủ lực cũng không phải bọn họ. Ra Ra cao úc bên trong, chết đi mã Đinh đường, Hà Hưu Cầu đều xuất hiện ở nơi này. Không chỉ như vậy, nguyên vốn chuẩn bị đầu thai chuyển thế Mã Đan Na cũng ở nơi đây. Bọn họ không phải người chết, bọn họ đều sống. Địa Tàng Vương liên thủ với Hà hữu Cầu sửa chữa tiến vào Hoàn Dương Cung trú có thể làm cho người chết phục sinh nay muốn trả giá thật lớn có điều địa tàng vương không có bị thương dùng mơ hồ một điểm thuyết pháp địa tàng vương làm như vậy vi phạm đạo tâm của chính mình sau đó khó có thể tiến bộ so với mã tiểu linh đám người địa tàng vương cẩn thận nhiều không có ngoại viện chính hắn sáng tạo liên như vậy khởi tử hoàn sinh mã đan na mã đinh đương đều bị hướng phục sinh cho cắn hóa thân làm mắt tím cương thi sở dĩ là hướng phục sinh mà không phải hạ ứng cầu đó là bởi vì sức mạnh huyết thống mà nói huấn phục sinh hơi mạnh hơn một chút hắn cắn mã đan na hai người các nàng biến thành cương thi sẽ càng mạnh hơn Quán hộ phục sinh cũng rượi vào mã đinh đương hai người huyết thêm vào trước hấp thu nhiều như vậy huyết, một lần từ mắt xanh đỉnh phong đột phá đến mắt đỏ. Có điều hắn cái này mắt đỏ cương thi có chút yếu, so với trong nguyên tắc mắt đỏ hướng quốc hoa yếu hơn không ít, thậm chí không bằng mã tiểu linh lần thứ nhất biến thành mắt tím cương thi thời điểm, cũng là cùng Hà Hữu Cầu tương đương. Nếu như trước hướng quốc hoa, tư độ phấn nhân hút mã tiểu linh huyết, cái kia tất cả liền không giống nhau. Mã tiểu linh ba người không cách nào phục sinh, cương thi chết liền triệt để chết, không có luân hồi chuyển thế nói chuyện. Đừng nói bọn họ, liền nói Hà Hữu Cầu, không phải chạy nhanh, hắn liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có lần này mã tiểu hộ vị này địa tàng vương chuyển thế thêm vào huân phục sinh vị này mắt đỏ cương thi mã Đinh đương mã đan na mã đại long ba vị này mắt tím cương thi cùng với hà ứng cầu hà hưu cầu minh đệ đồng thời giáng lâm thông thiên cát không sai kim chính trung vẫn là không cách nào tham gia chiến đấu hắn rất yếu a nói đến địa tàng vương cũng là đủ tàn nhẫn vì tuyệt đối thắng lợi thêm ra nhiều như vậy đỉnh tiêm sức chiến đấu còn chưa đủ lại còn đem mã đại long cũng biến thành mắt tím cương thi mã đại long chỉ là một người bình thường thế nhưng hắn có khó mà tin nổi niềm tin hắn một người bình thường nhưng có thể dựa vào ý chí của chính mình 20 năm không ngủ một chút, hắn một người bình thường, nhưng có thể dựa vào niềm tin của chính mình đem tiếng đàn guitar truyền vào địa phủ, kết quả là hắn không cần cố hồn thuật cũng có thể duy trì lý trí chí của chính mình. Đây mới là cương ước bên trong nhất một nhân vật, tổ bị thậm chí hoài nghi, người như thế nếu là chạy đến càng duy tâm ủn trảm mạn thế giới biến thành ủn trảm mạn, cái kia chỉ biết nhiều rực rỡ, chỉ sợ là thần bí bốn áo bên dưới mạnh nhất ủn trảm mạn. Thông thiên các ở ngoài, Mã Tiểu Hổ rất nghiêm túc, dù cho tập kết nhiều như vậy sức chiến đấu hắn cũng không dám thả lỏng, chỉ vì tướng thần trong tay có bản cổ cung. Tướng thần không nhường bọn họ đợi lâu sau khi ra ngoài nói thẳng, giết chết ta các ngươi là có thể giết chết nữ hoa, bằng không chính là các ngươi chết. sắc mặt của mã tiểu hồ biến đổi, hắn hoàn toàn nhận biết không tới nữ hoa, rất hiển nhiên, nữ hoa trốn đi. sắc mặt của mã đinh đương phức tạp nhìn tướng thần, nàng tùy hứng một hồi, chết một lần, hiện tại nàng tính tân sinh, nàng hiện tại sẽ không hạ thủ lưu tình. chiến, không có quá nhiều phí lời, song vương liền chiến đấu với nhau. lúc này cảng đảo đã không có mấy người, mã tiểu hồ đáng người biết, nơi này sẽ bị trở thành chiến trường, vì lẽ đó đã sớm nhường quan chức tổ chức người lui lại, những tia chết không lui lại, đó là chính mình lấy chết, không oán người được lần này bảy đánh một dù cho là yếu nhất hạ ứng cầu sức chiến đấu cũng đạt đến hoàn nhan bất phá loại kia ngụy mắt đỏ trình độ huống phục sinh mã đại long không cái gì kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng cái kia thân thể mạnh mẽ không phải là đùa dỡn tướng thần chúng vào một đòn cũng không thể hoàn toàn không thương càng huống hồ không phải nhường bọn họ cùng tướng thần một chọi một mà là hôn chiến tìm cơ hội bành bành bành tiếng nổ mạnh tiếng nổ vang dền không ngừng vang tám người này từ cảng đảo này đầu đánh tới đầu kia lại từ trên mặt đất đánh tới trên trời đánh đánh cái này cảng đảo hoàn toàn chìm tướng thần sát thực mạnh mẽ hắn bất tử chi thân đã tới cực hạn Hoàn toàn vượt qua cái khắc bản cổ tộc nhân, thậm chí bản cổ trưởng lão cũng không cách nào cùng hắn so với. Hiện tại lúng túng là tướng thần quả thật bị áp chế, thế nhưng một trọi một bọn họ đều kém tướng thần một bậc hoặc là nửa bậc, không cách nào phá diện tướng thần bất tử chi thân, chỉ có thể chậm rãi mải. Thời gian từng điểm từng điểm qua đi, tướng thần thương thế trên người không ngừng tăng nhanh, dù cho là này một vị bị một ít cương ước mê xưng là cương ước ba bộ khúc mạnh nhất sức chiến đấu tướng thần đối mặt với này sao rất mạnh người cũng cùng cùng nguy cơ. Ầm ầm. nhiên một cố cổ điển khí tức dày nặng dáng lâm, nữ hoa xuất hiện, hơn nữa là trạng thái đỉnh cao nữ hoa lúc này nữ hoa đã linh đục hợp nhất này mấy ngày nữ hoa không phải là chuyện gì đều không có làm trừ chữa thương càng là triển khai bi pháp nhường nhục thân nhanh chóng trở về cơ thể nàng trở về có điều vẫn thạch còn ở bay trên đường tới đỉnh phong nữ hoa giáng lâm thế nhưng không thay đổi được cái gì vẹn vẹn là mắt tím mã đan na cùng mắt tím mã đinh đương liền đủ để cùng nàng đánh hòa nhau thậm chí hơi chiếm thượng phong đừng xem ít hai người nhưng vẫn là năm đánh một thêm vào trước bị thương không nhẹ tướng thần vẫn bị gắt gao áp chế ban cổ tộc trưởng lão âm hoảng sợ địa tàng vương thủ đoạn suy tư một chút quyết định từ bỏ tướng thần cũng đúng đối với bản cổ tộc tới nói vì nào nắm bắt vận mệnh liền giao chỉ thánh mẫu cũng có thể hy sinh, huống chi là tướng thần trận chiến này đánh cực kỳ lâu, thậm chí đánh rời đi càng đảo một ít tiểu quốc chịu ảnh hưởng thương vong nặng nề này vẫn là tốt nếu như không phải thiên hạ phân liệt thể trong bóng tối suất lực hỗ trợ bảo vệ tinh cầu này cái kia viên tinh cầu này coi như là thiên địa nhân ba sách bảo vệ cũng sẽ bị những người này đánh nổ này chiến đấu so với trước đây nhân vương thánh mẫu còn muốn kịch liệt mấy lần cuối cùng nữ hoa tướng thần toàn bộ tử vong đương nhiên Nữ hoa chết, trực tiếp nhường tướng thần triệt để bung cháy, trực tiếp dùng bản cổ cung bản cổ tiễn giết chết mã đại long. Sau khi càng là giết chết huống phục sinh cái này kinh nghiệm chiến đấu không được ra hỏa cùng yếu kém hà ứng cầu, này đã là tướng thần cực hạ. Nữ hoa bị giết chết, điều này đại biểu mã đan na cùng mã đinh đương sẽ trở về đồng thời vây giết tướng thần. Một đôi bảy còn có thể giết ngược lại ba cái, thực sự là lợi hại. Dù cho có bản cổ cung bản cổ tiễn nguyên nhân, nhưng cũng đối phá, đổi người vương phục hy đến khả năng một cái đều giết không chết. Sống sót cũng không dễ chịu, hà hữu cầu bị trọng thương, mã đan na cũng là thoi thoát, mã tiểu hổ thương cũng không nhẹ, liền mã đinh đương thương nhẹ nhất. Tướng thần, nữ hoa chết, diệt thế nguy cơ tạm thời giải trừ. Tuy rằng vẫn Thạch còn đang bay tới, thế nhưng tướng thần chết bản cổ cung vẫn còn, có thể dùng nó đánh tan vẫn Thạch. Tướng thần, nữ hoa chết, thành công cứu thế mấy vị cũng không cao hứng lắm, bởi vì đánh đổi quá nặng. Đặc biệt Mã gia, có thể nói vô hậu. Mã tiểu hổ là địa tàng vương truyền thế, hắn nhất định phải về địa phủ, nhất định chuyên tâm tu Phật, sẽ không vì là Mã gia lưu lại hậu nhân. Đối với Vương Chân Chân tới nói, cũng là rất thảm, bạn trai đầu năm thời điểm chết, hiện tại hào mà chết, thật vất vả có hảo cảm, cùng mình có vạn thế tình duyên tư độ phấn nhân cũng chết. Thời gian từng điểm từng điểm qua đi, Tô Mị nhanh chóng hoàn thành đồng hóa. Đến đây, lại một cái đa nguyên vũ trụ bị Tô Mị khống chế. U Hạ nhanh chóng hành động lên, khởi động vạn tiên trận, điều khiển tổ Mị đa nguyên vũ trụ hướng cương ước đa nguyên vũ trụ áp sát. Không tới thời gian một nén nhang, hai cái thế giới liền chạm đụng vào nhau. Có trước hổ cả đa nguyên vũ trụ cùng hải tặc đa nguyên vũ trụ dung hợp kinh nghiệm, lần này dung hợp cũng không khó. Phân vận, phân vận. Chỉ để dung hợp hoàn thành trong ngay mắt, vô số xám mở khí lưu lại lần nữa hóa thành tinh khiết năng lượng tổng bổ cái này dung hợp hoàn thành đa nguyên vũ trụ. Dung hợp rất thành công. U Chi Hạ Tô Mị phòng trường, các loại tự nhiên tiêu hóa xong những năng lượng này. Thiên đạo tổ Mị sức mạnh nên đẩy đủ tăng lên 7-8 lần, mặc dù so với trước hai cái đa nguyên vũ trụ dung hợp tăng lên thiếu rất nhiều, nhưng cũng hiếm thấy, dù sao càng đi về phía sau càng khó lấy tăng lên mà. Liên như vậy, tổ Mị nhóm bắt đầu hướng về nhận giới, ác ma tổ Mị hải tặc thế giới mở ra đạo pháp hệ thống, ai cũng có thể học, có điều tốt nhất cân nhắc một chút chính mình. Họ Dồ mà Vệ gạ Tổ cũng có bận nhiệm, cương ước thế giới địa cầu sách đối với bọn họ khẳng định có trợ giúp. Không phải cái kia khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ cao bao nhiêu, mà là nơi đó có hoàn chỉnh một bộ nghiên cứu khoa học hệ thống. Họ Dồ Xima, Vệ tuy rằng gây gớm, thế nhưng hai người này là thiên phú hình tuyển thủ, hoàn toàn dựa vào thiên phú có những cơ sở này chi thức bổ túc nội tình sau đó hạn mức tối đa càng cao hơn hơn nữa cương ước thế giới nhưng là trải qua rất nhiều kiếp dị vãng kỷ nguyên khẳng định có không ít thứ tốt cương ước thế giới bên trong sang thế đến diệt thế là một kiếp cũng không ai biết cương ước thế giới trải qua bao nhiêu kiếp vận mệnh cũng không biết vận mệnh là thiên thư khí linh nó cũng không phải cương ước thế giới một sinh ra liền tồn tại có điều tổ mị có thể dễ dàng lịch chuyển thời không qua lại thời đại huy hoàng tất cả hắn có thể ung dung thu được nói đến cương ước thế giới có vũ đĩa cd có thể qua lại thời không đại nhập như lai Quan âm liên thủ cũng có thể nghịch chuyển qua. Hải tắc thế giới có kỳ lạ trái ác quỷ dính đến thời gian, còn không chỉ một cái. Hồ cả đa nguyên vũ trụ có một phần vũ trụ tồn tại thần kỳ long mạch có thể qua lại thời gian trở lại quá khứ, còn có không gian nhân thuật. Này ba cái đa nguyên vũ trụ đều thời gian tồn tại, pháp tắc không gian, ba cái đa nguyên vũ trụ dung hợp sau, được sáng mở khí lưu cường hóa, thời điểm pháp tắc không gian cũng theo cường hóa. Không phải thế giới càng mạnh thời điểm pháp tắc không gian liền càng lợi hại, như tổ mi loại kia xoát bù tăng lên, đối với cơ sở pháp tắc có trợ giúp, thế nhưng đối với tầng thứ cao pháp tắc trợ giúp không lớn. Cái này cũng là tổ mỉ không vô hạn xoát bút, mà là lựa chọn mở ra lang thang chư thiên kế hoạch nguyên nhân. Tổ mỉ nhóm hiện tại vững bước phát triển, một lần nữa mở ra truyền thống trận, làm cho nhận giới, ác ma tổ mỉ hải tặc thế giới người có thể đến không giống cương ước thế giới tôi luyện. Tổ mỉ đang nguyên vũ trụ sức mạnh nghiền ép cương ước đang nguyên vũ trụ, này không có nghĩa là nhận giới, hải tặc thế giới người liền mạnh hơn cương ước thế giới. Nhận giới đỉnh cao chiến lực còn nói được, khẳng định mạnh hơn nữ hoa, tướng thần, thế nhưng hải tặc thế giới liền không nhất định, hơn nữa còn có trừ rèn luyện, còn có thể chơi đùa. Liên như vậy, mới tổ mỉ đang nguyên vũ trụ phát triển 300 năm. Sau khi lại lần nữa khởi động vạn tiên trận, lại lần nữa bắt đầu lang thang chư thiên. Trước khi rời đi, tổ bỉ nhóm phân chia ra một cái cương ước đơn thể thế giới ở vốn là cương ước đa nguyên vũ trụ địa phương. Cái này gọi là lo trước khỏi họa, tuy rằng những nơi khác có một cái hải tập thế giới làm hậu chiêu. Thế nhưng mà, hậu chiêu khẳng định là càng nhiều càng tốt. Tổ bỉ đa nguyên vũ trụ liền như vậy ở vô tận xám mở khí lưu bên trong không ngừng tiến lên, cái kế tiếp gặp phải thế giới sẽ là gì chứ?